lúc này tả thanh hai cái chân mũi chân đã điểm lên sau đó hắn hai cái chân không ngừng gia tốc trực tiếp hướng về bạch vũ đánh qua hắn một kiếm này còn trên không trung nhưng là đã có kiếm ngâm chi tiếng vang lên dường như hắn cũng là kiếm này bên trong quân vương đồng dạng mà tả thanh quần áo theo hắn tiến lên trực tiếp hướng về sau vung lên hắn dây cột tóc trong nháy mắt bị hắn cấp đứt đoạn mái tóc dài của hắn theo gió bay múa hắn cuồng hống một tiếng sau đó trực tiếp nhất kích hướng về bạch vũ giết ra ngoài một kiếm này Mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, phản phất muốn một kiếm đem phiến thiên địa này đều đâm xuyên đồng dạng. Giết! Nếu như thụ thương tả thành, Bạch Vũ còn sợ hơn, chẳng như vậy Vũ cũng cũng không phải là Bạch Vũ. Vốn là Bạch Vũ cũng là không ngừng đi ngược chiều khiêu chiến, không ngừng chiến thắng nguyên một đám cường giả, mới cuối cùng từng bước từng bước thành toàn chính mình. Hiện tại nếu như chỉ là đối mặt một cái thụ thương tả thành, hắn đều lui e sợ, như vậy hắn tương lai còn có dũng khí đối mặt tử tiêu thần đế sao? cho nên bạch vũ không thể sợ. Lúc này bạch vũ đồng dạng là nhất thương đánh ra, một thương này, cùng đối phương đánh tới một kiếm, cơ hội hoàn toàn tương tự. Đối phương một kiếm này, là đâm ra tới, mà bạch vũ một thương này, đồng dạng là đâm đi ra. Trong đạo quan, trong nháy mắt thì xuất hiện hai cái ánh sáng tới. Một cái ánh sáng tự nhiên là tả thanh trường kiếm đâm đi ra thời điểm, hình thành một đạo hình cung gợn sóng, mà một bên khác vầng sáng, tự nhiên là bạch vũ đánh đi ra ngũ hành thần thương, trên mũi thương tràn ngập bạch sắc quang mang. Đinh. Một kích này cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa, chỉ là phi thường bình thường mũi thương đối nhọn thường, cái này hai đánh trong nháy mắt thì trọng chồng lên nhau. Mà cái này đinh đinh thanh âm, cũng là mũi thương đối mũi kiếm thời điểm, phát ra thanh âm tới. Một kích này, hai người cơ hồ đều là toàn lực ứng phó, cho nên không có nửa điểm sức tưởng tượng có thể nói. Bạch Vũ bắt đầu chỗ lấy không chính diện cùng tả thanh tiếp xúc, cũng là tả thanh so với hắn hiêu thắng, nhưng là hiện tại tả thanh thụ thường cho nên hắn mới chuẩn bị chính diện phía bên trái xanh xuất kích. Quân tử theo không đứng dưới tường sắp đổ, mà Bạch Vũ cũng sẽ không để chính mình lập ở trong cơn nguy khốn. Hắn không có có nắm chắc nhất định, như vậy hắn thì nhất định sẽ không tìm Tạ Thanh liều mạng. Mà quân có việc nên làm, có việc không nên làm, Bạch Vũ tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội, chỉ có tại hắn cảm thấy có thể xuất thủ tình huống dưới xuất thủ, hắn mới sẽ ra tay. Mà bây giờ hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, bởi vì một vị quỷ vương tam trọng cảnh quỷ vương nhất kích, Tạ Thanh tiên thân. Chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì, dạng này liền mang theo bạn thân hắn, đều thủ nhất định thương tổn. Cơ hội chớp mắt là qua, nếu như lúc này Bạch Vũ còn không đứng ra đối phó Tả Thanh, như vậy chờ Tả Thanh tìm một một chỗ yên tĩnh đem thương tổn dưỡng tốt về sau, chỉ sợ đến lúc đó Tả Thanh đến thanh toán thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Cái này tự nhiên không phải Bạch Vũ kết quả mong muốn. Cho nên Bạch Vũ lúc này mới chuẩn bị xuất thủ. "Ngao, giúp ta lực trận." Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Mà theo Bạch Vũ thanh âm xuất khẩu, Tả Thanh sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến, bởi vì lúc này Ngao lại nhưng đã theo mặt khác một căn phòng đi đi ra. Trước lúc này, Tả Thanh không có cảm giác được tí xíu Ngao khí tức. Ngao mới từ Bạch Vũ tiểu thế giới lúc đi ra, hắn thì dùng không gian thần thông đem thân hình của mình cấp che đậy giấu đi, lúc này hắn xuất hiện thời điểm, không gian của hắn thần thông mới hủy bỏ rơi, cho nên Tả Thanh không có phát hiện ngao, không thể bình thường hơn được. Ngao đối với Bạch Vũ hiểu rõ vô cùng. Bạch Vũ đã nói là để hắn giúp mình lực trận, chẳng như vậy Vũ liền chuẩn bị tự mình xuất thủ, mà hắn bất quá là vì phòng ngừa tà thanh chạy thoát mà thôi. Mà lúc này đây, vừa vặn là hai người đệ nhất kích tách ra thời điểm. Hai người vừa đánh tới đều là lực lượng của thân thể, tuy nhiên Bạch Vũ thực lực yếu hơn đối phương một bậc, nhưng là Bạch Vũ thân thể lực lượng cao minh, cho nên một kích này, Bạch Vũ cũng chỉ là lui ba bước. Hiển nhiên, liền xem như tà thanh thụ thương, cũng là muốn so Bạch Vũ mạnh không ít. Nhưng là bạch vũ có cường đại sức khôi phục, chỉ cần tả thanh không thể miểu sát hắn, hắn thì có lòng tin có thể chậm rãi đem tả thanh phế bỏ đi tại đạo quan này bên trong. Lúc này, tuy nhiên hắn bị nhất kích đánh lui ba bước, nhưng là hắn cũng không có khiếp đảm, lúc này hắn một chân bước ra, đại địa phía trên có sấm sét chi tiếng vang lên, sau đó hắn hướng về phía trước nhảy lên, cả người trong nháy mắt đằng không mà lên, tiếp lấy hắn đem chính mình ngũ hành thần thương, trực tiếp xách đến chính mình đổ ở giữa, hắn hung hăng chuyển một cái, một thức hoành tạo thiên quân thì hướng về Tả Thanh giết tới. Vừa Tả Thanh căn bản thì không có nghĩ tới Bạch Vũ thủ hắn sau một kích, hội như thế nhanh chóng đảo ngược hướng hắn đánh ra dạng này nhất kích đến, cho nên lúc này hắn là có chút vội vàng. Thậm chí hắn lúc này trực tiếp đem trường kiếm ngăn tại trước người của mình. Vâng, trong chớp nhons này, Tả Thanh cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực chấn động hướng về hắn tập đánh tới. Cỗ lực lượng này chi mãnh liệt, làm cho hắn sở trường vũ khí đều phát ra nhẹ nhàng run rẩy. Mà Bạch Vũ một thước này hoành tảo thiên quân. Hiển nhiên không chỉ có một chút mà thôi, hắn cái này Hoành Tạo Thiên Quân, là cả người hắn phù ở trong hư không, sau đó vòng quanh Tả Thanh chuyển hai vòng, sau cùng quay lại tới. Mà Vừa Bạch Vũ không phải chỉ đánh ra đệ nhất kích, mà lúc này đây, eo thân của hắn hung hăng uốn éo, thương của hắn đùi, lần nữa nhất thương hướng về Tả Thanh đập tới. Một thức này Hoành Tạo Thiên Quân, người tổng cộng muốn chuyển hai vòng, cũng chính là Bạch Vũ đầu thương cùng đùi thương, tổng cộng muốn cùng Tả Thanh va chạm bốn lần. Mà bây giờ lần thứ 2 va chạm. Trực tiếp đem tả thanh đụng ra ngoài, lúc này tả thanh cánh tay đều bởi vì bạch vũ va chạm mà phá nứt, chảy ra đại lượng huyết dịch tới. Bất quá tả thanh lúc này cấp tốc, rốt cục tránh thoát bạch vũ phạm vi công kích. Đã ngươi muốn chiến, ta để ngươi cái chết rõ ràng, hiện tại để ngươi nhìn ta toàn bộ thực lực nở rộ trạng thái đi. Tả thanh quát nhẹ, lập tức thân ảnh của hắn, lại trong nháy mắt chia ra làm ba. Lúc này ba đạo thân ảnh không giống nhau, theo thứ tự là tiên thân, linh thân còn có bản thân. Hắn tiên thân tràn đầy một loại tiên linh khí tức, mà hắn linh thân thì là tràn đầy một loại linh động chi khí, bản thể của hắn thì là tràn đầy một cái cơ trí. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có trợ thủ sao? Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, Nưu Tiểu Khai liền trực tiếp theo hắn bên trong tiểu thế giới bay ra. Nam tào, lão đại, ngươi mới thả ta đi ra, ta đã sớm muốn đánh tử ra hòa này, ngươi nhìn hắn cái kia nam không nam nữ không nữ bộ dáng, ta chỉ là nhìn xem đã cảm thấy ác hẳn. Nưu Tiểu Khai là buồn nôn chết người không đền mạng. Tả Thanh nơi đó chính là bất nam bất nữ, chuẩn xác điểm nói, hắn tiên thân mang theo một cố như tiên giống như khí chất, mà hắn linh thân mang theo một cố khí chất linh động, làm cái này hai đạo phân thân cùng bản thể của hắn hợp làm một thể về sau, làm cho cả người hắn xem ra sát thực có một chút yêu dã, mà lại hắn sinh được cực thanh tú, không có nam nhân thu kệch, Lưu Tiểu Khai đánh giá như thế cũng không tính quá sai. Lúc này Tả Thanh nhìn thấy Lưu Tiểu Khai đột nhiên từ không biết tên địa phương sập đi ra, hắn nhìn thật sâu ngao niếc một chút, đến lúc này. Hắn còn không có hoài nghi bạch vũ trên thân có không gian trí bảo, thậm chí là tiểu thế giới, hắn chỉ cho là là ngao tại động thủ chân. Bất quá không gian trí bảo là cỡ nào bảo vật khó được, hắn không nghĩ đến bạch vũ trên thân đến, cũng là có đạo lý sự tình. Giết! Như tiểu khai quát nhẹ, thẳng đến tả thanh linh thân mà đi. Trưng 790, triệu hoán trơ thủ. miêu mộ tiên, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai người cũng là đối thủ của ta sao? Tả thanh trên mặt lộ ra một tia khinh thường đi ra. Lúc này hắn không có bất kỳ cái gì muốn lo lắng, nếu như Ngao đến tham chiến, không gian không có bị phong tỏa, hắn thì có cơ hội lao ra. Bởi vì vừa mới hắn giết quỷ kia vương tam trọng cảnh quỷ yêu về sau, nơi này đạo quan môn đã mở ra. Hiển nhiên bắt đầu đạo quan môn tự động đóng phía trên, là nơi này quỷ yêu đang tắc quái mà thôi. Bất quá bây giờ có Ngao phong tỏa không gian, hắn cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Nhưng là nếu như Ngao muốn phong tỏa không gian, hắn tương đương với hai đạo phân thân một đạo bản thể chiến lưu tiểu khai cùng bạch vũ hắn vẫn là có người đếm được ưu thế thật sao bạch vũ trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt nụ cười đến cái này một vệt nụ cười có chút cổ quái tạ thanh đông nhiên cảm thấy có cái gì không đúng mà ngay tại lúc này mộ dung vũ nhi theo bạch vũ bên trong tiểu thế giới cũng bay ra nàng lúc này tràn đầy một loại xuất trần khí chất đến theo nàng đột phá đến thần vương cảnh giới về sau mộ dung vũ nhi lộ ra càng thêm đẹp trên người hắn có thuộc về tinh linh tộc một loại linh động nhưng là cũng có một loại thuộc về tiên khí trước. Nếu như Bạch Vũ không biết Mộ Dung Vũ Nhi là tinh linh tộc người, thậm chí hắn sẽ đem Mộ Dung Vũ Nhi cùng tiên linh hoàng tộc liên hệ với nhau. Đây cũng là vì sao lúc mới bắt đầu nhất, Ngao sẽ đem Mộ Dung Vũ Nhi phán đoán thành là tiên linh hoàng tộc người nguyên nhân. Các ngươi là làm sao xuất hiện? Lúc này, nếu như Tạ Thanh còn ngây ngốc cho rằng đây là Ngao làm ra sự tình, cái kia chỉ sợ hắn thì quá ngây thơ rồi. Hiển nhiên Tạ Thanh không phải một cái ngây thơ người. Lúc này Hắn rốt cục có các loại phòng đoán. Đến trên Hoàng Tuyền Lộ lại đi hỏi đi, nơi này là U Minh Lộ, cách Hoàng Tuyền Lộ không xa, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng loáng, trực tiếp hướng về Tả Thanh bản thể đánh giết mà đi. Đến mức Nưu Tiểu Khai, lúc này đã cùng Tả Thanh linh thể chiến ở cùng nhau. Mà Mộ Dung Vũ Nhi thì là thẳng đến Tả Thanh tiên thể mà đi. Tả Thanh lúc này mặt sắc ngưng trọng lên. Nếu như hắn hai đạo phân thân thêm bản thể đối chiến Bạch Vũ còn có Nưu Tiểu Khai, hắn có nắm chắc tất thắng nhưng là hiện tại lại xuất hiện mộ dung vũ nhi biến cố như vậy thậm chí ngao còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. hắn đột nhiên có chút hối hận sớm như vậy đối sư muội của hắn động thủ chủ yếu nhất là hắn đối sư muội hắn động thủ về sau còn không có đạt được sư muội hắn đây là để hắn lớn nhất thoát được sự tình chấn lúc này tả thanh trực tiếp xử xuất hắn bản lĩnh giữ nhà bắt đầu bạch vũ tại tiểu thế giới thời điểm đối với tả thanh một chiêu này còn không có cảm xúc nhưng là hiện tại theo tả thanh đối với hắn xử xuất một kích này đến Hắn đông nhiên cảm thấy một kích này cường đại. Ngay tại tả thanh ra miệng thời điểm, Bạch Vũ đông nhiên cũng cảm giác được bên trong thiên địa một cố đè ép chi lực hướng về hắn tập kích tới. Cái này một cố đè ép chi lực, cực kỳ giống thiên ý đè ép, khiến người ta toàn thân linh lực, đều có một loại phảng phất muốn động lại cảm giác. Bạch Vũ thực lực, trong nháy mắt này, lại chợt giảm hai thành. Hắn lúc này, thực lực thậm chí có thể nói chỉ có thể chiến phổ thông thần vương nhất trong cảnh, cũng chính là hắn chân thực cảnh giới, trong nháy mắt này lại bị áp chế đến thần vương phía dưới. Bạch Vũ hoảng sợ, nhưng là hắn không phải bó tay chờ bị bắt người, liền xem như đối phương một kích này vô cùng lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng phá hủy hắn lòng tin tất thắng. phá cho ta. Bạch Vũ cuồng hống, lập tức toàn thân của hắn huyết dịch điên cuồng dũng động, hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng. trên người hắn có bạch quang lượn lờ, lại có phủ văn dũng động. trên người hắn có hỗn độn chi lực ở trong đó xoay quanh, sau đó cái này một cỗ chấn phong chi lực. Trực tiếp bị hỗn độn chi lực cấp hấp thu tan rã rơi mất. Ưng. Tả Thanh trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình chấn phong chi lực bị Bạch Vũ phá sạch, có điều hắn không có bất kỳ cái gì kỳ quái, nếu như Bạch Vũ liền hắn chỉ là chấn phong chi lực cũng không có thể giải hết, như vậy đối phương cũng có thể giết được hồ cao. Đến mức một bên khác Nưu Tiểu Khai, hắn tấn thăng đến thần vương cảnh giới về sau, thực lực chưa từng có cường đại, hắn thuộc về thể tu, lúc này, hắn cường hãn thì bày ra đi ra. Phong. Tả Thanh linh thân mở miệng, lập tức hắn trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng hướng về Lưu Tiểu Khai đánh tới. Bất quá khi hắn đạo ánh sáng này thân về sau linh thể của hắn lại còn tại nguyên chỗ. Lưu Tiểu Khai hai mắt trong nháy mắt chừng chừng, hắn phát hiện Tả Thanh linh thể lao ra, rõ ràng lại là một đạo linh thể. Bất quá đạo này linh thể không có, có bất kỳ tức giận nào tồn tại, nhưng lại là cùng Tả Thanh lúc đầu linh thể giống như lúc. Sau đó Lưu Tiểu Khai cảm thấy một cỗ phong cấm lực lượng truyền đến, cả người hắn toàn thân linh lực còn có khí huyết. Dường như trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị cố định trụ, cho dù là hắn muốn động, cũng hoàn toàn không động được. Giống như tiểu khai cuồng hống, như tiểu khai nộ khiếu, hắn huyết mạch trong cơ thể, tại thời khắc này, cấp tốc xoay tròn, bắt đầu thời điểm, hắn ngưng kết huyết dịch như là tiểu khê đồng dạng, chỉ có thoan thoan thanh âm, nhưng là theo hắn cuồng hống, cả người hắn trên thân trong nháy mắt nhảy lên một tầng ma khí đến, theo tầng này ma khí đưa ra đến, trên người hắn lực lượng trong nháy mắt thì ra tốc hồi phục lại. Hán khí huyết bắt đầu ở trong mạch máu du tẩu, như là giang hà đồng dạng. Có điều hắn nộ khiếu không có đình chỉ. Chiều cao của hắn trong nháy mắt này, đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Ngay tại chiều cao của hắn hóa thân ngàn trượng trong nháy mắt, hắn dường như chống đỡ thoát tất cả ra tỏa đồng dạng. Trong cơ thể hắn khí huyết chi lực trong nháy mắt có mộ. Tê loại ba đào hùng dũng cảm giác. Bất quá ngay tại Lưu Tiểu Khai tránh thoát cái này một cỗ phong cấm chi lực thời điểm, tả thanh cái kia một đạo không có bất kỳ cái gì sinh cơ linh thân đã đặt tới trước mặt của hắn, lúc này, Nưu Tiểu Khai trực tiếp nhất trưởng gỗ tới, thế mà trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được không có đúng, bởi vì hắn phát hiện, đạo này linh thân, vậy mà không lùi không tránh, trực tiếp hướng bàn tay của hắn chạy vội tới. Ầm ầm. Đột nhiên, đạo này linh thân tại đến tay cầm trong nháy mắt, trực tiếp tự bạo ra. Theo đạo này linh thân nổ tung, giữa thiên địa linh lực, trong nháy mắt của bạo, mà Nưu Tiểu Khai một con kia đánh xuất thủ trưởng, trực tiếp bị tạ thành cái kia tự bạo linh thân. Doanh kích đến máu thịt bé bét. Nam tao con bà nó chứ. Tiểu nhân hèn hạ. Như tiểu khai giận mắng. Có điều hắn xác thực không hiểu rõ tả thanh phương thức công kích. Không phải vậy hắn liền sẽ không cật thiệt thòi lớn như thế. Vừa hắn tránh thoát phong cấm chi lực trong nháy mắt. Chỉ cần cấp tốc lui về sau. Không cho đạo này linh thân cận thân. Như vậy hắn thì sẽ không thụ thương hại. Một bên mộ dung vũ nhi công kích. Đồng dạng cùng bạo. Theo một cái nào đó phương diện tới nói. Mộ dung vũ nhi công kích Nhưng thật ra là bạch vũ mấy người bọn họ bên trong, xếp hạng thứ hai, công kích của nàng, từ một loại nào đó phương diện tới nói, so với ngao còn cường đại hơn, chỉ là bởi vì ngao công kích, là không gian lực lượng, có một loại quỷ dị lưu giữ ở bên trong, mới khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng là đơn thuần nói lực công kích, khả năng mộ dung vũ nhi còn muốn thắng một bậc. Lúc này, mộ dung vũ nhi tay cầm kim tinh huyền thiết cung, nàng cả người dường như chín ngày rơi xuống tiên tử đồng dạng, nàng dương cung một bán. Vòng eo chật ra một cái mỹ diệu độ công đến, nàng dường như không phải tại chiến đấu, mà là tại khiêu vũ đồng dạng. Lúc này nàng ở trong hư không, liên tục bày ra 6 cái khác biệt yêu mỹ tư thế đến, theo nàng bày ra cái này 6 tư thế, nàng trong nháy mắt thì bắn ra 6 mũi tên tới. Sau đó cái này 6 mũi tên, vậy mà tại không trung trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, sau đó một cái to lớn mũi tên, hướng về tả thanh tiên thân bay đi. Chương 791, tả thanh tiên thân lại bị thương lục đạo luân hồi tiễn mộ dung vũ nhi hét to theo tiếng quát của nàng xuất khẩu đạo này thân ra vũ trên tên trong nháy mắt nhiều hơn 6 cái góc cạnh đến sau đó cái này 6 cái góc cạnh phi tốc xoay tròn trong nháy mắt cái này 6 cái góc cạnh liền phẳng phân hóa thành vô tận quang vũ đồng dạng chỉnh cái đạo quan đều bị đạo ánh sáng này sáng cấp chiếu lên thông quang không tốt Tả thanh bản thể quát nhẹ hắn phát hiện hắn xem thường mộ dung vũ nhi chạm tiên kiếm lúc này tạ thanh bản thể quát nhẹ Hắn một kiếm này vốn là chuẩn bị hướng về bạch vũ chém giết tới, nhưng là tại mộ dung vũ nhi phát ra cái này sau một kích, hắn trực tiếp đem một kích này đánh về phía mộ dung vũ nhi lục đạo luân hồi tiễn, bởi vì hắn phát hiện mộ dung vũ nhi một tiễn này quá mạnh, hắn tiên thân không tiếp nổi cấm, mà hắn tiên thân thì là trong nháy mắt này trực tiếp đánh ra một đạo cấm chi lực lượng tới, đạo này lực lượng thẳng đến bạch vũ mà đến, bạch vũ vừa bởi vì tả thanh đem công kích của mình hủy bỏ, ngược lại đi đối phó mộ dung vũ nhi. Hắn trong nháy mắt cuồng hỉ, biết mình cơ hội tới, nhưng là trong chớp nhoáng này, hắn phát hiện một cỗ cấm chi lực lượng hướng về chính mình tập kích đến, cỗ lực lượng này làm cho cả người hắn cũng không tốt. Tả thanh trấn, phong, cấm ba đạo lực lượng, một đạo lực lượng so một đạo lực lượng mạnh, một đạo lực lượng so một đạo lực lượng bá đạo. Bắt đầu trấn phong lực lượng, chỉ là đơn thuần phong võ giả linh lực, mà phong cấm lực lượng, cùng là đồng thời phong võ giả linh lực còn có tự thân thân thể lực lượng, mà sau cùng cấm chi lực lượng thì là trực tiếp đem võ giả linh lực Nhục thân còn có thần hồn, đều cùng nhau cấp phong cấm. Lúc này, Bạch Vũ muốn động, nhưng là không động được. Hắn vốn là cho là mình có thể thừa cơ đem tả thanh chém giết, nhưng là hắn phát hiện mình nghĩ đến quá đơn giản. Phá cho ta. Bạch Vũ tâm lý cuồng hống, hiện tại lực lượng thần hồn của hắn, hoàn toàn bị cấm vào thần hồn của mình chi trong nước. Tại cái này một cố cấm chi lực lượng trước mặt, hắn đột nhiên cảm giác được thần hồn của hắn có một loại một chiếc thuyền con giữa biển cả mê mông cảm giác. Loại cảm giác này để hắn rất khó chịu, rõ ràng là thần hồn của hắn chi hải, bây giờ lại là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Bất quá bạch vũ thần hồn lực lượng, là hắn hiện tại nhục thân, linh lực còn có thần hồn ba cái bên trong cường đại nhất một cỗ lực lượng, bởi vì thần hồn của hắn có thần vương nhị trọng cảnh, cho nên lúc này thần hồn của hắn trong nháy mắt thì hóa thân thành hình dạng xoát xoát, sau đó thần hồn của hắn trực tiếp hướng về cái này một cỗ phong cấm lực lượng tập tới, xoát xoát, mà theo thần hồn của hắn dây dưa. Cái này cấm chi lực lượng, nhất thời liền bị lực lượng thần hồn của hắn hóa thành hình xoắn ốc châm, cấp đâm ra một cái lỗ thủng tới. Bạch Vũ lúc này mới thiết thực cảm nhận được cái này cấm chi lực lượng cường đại, hắn cảm thấy, vừa mới một con kia quỷ vương bị chết không an. Phải biết, hiện tại giống Bạch Vũ phóng xuất ra một kích này, chỉ là tả thanh một đạo tiên thân, tả thanh tiên thân chỉ có thần vương nhất trọng cảnh cảnh giới, muốn làm một kích này do tả xanh bản thể đến thả ra lời nói, chỉ sợ uy lực muốn lại đề thăng một cái cấp bậc, nói như vậy. Một khi Bạch Vũ bị giam giữ lại ở chính mình nội thế giới, bên người cũng không có người có thể giúp một tay, liền xem như hắn, cũng có vẫn là khả năng. Tuy nhiên hắn có thẩm phán chi lực, nhưng là hắn thần phán chi lực vẫn là muốn thả ra thời gian, làm hắn liền thả ra suy nghĩ đều không có có lúc, cái này thẩm phán chi lực không có khả năng đi ra. Sau cùng thẩm phán chi lực bởi vì hắn nguy hiểm bị động sau khi đi ra, khả năng thẩm phán chi lực đem tả thành tiêu diệt, nhưng là tả thành công kích, cũng tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Bạch Vũ tiêu diệt. Loại này đồng quy vu tận cách làm, bạch vũ cũng không thích. Mà lúc này đây, tả thanh bản thể chạm tiên kiếm cũng đồng dạng hướng về mộ dung vũ nhi lục đạo luân hồi tiễn tập đánh tới. Hắn chạm tiên kiếm tại không gian cách ra vô lượng thần quang đến, cái này một vị thần quang bên trong bắt đầu có một cỗ linh lực màu đỏ rực tại lan tràn, nhưng là theo hắn một kiếm này vung xuống, một đạo vạn trượng tấm lửa đống dưng mà ra, hắn đạo này linh lực màu đỏ rực biến đến càng ngày càng sâu hang ngầm. Sau đó tại hỏa này đỏ phía trên lại có kim sắc quang mang tràn ngập ra. Chạm tiên kiếm, liền tiên đều có thể chạm tồn tại. Có thể thấy được một kích này mạnh mẽ. Mà lại một kích này, là bản thể của hắn sử dụng đi ra, tả thanh bản thể, thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh tồn tại. Cho nên một kích này uy lực, tương đương không thể tụ. Mộ dung vũ nhi công kích, một chút cũng không yếu, nhưng là bây giờ đang ở đối mặt tả thanh một kích này thời điểm, nàng đều có một loại cảm giác tự ti mà cảm. Đây cũng không phải nàng một kích này không đủ mạnh mà là thực lực tuyệt đối trên lệch còn tại đó, Tả Thanh Thiên Phú cùng nàng so sánh cũng nhất định nhi không yếu. Tả Thanh công kích đồng dạng cường đại, nhưng là Tả Thanh thực lực bây giờ, chọn vẹn so mộ Dung Vũ Nhi cao một cái cấp bậc, đây là lượng khác biệt, cùng chất không quan hệ. Cho nên tại đối phương chạm tiên kiếm đánh vào Lục Đạo Luân Hồi Tiễn phía trên thời điểm, Lục Đạo Luân Hồi Tiễn như có linh tính phát ra một tiếng kêu khẽ, một tiếng này kêu khẽ bên trong phảng phất có một cô bi tráng chi ý. Sau đó một kích này trực tiếp nổ nát ra. Tả thanh một kích này chảm tiên kiếm là vội vàng mà phát, cho nên hắn một kích này trực tiếp tại đánh nát lục đạo luân hồi tiễn thời điểm, đồng dạng nổ nát ra. Vũ hóa phi tiên. Mộ dung vũ nhi lúc này cũng không có đình chỉ, nàng vốn là viễn chỉnh công kích, cho nên tần suất công kích của nàng, quyết định nàng công kích hiệu suất, mà lại lúc này nàng dùng ra nàng liệu mạng kỹ năng. Lúc này, nàng đồng dạng là hóa thân 6 đạo quang ảnh, sau đó nàng nhanh chóng đánh ra 6 đánh tới, cái này 6 đánh từ khác nhau góc độ phát ra Trong nháy mắt thì hợp thành một cái cự đại tiên chư, cái này cái cự đại chư tiên trực tiếp hướng về Tả Thanh Tiên Thể đánh giết mà đi. Không tốt. Tả Thanh lúc này bản thể rảnh tay, đang chuẩn bị đối phó Bạch Vũ, nhưng là hắn phát hiện, một khi hắn đi đối phó Bạch Vũ, như vậy hắn tiên thể, đồng dạng không tiếp nổi một kích này. Từ đâu tới nữ nhân? Lúc này, Tả Thanh mới phát hiện, Mộ Dung Vũ Nhi lợi hại trình độ vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi tiên chư, đánh ra Trảm Tiên kiếm kiếm thứ hai. Nếu như vừa mới tạ thanh dùng chạm Tiên kiếm kiếm thứ 2 đánh về phía Bạch Vũ, Bạch Vũ thì nguy hiểm. Bởi vì cái này thời điểm, vừa vặn là Bạch Vũ thần hồn tránh thoát chói buộc, Bạch Vũ nhục thân tránh thoát chói buộc trong ngáy mắt, nhưng là linh lực của hắn còn không có tránh thoát chói buộc. Ngay tại tạ thanh đánh ra đệ nhị kích chạm Tiên kiếm về sau, Bạch Vũ đột nhiên mới cảm giác được toàn thân mình đầy ánh sáng, hắn trực tiếp tránh ra tạ thanh chói buộc, còn tốt cái này chói buộc là hắn tiên thể đánh ra tới, không phải vậy Bạch Vũ còn không có nhanh như vậy thoát thân hỗn độn ngũ hành chỉ. Lúc này, vừa vặn là Mộ Dung Vũ Nhi cùng Tả Thanh bản thể giao đánh nhau thời điểm. Cho nên Bạch Vũ Động, Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ là thẳng đến Tả Thanh tiên thể mà đi. Bạch Vũ đều có thể miễn cưỡng cùng Tả Thanh bản thể đối chiến, mà hắn tiên thể so bản thể của hắn muốn nhỏ một cảnh giới, mà lại đây là Bạch Vũ Tuyệt Sát nhất chỉ, cho nên cho dù là mạnh như Tả Thanh, trong chốc nhoáng này cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi dám? Hắn quát lớn, định hướng về một chỉ này đánh ra Nhưng là một chỉ này thế đi cực nhanh, sau đó một chỉ này trực tiếp đánh vào hắn tiên thân trước ngực, tả thanh tiên thân trong nháy mắt cuồng thổ máu tươi, trực tiếp bị đánh bay. Mà hắn tiên thân bị thương, bản thể của hắn cũng nhận lấy thương không nhẹ. Hắn tiên thân bắt đầu vốn là bị quỷ vương tam trọng cảnh quỷ yêu đả thương, hiện tại có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn. Nhất định phải rời đi, không phải vậy có thể có thể chết ở chỗ này. Tả thanh tâm lý âm thầm gấp. Chương 792, gõ quan. Lúc mới bắt đầu. Tạ Thanh bởi vì đánh chết quỷ vương tam trọng cảnh quỷ yêu, đều bị thương không nhẹ, vừa hắn bất quá là cưỡng ép đem chính mình tiên thể thương tổn áp chế xuống đến chiến Bạch Vũ. Nhưng là hiện tại hắn tiên thể thương tổn, lại bởi vì Bạch Vũ một kích này, bạo phát ra. Hiện tại hắn tiên thể, là mới thương tổn thêm vết thương cũ, có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn, cho nên nếu như hắn lại không rời đi, chỉ sợ hắn thật phải chết ở chỗ này. Hấp. Lúc này Tạ Thanh hét to, lập tức hắn tiên thân cùng linh thân trong nháy mắt thì cùng bản thể của hắn điệp ra ở cùng nhau. lúc này làm hắn ba đạo thân ảnh chồng chất lên nhau thời điểm trên người hắn truyền đến uy áp thì càng đậm. lúc này mộ dung vũ nhi cùng lưu tiểu khai hai người cuồng bạo công kích, phân biệt hướng về tiên thân cùng linh thân đánh qua, nhưng là trong chớp nhoáng này đạo này tiên thân cùng linh thân trong nháy mắt thì biến mất không thấy. hai người một kích này trong nháy mắt thì đánh vào tại hư không bên trong, mà lúc này giả thanh trực tiếp đem mặt quét ngang, chợt quét lên chấn. Phong. Cấm. Bản thể của hắn, tăng thêm hắn hợp lại hai đạo phân thân, làm đến hắn một kích này, đạt đến một loại chưa từng có trình độ. Ngay tại hắn một kích này đánh ra về sau, hắn một kích này chấn phong cấm cũng không phải là đơn độc bên trong một cái, mà chính là nhằm vào cả vùng không gian. Lúc này cả vùng không gian đều dường như hóa thành trạng thái cố định đồng dạng. Cho dù là ngao không chế không gian, lúc này đều dường như đã động lại đồng dạng, tính cả ngao bản thân, lúc này đều bị động lại tại không gian bên trong. Nếu như lúc này, chỉ có bọn họ một người trong đó, chỉ sợ tả thanh tùy ý sử xuất nhất kích, đều có thể đem đối phương cấp đánh chết, tương đương với bọn họ chỉ là một cái điều khắc đồng dạng, bằng do tả thanh công kích, như vậy tả thanh tự nhiên sẽ không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem đối phương đánh chết. Bất quá tả thanh không tin bạch vũ không có đòn sát thủ tồn tại, đến mức ngao hoặc là mộ dung vũ nhi, còn có ngư tiểu khai ba người, hắn giết bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại đến lúc đó bạch vũ bọn người liều chết. Hắn chậm trễ thời gian, chưa hẳn có thể trốn được. Cho nên lúc này, làm tả thanh cầm giữ mọi người thời điểm kỳ thật chính hắn lại cưỡng ép sử xuất một kích này, đã là thụ cực nặng thương tổn. Lúc này hắn lại không rời đi, đợi đến bạch vũ bọn người tránh ra giam cầm, cũng là tử kỳ của hắn. Cho nên hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về đạo quan môn bay đi, tông cửa xông ra. Trong ngay mắt, hắn thì biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này đây, ngao đã khôi phục hành động. Hắn hội không gian chi lực, cho nên muốn tránh thoát loại này giam cầm, kỳ thật so trắng so với bọn hắn còn phải nhanh một chút. Tiếp theo mới là Bạch Vũ tránh thoát ra, tiếp lấy mới là Mộ Dung Vũ Nhi còn có lưu tiểu khai. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn đến đạo con này, vốn là vì lưu lại Tả Thanh, kết quả hiện tại vẫn là để Tả Thanh chạy thoát rồi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem Tả Nguyệt Triệu đi ra, mở miệng nói, "Tả Nguyệt, ngươi sư huynh trấn phong cấm chi thuật, có thể có phương pháp gì có thể phá giải?" Tả Nguyệt trong nháy mắt thì khó xử. Kỳ thật đạo này trấn phong cấm, là có phương pháp phá giải, nhưng là đây là toàn bộ Tiên Linh Hoàng Cung bí mật, Tiên Linh Hoàng Cung là không cho phép truyền ra ngoài. Bạch Vũ thấy thế, cũng không có miễn cưỡng, lúc này hắn trực tiếp đem mọi người đưa vào chính mình tiểu thế giới, mà bên ngoài cũng chỉ còn lại có ngao cùng hắn mà thôi. Hắn hiện trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng Tả Thanh, Tả Thanh ban đầu cùng Quỷ Vương tam trọng cảnh quỷ yêu chiến đấu, đã thụ thương, lại thêm hiện tại cùng bọn hắn chiến đấu, bị thương lần nữa nơi này nguy hiểm trùng điệp, Tả Thanh tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy trùng điệp nguy hiểm đến đánh giết bọn hắn. phía trước cũng là U Minh lộ tầng thứ nhất cung điện lối vào. lúc này Ngao mở miệng nói, kỳ thật hắn là có liên quan tại U Minh lộ bản đồ. đây là dị vực vô số tuổi trẻ tuấn kiệt lục lọi ra tới, cũng chính bởi vì vậy, hắn cùng Bạch Vũ hai người mới không còn đi rất nhiều đường quanh co. tuy nhiên cùng là U Minh lộ, nhưng là có chút mới, tiến lên đường cũng không phải là duy nhất. lúc này lựa chọn thì vô cùng trọng yếu. Một khi tuyển lâm đường, gặp phải đại thời điểm nguy hiểm, cũng là bọn họ tận thế. Mà ngao chỗ chọn con đường, đều là tương đối tới nói, nguy hiểm tương đối nhỏ một số địa phương. Nhưng là cái này u minh tầng cùng tầng thứ nhất đường lối vào, bọn họ lại là không thể không vượt qua. Bình thường tình huống, nơi này sẽ chỉ có nửa bước quỷ vương cường giả chấn thủ mà thôi. Bất quá bây giờ bạch vũ bọn họ làm thần vương cảnh cường giả xuất hiện ở đây, nếu như bọn họ góc quan, không biết gặp được nguy hiểm gì. Chúng ta đi thôi. Vô luận như thế nào, Bạch Vũ là nhất định phải từ nơi này đi qua. Cái này U Minh lộ lối vào chỗ, có một đạo cự sân núi bia đá, mà tại dưới tấm bia đá, có một cái vòng tròn vò. Cái gọi là gõ quan, cũng là đứng ở cái này đàn tròn phía trên, sau đó đàn tròn hội tràn ngập ra một cô U Minh chi lực, sau đó cảm giác võ giả trước mắt cảnh giới, lúc này, đàn tròn hội căn cứ võ giả cảnh giới đến mô phỏng ra đối ứng quỷ yêu đi ra. Đồng dạng muốn xuất hiện ba nhóm quỷ yêu, nhóm đầu tiên quỷ yêu. Hội so võ giả thực lực thấp một cảnh giới, mà nhóm thứ hai quỷ yêu, cũng là cùng võ giả một cảnh giới, đến mức nhóm thứ ba quỷ yêu, cũng là cùng quỷ yêu cùng một cảnh giới. Ngươi có muốn hay không đến ta bên trong tiểu thế giới? Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên hỏi, hiện tại hắn tiểu thế giới, tuy nhiên còn không hoàn thiện, nhưng là đã là cùng hồng hoang đại địa cùng một cấp bậc tồn tại, bởi vì hắn tiểu thế giới, cũng có chính mình thiên ý tồn tại. Cho nên hắn tiểu thế giới có thể gian lận, cũng chính là đem ngao đường ở bên trong. đương nhiên. Hắn không thể đem chính mình đựng ở bên trong, bởi vì hắn chính mình cũng tiến vào bên trong, hắn tiểu thế giới, thì không có cách nào di động. Nếu như vậy, bọn họ vĩnh viễn không đến được tầng thứ hai. Sau đó ngao lại là lắc đầu, mở miệng nói: Ta là tới nơi này lịch luyện, nếu như tiến vào ngươi bên trong tiểu thế giới, còn thế nào trưởng thành? Ta nhưng là muốn đánh bại miêu mộ tiên tồn tại, ngao vẫn luôn lấy đánh bại bạch vũ làm mục tiêu, cho nên hiện tại gặp phải khó khăn, hắn không có khả năng từ bỏ con đường võ đạo. Vốn là gặp mạnh mạnh lên, trên đường đi, không ngừng tu hành, tại các loại kinh lịch bên trong, lịch luyện chi thân. Đây là một cái lịch luyện tự thân cơ hội tốt, Ngao tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Tốt, đã ngươi không nguyện ý đi vào, vậy ta đi trước gó quan. Lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói. hắn tại Ngao phía trước gó quan, nói không chừng, có thể cấp Ngao một số gợi ý, để Ngao tìm hiểu một chút những thứ này quỷ yêu thủ đoạn. Bất quá Ngao lắc đầu, cười không nói, bởi vì Bạch Vũ không hiểu rõ cái này đàn tròn nhưng là hắn lại là biết đến, bởi vì cái này đản tròn, căn bản chính là không phân thứ tự trước sau. Ngay tại bạch vũ đứng ở đàn tròn phía trên, hắn thì phát hiện chỗ không đúng. Cái kia ngay tại lúc này hắn vừa tiến vào đàn tròn phía trên về sau, hắn liền phát hiện một cái sự thực đáng sợ, đó chính là hắn cảm ứng được một cỗ truyền tống chi lực. Cái này một cỗ truyền tống chi lực trực tiếp đem hắn cấp truyền đi. Ngao phảng phất là biết tình cảnh này đồng dạng, hắn tại bạch vũ biến mất về sau, cũng một chân đạp ở đản tròn phía trên. Lập tức đồng dạng là một cỗ truyền tống chi lực đánh tới, sau đó hắn cũng bị truyền đi. Truyền tống về sau, làm Bạch Vũ hướng về phía trước nhìn qua thời điểm, hắn phát hiện, hắn đã đứng ở U Minh trên nước, mà ở trên đây, đột nhiên thì xuất hiện bốn cái nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu. Chương 793, đấu quỷ yêu. Cái này bốn cái nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu, thực lực cũng không cường đại, nhưng là bọn họ phản phất là cùng phía dưới U Minh nước hòa thành một thể đồng dạng. Chẳng lẽ không trong nháy mắt miêu sát đối phương? Đối phương thì cầm giữ có vô hạn khôi phục chi lực. Lúc này Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, nếu như đây là dạng, chỉ sợ sự tình cũng có chút khó làm. Bởi vì cái này nửa bước Quỷ Vương cấp bậc Quỷ yêu, hắn có thể miểu sát, nhưng là hắn khẳng định là dây giết không được Quỷ Vương nhị trọng cấp bậc Quỷ yêu. Mà ngay tại lúc này, cái này bốn cái nửa bước Thần Vương cấp bậc Quỷ yêu phảng phất là phát hiện địch nhân xâm lấn đồng dạng, bọn họ tứ quỷ trực tiếp gầm thét hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Mà Bạch Vũ lúc này cũng không có động chỉ ở cái thứ nhất quỷ yêu tập kích đến trước mặt hắn thời điểm hắn mới đậu hắn hiện đang xuất thủ cực nhẹ bởi vì một khi xuất thủ quá nặng nói không chừng liền đem cái này nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu cấp dây mất hắn muốn nghiệm chứng chính mình phỏng đoán lúc này bạch vũ nhất thương đập ra một thương này chỉ có 10 triệu cân lực lượng vừa lúc là đạt tới thần vương cấp bậc lực lượng mà tại một kích này đánh vào cái này quỷ yêu trên thân thể về sau bạch vũ chỉ cảm thấy một thương này phảng phất là đánh vào hư không bên trong hắn ngũ hành thần thương trực tiếp từ đó xuyên qua. Bất quá Bạch Vũ dường như đã sớm ngờ tới có thể như vậy đồng dạng, bởi vì lúc này tại hắn ngũ hành thần thương phía trên, tràn ngập số lượng vô cùng ít ỏi hỗn độn chi lực, mà lúc này đây, cái này cái thứ nhất nửa bức thần vương cấp bậc quỷ vương trong nháy mắt phát ra không phải người tiếng gào thét tới. Tiếp lấy thân ảnh của hắn, trong nháy mắt bắt đầu trở thành nhạt. Nhưng là ngay sau đó chỉ có trong nháy mắt, cái này một cái quỷ vương theo dưới chân, trực tiếp tràn ngập ra một cỗ hấp lực cái này một cỗ hấp lực trong nháy mắt thì đem dưới chân bọn hắn u minh nước cấp hút tới, lúc này u minh nước trực tiếp từ dịch hình dáng hóa thành sương ngủ, mà cái này một cái quỷ yêu tổn thất hết bộ phận thân thể, trong nháy mắt thì được bù đắp rơi mất, mà lại bạch vũ lúc này vậy mà phát hiện, cái này một cái quỷ yêu thực lực so với mặt khác hai cái quỷ yêu thực lực vậy mà tăng cường hơi có chút, nói cách khác, một khi quỷ này yêu thụ thương hấp thu phía dưới u minh chi lực về sau, quỷ này yêu hội trở nên càng thêm cường đại, chặn đánh giết đối phương. Vậy thì nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, nếu như vậy, mới không sẽ để cho đối phương biến đến càng ngày càng cường đại. Bằng không, thực lực của đối phương, tựa như lăn huyết cầu đồng dạng càng lăn càng lớn, cái này sẽ khiến cho bạch vũ càng ngày càng bị động Bất quá bạch vũ chỉ là thử một lần, hắn còn không có hoàn toàn chứng thực ý nghĩ của mình, cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt lại đánh ra đệ nhị kích, một kích này là thẳng đến một cái khác quỷ yêu mà đi. Mà cái này một cái quỷ yêu cùng cái thứ nhất quỷ yêu cơ hồ là giống như lúc sau khi bị thương, cấp tốc phục hồi như cũ, mà lại phục hồi như cũ về sau, thực lực của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. xác nhận chính mình phỏng đoán về sau, bạch vũ thì không chuẩn bị cùng đối phương chơi. lúc này hắn trực tiếp liên tục đánh ra bốn đạo lôi đỉnh chi quang, cái này bốn đạo lôi đỉnh chi quang chỉ có nửa bước thần vương cấp bậc lực công kích, nhưng là lôi đỉnh là trí cương trí dương tồn tại, vừa lúc là khắc chế cái này trí âm trí tà quỷ yêu, cho nên khi bốn đạo bạch quang lóe qua về sau, u minh nước mặt ngoài. Phảng phất là bị phong thổi qua đồng dạng, tất cả quỷ yêu, đều biến mất không thấy. Sau đó thời gian rất lâu không có động tĩnh. Chẳng lẽ cứ như vậy thông qua được khảo hạch, gõ quan thành công không? Lúc này, bạch vũ sắc mặt, đột nhiên biến đến cổ quái, bất quá ngay tại hắn coi là khảo hạch này thất bại thời điểm. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là biến đổi, bởi vì cái này thời điểm, hắn phát hiện phương xa u minh nước, đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Một loại từ yên tĩnh đến động xoay tròn, theo loại này xoay tròn gia tăng đột nhiên thì dâng lên một cái vòng xoay tới. Cái này phảng phất như là không trung có một cỗ hấp xả chi lực, đem cái này u minh nước hút lấy hướng không trung buốt lên, mà loại này buốt lên cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì cái này thời điểm đột nhiên hấp xả chi lực biến mất. Nhưng là cái kia bởi vì hấp xả chi lực mà xuất hiện tại u minh đồng hồ nước mặt u minh nước cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt thì biến thành một cái dịch thể quái vật hình người. Sau đó cái quái vật này rít lên một tiếng, theo cái này rít lên một tiếng hắn lại nổ tung ra chỉ là hắn cái này vừa nổ tung là theo thủy trạng nổ thành sương mù mà khi sương mù một lần nữa tổ hợp thành hình thời điểm không chung trong nháy mắt nhiều một đạo cao đến vạn trượng thân ảnh cái này một bóng người thình lình chính là một cái quỷ vương cảnh giới quỷ yêu rốt cục xuất hiện sao bạch vũ lòng dạ ác độc hung ác ngưng tụ ngay tại cái này quỷ yêu thành hình trong nháy mắt hắn liền trực tiếp một cái ngập trời bàn tay hướng về bạch vũ che đậy mà đến nếu như bạch vũ thật bị áp bên trong chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đánh nhập u minh thủy bên trong, u minh nước có cực mạnh hữu thực chi lực, liền xem như lấy bạch vũ thực lực, chỉ sợ thật bị đánh nhập trong đó lời nói, trong nháy mắt thì lại nhận không tính nhẹ bị thương. "Giống." Lúc này Bạch Vũ nộ hống, hắn đồng dạng là hóa thành vạn trượng thân cao, sau đó hắn đồng dạng là nhất trưởng hướng về đạo này quỷ ảnh đánh ra. Loại này quỷ quái công kích phương thức vô cùng kỳ lạ, dưới tình huống bình thường, thân ảnh của bọn hắn là hư vô, chỉ có tại bọn họ công kích đến nhân loại trong nháy mắt Bọn họ mới có thể hóa thành thực thể, nhưng là nếu như nhân loại chủ động công phạt bọn họ thời điểm, bọn họ lại có thể để cho mình ở vào trạng thái hư vô bên trong, làm đến đồng dạng vật lý công kích, đối bọn hắn tới nói, là miễn bị thương tổn. Cái này phản phất như là nửa hư nửa thực ở giữa quái vật, bọn họ dường như có thể tùy ý chuyển đổi. Bạch Vũ sớm thì thấy được những thứ này quỷ quái phương thức công kích, hắn hiện tại liền xem như vạn trượng thân cao, nhất trưởng hướng về đối phương đánh ra, lúc này hắn đều không phải là tùy ý đánh ra nhất trưởng, bởi vì lúc này hắn trưởng ấn phía trên tràn ngập lượng nhỏ hỗn độn chi lực. nói cách khác đối phương trưởng ấn, mặc kệ hướng hắn đập qua đến về sau là thực vẫn là hư đều lại nhận bị thương. mà bạch vũ muốn làm cũng là thừa dịp đối phương thụ thương trong chớp nháy này, sử xuất càng tăng mạnh hơn tuyệt công kích tới, nhất kích miểu sát đối phương. bằng không đợi đến đối phương thở ra hơi, cái kia chỉ sợ sẽ là hắn tận thế. bởi vì quỷ này yêu hội càng đổi càng mạnh, nhưng là hắn càng đánh đấu càng hội tiêu hao thực lực của mình. Chết. Bạch Vũ cuồng hống, lập tức hắn cùng cái này quỷ yêu một trưởng vô ở cùng nhau, hư không bên trong, không, có oanh thanh âm ùng ùng vang lên, chính như Bạch Vũ suy nghĩ, cái này một cái quỷ yêu quy rất cao, cũng không có cùng hắn chân chính tiếp xúc, bởi vì Bạch Vũ một trưởng này lực lượng vô cùng lớn. Nhưng là lúc này, lại là có tư tư thanh phát ra. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ trên bàn tay tràn ngập hỗn độn chi lực, trực tiếp tại thôn phệ đối diện u minh chi lực. Làm loại này u minh chi lực bị sau khi thốn phệ, cái này quỷ yêu tự nhiên nhận lấy bị thương không nhẹ. Sau đó lòng đất lại có u minh nước từ cái này quỷ yêu lòng bàn chân dâng lên, đang chuẩn bị tràn ngập cái này quỷ yêu bị thương tổn, không sai mà lúc này đây, bạch vũ động, thiên lý băng phong, lôi đỉnh chi quang. U minh chi thủy, đồng dạng là thuộc về nước, cho nên trong chấp nhóm này, bạch vũ thiên lý băng phong, vậy mà trong nháy mắt, liền đem cái này u minh nước làm cho đông lại trong nháy mắt. Sau đó hắn lôi đỉnh chi quang đánh ra, thẳng đến cái này một cái quỷ vương cảnh giới quỷ quái ma đi, cái này quỷ vương cảnh giới quỷ quái, trong nháy mắt thì hai chân liền phảng phất bị Bạch Vũ lôi đỉnh chi quang đánh gãy một nửa. Vậy mà lúc này trên mặt của hắn lại là rất là nhân tính hóa lộ ra một vệt nụ cười rêu cất đến, Bạch Vũ đột nhiên cũng cảm giác được không có đúng rồi. Chương 794, Quỷ vương nhược điểm. Bởi vì cái này thời điểm, cái này một cái quỷ yêu sau khi bị thương, Hắn vậy mà phản phất là giải thoát rồi đồng dạng. Lúc này, hắn trực tiếp bắt đầu hiểu rõ thể đồng dạng, mà lại loại này giải thể, phản phất là vô cùng đều đều giải thể. Cái kia chính là lấy cả người hắn thân thể ở giữa nhất làm chủ, hắn trong nháy mắt thì phân giải thành hai bộ phận. Mà cái này phân giải hai bộ phận, trong nháy mắt này, lại hóa thành một đạo quỷ hình, sau đó xuất hiện hai cái quỷ yêu. Cái này hai cái quỷ yêu cảnh giới, đều là nửa bước quỷ vương, nhưng là hiện tại cái này hai cái quỷ yêu thực lực chân thật lại là không thể cùng nửa bước quỷ vương để phán đoán. Bởi vì hiện tại bọn hắn dường như đều thụ thương đồng dạng, vừa Bạch Vũ đánh gãy hai chân của bọn hắn, hiện tại hai chân của bọn hắn khôi phục, cho nên bọn họ trong nháy mắt chân lại lần nữa tiếp xúc đến u minh nước. Mà tại chân của bọn hắn tiếp xúc đến u minh nước trong nháy mắt, bọn họ dường như đều là nhận lấy cực nặng thương tổn, đã mất đi nửa người, cho nên lúc này, u minh nước điên cuồng hướng lấy bọn hắn dũng mãnh lao tới, tiếp lấy cái này hai cái nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu. Trên người của bọn hắn khí thế, trực tiếp đi lên bắt đầu tăng vọt. Bất quá một lát, hai cái nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu, hắn nhóm khí thế trên người thì tiêu thăng đến quỷ vương cấp bậc. Còn có loại chuyện này. Bạch Vũ trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Ngao nói cho hắn trong này sẽ xuất hiện một đám quỷ yêu, hắn không hiểu là có ý gì, nhưng là hiện tại, hắn dường như rõ ràng một chút. Cái kia chính là chỉ cần không trong nháy mắt, diệt sát đi đối phương, nếu như đối phương bị thương liền sẽ lấy chính mình không tưởng tượng nổi phương pháp xuất hiện ở trước mặt mình. Biến thái a, cho dù là Bạch Vũ thực lực cao cường, cũng không chịu được dạng này dày vò. Bởi vì hiện ở phía dưới U Minh nước, rõ ràng cũng là vô cùng vô tận, mà thực lực của hắn là có hạn, cái này khiến đến sắc mặt của hắn hơi hơi khó coi. Chẳng lẽ muốn trong ngáy mắt, đem đối phương hoàn toàn cấp diệt sát đi mới được. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ không dám do dự, lúc này hắn trực tiếp đánh ra một đạo công kích, đạo này công kích là tràn ngập tại chính mình dưới chân. Lúc này cả người hắn hóa thành một cái vạn trượng thân thể, trực tiếp hướng về một cái quỷ vương tập đánh tới, mà một cái khác quỷ vương, lúc này một cái ngập trời đại thủ, hướng về bạch vũ tập kích tới. Lúc này, bạch vũ dưới chân có lôi đỉnh chi quang, mà tại hắn vừa muốn đến cái này quỷ vương trước mặt thời điểm, hắn lần nữa đánh ra nhất kích, cả người hắn trên thân, trong nháy mắt lại tràn ngập một loại khác quang mang. Loại kia quang mang, có một chút u ám vị đạo, nhưng khi cái này một cỗ quang mang xuất hiện một khắc này, không gian chung quanh đều có một loại không ổn định cảm giác, thậm chí, loại này qua mang, phảng phất tại cực nhanh thôn phệ chung quanh lực lượng đồng dạng. Không tệ, đây chính là Bạch Vũ Hỗn Độn chi quang. Tại Bạch Vũ vẫn là thần linh cảnh giới thời điểm, hắn hỗn độn chi quang thôn phệ chi lực cũng không mạnh, cho nên phương diện này ưu thế cũng không có thể hiện ra, nhưng là hiện tại theo hắn tấn thăng đến thần vương cảnh giới, loại ưu thế này trong nháy mắt này thì thể hiện ra. Lúc này, loại này thôn phệ chi lực mãnh liệt, để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về cái này một cái quỷ vương hướng đụng tới, rất phổ thông một chiêu công kích, dã man đả vào. Bạch Vũ dã man đả vào, Phản phất là đã dùng hết toàn lực đồng dạng, chẳng qua là khi hắn tiếp xúc đến quỷ này vương trong nháy mắt, phát hiện quỷ này vương nhanh chóng hóa thành hư ảnh đồng dạng tồn tại. Bạch Vũ khẽ miệng trong nháy mắt xẹt qua một vẻ gian kế được như ý mỉm cười tới. Hắn vốn là muốn muốn đối phương hóa thành hư không trạng thái, vừa dã man đả vào, bất quá là giả công kích, dẫn đối phương mắc lừa. Ngay tại cái này một cái quỷ vương hóa thành trạng thái hư vô thời điểm, Bạch Vũ động, lúc này, Bạch Vũ trực tiếp đứng thẳng người, lúc này hắn cơ hồ cùng cái này một cái quỷ vương hòa thành một thể, từ xa nhìn lại, lúc này quỷ này vương, dường như cũng là một tầng y phục đồng dạng bao khỏa tại Bạch Vũ trên thân thể, cho ta thôn. Bạch Vũ cuồng hống, trên người hắn hôn độn chi quang, trong nháy mắt điên cuồng tuân ra động, mà cái này một cô thôn phệ chi lực, cũng trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Sau đó cái này một cái bị hắn trồng lên quỷ vương, thậm chí chưa kịp gấp rít gạo lên âm thanh, liền trực tiếp bị cái này hỗn độn chi quang cấp cắn nuốt hết. Mà Bạch Vũ hỗn độn chi quang, thôn vệ đối phương tình cảnh này, tại người khác xem ra, phảng phất như là Bạch Vũ dùng thân thể đem đối phương cắn nuốt hết. hỗn độn âm dương chỉ. Lúc này Bạch Vũ lần nữa đánh ra nhất kích, một kích này, là thẳng đến phương xa một cái khác quỷ vương mà đi, hiện tại hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cái này một cái quỷ vương muốn tập kích hắn. Hắn tự nhiên muốn làm ra phản kích, mà bây giờ cái này quỷ vương đã nhất trưởng hướng về hắn phụ xuống, hắn sử dụng còn lại công kích, đã không kịp. Đạo này công kích, tuy nhiên nhìn như là nhất chỉ, nhưng là bên trong lại là đã bao hàm đại công kích ở bên trong, bằng không thì cũng không có thể trở thành trước mắt bạch vũ trên tay sắc bén nhất một đạo công kích. Hỗn độn ngũ hành chỉ. Bên trong có hỗn độn lực lượng, cũng có ngũ hành lực lượng. Một kích này tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt qua quỷ vương suy nghĩ thời gian cái này quỷ vương hướng về bạch vũ đánh tới trong nấy mắt là thực thể hình thức tồn tại mà bạch vũ hỗn độn ngũ hành chỉ thật nhanh nhanh hơn phản ứng của đối phương cho nên một kích này trực tiếp đánh vào cái này còn lại một cái quỷ vương vị trí trái tim đối với những thứ này quỷ vương tới nói trái tim đồng dạng là bọn họ trọng yếu vị trí chỉ là bình thường bọn họ hư huyễn bên trong nhìn không ra mà thôi nhưng là hiện tại cái này một cái quỷ vương là thực thể tồn tại phanh một kích này trong nháy mắt phảng phất là một cái vũ tiến đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại lồng ngực của đối phương, sau đó một kích này trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Ừ, bạch vũ đông nhiên lại phát hiện một việc, cái kia chính là cái này, một cái quỷ vương vị trí trái tim bị đánh trúng về sau, tại trên ngực hắn, trong nháy mắt thì có khói đen mờ mịt đi ra. Phải biết, bắt đầu bạch vũ công kích cái này quỷ vương cảnh giới quỷ yêu thời điểm, đối phương vô luận thương tổn đến nặng bao nhiêu, đều có thể lập tức hấp thu u minh nước đến khôi phục chính mình. Nhưng là bây giờ bị đánh trúng vào trái tim về sau, đối phương vậy mà bắt đầu ở hướng ra phía ngoài nhục trí, mà cũng không có hút vào u minh nước. Nói cách khác, cái này vị trí trái tim, là quỷ này yêu trí mạng vị trí. Bạch vũ tâm lý trong nháy mắt vô cùng quyết tâm. Sau đó hắn đứng ở trong hư không, mắt lạnh nhìn cái này một cái quỷ yêu. Cái này một cái quỷ yêu vị trí trái tim chuyển đi ra hắc khí, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, hắc khí kia liền trực tiếp tràn ngập tại toàn thân của hắn. Sau đó hắc khí kia trực tiếp từ xương mủ ngưng kết thành dịch hình, trực tiếp tản mát tại u minh trên nước. Ùm. Lúc này, Bạch Vũ chợt phát hiện, cái này một cái quỷ yêu, thân thể vậy mà càng ngày càng nhỏ, theo đối phương giảm nhỏ, thực lực của hắn cũng tại tương ứng giảm bớt, mà không bao lâu, cái này một cái quỷ yêu trên người hắc vụ tiết lộ ra ngoài cũng tăng nhiều hơn. Cái này quỷ yêu thực lực, thậm chí trực tiếp bỏ vào thần vương cảnh phía dưới. Lôi đỉnh chi quang. Lúc này, Bạch Vũ nhanh chóng đánh ra nhất kích đến Hắn sợ lúc này ra bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên hắn muốn tại hắn có thể nhất kích miểu sát đối phương thời điểm, trực tiếp cấp đối phương đòn đánh mạnh nhất, dạng này mới có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Làm Bạch Vũ lôi đỉnh chi quang đánh tới về sau, lúc này cái này quỷ vương, ánh mắt còn có một số mờ mịt, lập tức hắn thì biến mất tại hư minh trên nước. Chương 795, Quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ biết, vị trí trái tim, đồng dạng là quỷ vương được điểm. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Bạch Vũ tự lẩm bẩm, Đồng dạng thần vương cường giả, chỉ sợ đi vào nơi này, trực tiếp bị quỷ này yêu cấp đánh chết. Nguyên nhân rất đơn giản, quỷ này vương công kích thủ đoạn, vô cùng quỷ dị, nếu như không phải bạch vũ có khắc chế chi đạo, hắn hiện tại, cũng đã là một người chết. Cho nên hắn không cảm thấy, bình thường thần vương cường giả, có thể đồng thời đối phó hai cái quỷ vương nhất trọng cảnh quỷ yêu. Kỳ thật hắn càng không biết là, vừa nếu như không phải hắn trong nháy mắt miểu sát cái này hai cái quỷ vương, cái này hai cái quỷ vương. Sẽ còn 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, thẳng đến phân đến 8 cái quỷ vương đến. Chỉ là Bạch Vũ trong ngay mắt, cường thế đem đối phương cấp mặt sát, cái này mới không có làm cho quỷ này vương phục chế thành công. Bất quá Bạch Vũ đợi trong ngay mắt, phát hiện cũng không có một cố đặc thủ truyền tống chi lực xuất hiện, cũng không có truyền tống chi môn xuất hiện, hắn biết, chỉ sợ cái này gõ quan còn không thành công. Xác thực gõ quan còn không thành công. Đã gọi gõ, tựa như là dập đầu đồng dạng, bình thường muốn gõ 3 lần. Hiện tại hắn mới đánh bại hai sóng quỷ yêu mà thôi, tự nhiên còn có một đợt cường đại hơn quỷ yêu trở lấy hắn. Chỉ có đánh bại cái này một đợt quỷ yêu, hắn mới xem như phá quan thành công. Quả nhiên, ngay tại lúc này, u minh nước đột nhiên lại có biến hóa. Giống nhau bắt đầu thời điểm vòng xoáy đồng dạng, trong không khí thổi lên từng đợt phong bạo, theo cơn báo táp này nổi lên, một vòng xoáy khổng lồ trên không trung trong nháy mắt thành hình. Không thể không nói, lần này vòng xoáy thành hình thời gian chậm hơn, Bạch Vũ đánh ra nhất kích, nhưng là phát hiện Công kích của hắn, đối loại này vòng xoáy lại là vô hiệu. Hắn vốn là muốn tại vòng xoáy thành hình trước đó, liền đem cái này đem muốn xuất hiện quỷ yêu bóp chết rơi. Nhưng là hiển nhiên, hắn loại ý nghĩ này thất bại. Cho nên Bạch Vũ hiện tại cũng không có muốn ý xuất thủ, hắn chỉ chờ cái này quỷ yêu xuất hiện, hắn lại ra tay. Lúc này hắn đã đem ánh mắt nhắm lại, sau đó hắn bắt đầu chậm rãi cảm giác hết thể chung quanh. Mà tại một đoạn thời khắc, ngoại giới phong đình chỉ, ngoại giới vòng xoáy cũng đình chỉ. Bạch Vũ cảm giác được một cỗ khí thế cường đại hướng về hắn tập kích tới. Loại này tập cũng không phải là thật tập đi qua, mà chỉ là đơn thuần một cỗ khí thế hướng về hắn đánh sâu vào tới. Quỷ Vương nhị trọng cảnh, Bạch Vũ sát mặt biến đến có chút ngưng trọng. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ nhận lấy áp chế, hiện tại hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chiến Quỷ Vương nhị trọng cảnh Quỷ yêu mà thôi. Nhưng là nếu là nói đến muốn chân chính muốn chiến thắng đối phương, chỉ sợ còn có chút lực có chưa đến. Z. Bạch Vũ hét to. Bởi vì cái này thời điểm, không công kích đối phương, hắn liền không khả năng ra ngoài. Lúc này hắn nhất kích đánh ra, thẳng đến đối phương mà ra, hắn hiện tại trực tiếp hóa thân ngàn trượng, mà đối phương quỷ yêu, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, lúc này hắn mũi thương trực tiếp hướng về đối phương quỷ vương tập đánh tới. Đối diện quỷ vương, lúc này trực tiếp đem thân thể ngưng kết thành thực chất. Sau đó đối phương nhìn lấy bạch vũ, ánh mắt nhất động bất động, dường như đối phương cũng là một cái bia ngắm đồng dạng, mặc cho bạch vũ công kích đồng dạng chẳng lẽ bị sợ chóng váng. Bạch Vũ thầm nghĩ, nhưng là hắn không có muốn thu đạo này công kích trí tứ, hắn một kích này là thẳng đến đối phương vị trí trái tim mà đi. Một khi hắn công kích thành công, như vậy đối phương khẳng định sẽ tại trong nháy mắt thì mất mạng. Vâng, một kích này trong nháy mắt thì đánh vào cái này quỷ vương trên thân, nhưng là cùng lúc đó, Bạch Vũ sắc mặt lại là đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn một kích này cũng không có đánh vào đối phương trên trái tim mà chính là đánh vào trên người của đối phương. Mà tại cái này một cái quỷ vương trên mặt, lại còn có một vẹt vẻ trào phúng xuất hiện. Bạch Vũ dùng lực đem chính mình ngũ hành thần thương theo cái này con quỷ vương trong thân thể rút ra, sau đó hắn thoát ra bay ngược. Thế mà cái này quỷ vương ở thời điểm này, vậy mà vang lên khặc khặc tiếng cười tới. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, cái này một cái quỷ vương thân thể, lấy hắn đánh trúng điểm làm tâm điểm, vậy mà bắt đầu phá tan đến, mà loại này vỡ tan, là hiện lên bốn mảnh vỡ tan. Không tốt. Bạch Vũ đột nhiên biết, chính mình bị lừa rồi. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, quỷ kia vương nhất trọng cảnh giới quỷ yêu, cũng là bởi vì hắn công kích đối phương, đối phương một phân thành hai. Hiện tại cái này một cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu, rõ ràng là muốn chia ra làm bốn. Xoạt so -so -so xoạt. Phảng phất là thủy tinh cảnh mặt đồng dạng, cái này một cái quỷ vương, trong nháy mắt, liền trực tiếp phân thành bốn bộ phận. Theo lấy bọn hắn phân thành bốn bộ phận, hắn bốn cái bộ phận thân thể, trong nháy mắt, vừa trọng tổ lên. Trong nháy mắt, bọn họ thì hóa thành bốn cái quỷ vương. Chỉ là cái này bốn cái quỷ vương cảnh giới, chỉ có nửa bước thần vương mà thôi. Nhưng là Bạch Vũ biết, này cũng chưa xong, bởi vì lúc này bốn cái quỷ vương bắt đầu hấp thu phía dưới u minh nước. ma khí thế của bọn hắn, trong nháy mắt này, bùng lên. Bạch Vũ lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, hắn trực tiếp động thủ. Lúc này Bạch Vũ trên mùi thương, tràn ngập nồng đậm hỗn độn chi lực, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ một đạo công kích trực tiếp hướng về đối diện một vị còn tại mạnh lên một cái Quỷ Vương đánh tới, cái này Quỷ Vương hiện tại có chừng Quỷ Vương một trọng cảnh giới thực lực. Ngay tại Bạch Vũ tập kích đi qua trong nháy mắt, cái này Quỷ Vương thì động, lúc này hai chân của hắn ý nguyên dẫm tại u minh trên nước, chẳng qua là khi Bạch Vũ ngũ hành thần thương mũi thương hướng về hắn tập kích đi qua trong nháy mắt, thân thể của hắn lấy một loại thật không thể tin góc độ tránh qua, tránh né một kích này, hắn lúc này, thân thể rõ ràng thì ngang giảm 50% hiện lên nhất cử 10 độ góc độ xếp trên mặt đất. Cho nên Bạch Vũ một kích này trực tiếp đánh vào không trung. Lúc này Bạch Vũ dựa vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, căn bản cũng không có cân nhắc, sau đó lại là nhất thương, trực tiếp hướng về lồng ngực của đối phương đập xuống, trên mũi thương của hắn tràn ngập mãnh liệt hỗn độn âm dương chi lực, nếu như một kích này đện ở lồng ngực của đối phương chi lên, hắn có nắm chắc có thể đem đối phương trái tim nổ bạo. Thế mà, ngay tại hắn hướng về đối phương đập tới trong nháy mắt, thân thể của đối phương vậy mà lại là một cái chết trợn, thân thể của hắn dường như trong nháy mắt ngang gối éo 90 độ đi ra. với sau đó bạch vũ một kích này trực tiếp đập vào u minh trên nước. bạch vũ điên cuồng nhanh lùi lại. nếu để cho cái này u minh nước ở tại trên người hắn, e là cho dù là nhục thể của hắn đều muốn bị ăn mòn không ít địa phương. hắn một kích này, vậy mà không công mà lui. bạch vũ sát mặt trong nháy mắt thì biến đến có chút âm trầm. Hắn lớn nhất hiện tại rốt cuộc biết truyền ngôn vì sao loại này khảo hạch, nhắm vào thần vương cảnh cường giả tới nói, sẽ rất nghiêm. Đồng dạng võ giả thực lực, tại càng khi yếu ớt, trên lệnh càng nhỏ, cho dù là kém một hai cái cảnh giới nhỏ, cũng dễ dàng vượt cấp sát định. Nhưng là một khi võ giả thực lực càng cường đại, tùy ý một cái cảnh giới nhỏ, hai người cảnh giới đều ngày đêm khác biệt. Lúc này, xuất hiện so bạch vũ thực lực còn lớp 10 cái cảnh giới nhỏ quỷ vương, vốn là làm cho hắn mệt mỏi ứng phó, mà nếu như vậy quỷ vương còn đồng thời xuất hiện bốn con, Bạch Vũ cũng không dám nói thật có thể ứng phó được, cho nên cái này đặt ở người bình thường trên người lời nói, chỉ sợ những người này sớm đã bị u minh nước cấp hoàn toàn ăn mòn rơi mất. Mà lúc này đây, bốn cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu trong nháy mắt thành hình. Cái này bốn cái quỷ vương, trực tiếp phát ra khạc khạc tiếng cười, hướng về Bạch Vũ phốc giết tới đây. Trưng 796, xâm nhập tầng thứ 2. Nhìn đến bốn cái quỷ vương hướng về chính mình tập kích tới, Bạch Vũ không chút suy nghĩ bay thẳng thân thoát đi. Nếu như đối phó hai cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu, hắn còn có thể lượn vòng một phen. Nhưng là nếu như đồng thời đối phó bốn con, liền xem như mạnh như hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Lôi đỉnh chi quang, bạch vũ tâm niệm nhất động, dưới chân của hắn trong nháy mắt thì tràn ngập ra vô tận lôi đỉnh chi lực đến. Cỗ này lôi đỉnh chi lực, đem cái này u minh thủy chiếu đến giống như ban ngày đồng dạng. Nơi này u minh nước, phảng phất là tạo thành một đạo u minh chi như biển. Bạch vũ tốc độ cực nhanh. Những thứ này quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu, trong lúc nhất thời vậy mà trực tiếp bị bạch vũ cấp đánh xuống tới, chỉ là vô luận bạch vũ chạy thế nào, hắn phát hiện hắn đều tại cái này một mảnh u minh chi trong nước, nhìn tới vẫn là đến nhất chiến a. Bạch vũ vốn là muốn tìm tìm nơi này có không có đường ra, nhưng là hắn phi hành một tuần sau, phát hiện mảnh này u minh chi hải vô biên vô hạn, căn bản cũng không có cái gọi là đường ra. Thiên lý băng phong, lúc này bạch vũ một đạo băng hàn chi lực đánh ra toàn bộ u minh chi hải trong nháy mắt dường như thì có ngàn giảm khu vực bị đóng băng lại, bất quá Bạch Vũ lúc này thời điểm đối với mình băng hàn chi lực, không chế được vô cùng đúng chỗ. Bởi vì lúc này hắn trực tiếp đem ba cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu làm cho đông lại, mà còn lại cũng chỉ có một cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu mà thôi. Cái này quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu lúc này tốc độ không giảm hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, lập tức hắn trực tiếp một cái tiêu sái quay người, tiếp lấy hắn trực tiếp hóa thân vật trượng, sau đó hắn nhất thương hướng về cái này quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu giết ra. một kích này cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn. trên mũi thương của hắn, trong nháy mắt thì tràn ngập phía trên vô số hỗn độn chi quang, cái này một đoàn hỗn độn chi quang phía trên lại có âm dương thái cực ngư hiển hiện. hỗn độn âm dương thức, bạch vũ quát lớn, không chỉ có như thế, lúc này hắn trực tiếp tay phải nâng thương, mà tay trái thì là nhanh chóng đánh ra một tia chớp ánh sáng tới. Cái này một tia chớp ánh sáng phạm vi cực lớn, hoàn toàn đem cái này một cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu cấp bao ngầm tại trong đó. Lôi đỉnh chi quang, thuộc về lôi đỉnh chi lực, chí cương chí dương, là hết thệ tà mị khắc tinh, cho nên cho dù là một cái quỷ yêu có quỷ vương nhị trọng cảnh thực lực, nhưng là đang đối mặt Bạch Vũ toàn lực nhất kích lúc, ý nguyên lộ ra là như thế yêu ớt. Lúc này cái này một tia chớp ánh sáng phát sau mà đến trước, trong nháy mắt thì đánh vào cái này một cái quỷ yêu trên thân. Sau đó cái này một cái quỷ yêu trên thân nhất thời truyền đến một cỗ gây mê cảm giác, sau đó hắn trong nháy mắt hoa hoa kêu to lên. Bất quá lúc này Bạch Vũ cũng không có như vậy ngừng bước. Hắn lúc này, trực tiếp đánh ra tay phải của hắn đánh ra hỗn độn âm dương thức. Sau đó một kích này bên trong một cỗ thôn vệ lực lượng lan tràn ra. Mà lại cái này hỗn độn âm dương thức, vốn là có âm dương ở bên trong, mà âm dĩ nhiên chính là lôi đỉnh chi quang, mà âm thì là hắc ám chi quang, cho nên hắn một kích này. Đồng dạng lực sát thương cực lớn Mà lại hỗn độn chi quang Vốn là có thôn phệ hết thể lực lượng ở bên trong Lúc này Cái này một cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu Đang ở vào một loại tê liệt trạng thái Cho nên hắn trong nháy mắt liền trực tiếp Bị hỗn độn âm dương thức nuốt trừng lấy Làm bạch vũ cái này đánh xuống một đòn về sau Thậm chí liền u minh nước Đều bị hắn nện đến phi lên cao ngàn trượng Chẳng qua là khi hết thể tan hết về sau Cái này một cái quỷ yêu Trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngay tại Bạch Vũ đánh chết một kích này Quỷ Vương Nhị Trọng Cảnh Quỷ Yêu về sau, bên cạnh mặt khác ba cái Quỷ Vương Nhị Trọng Cảnh Quỷ Yêu đã giải đông lại. Lúc này bọn họ nhìn đến đồng bọn của mình bị giết, trong nháy mắt thì điên cũng giống như hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Bạch Vũ lúc này đánh giết cái này một cái Quỷ Vương Nhị Trọng Cảnh Quỷ Yêu, nhìn như đơn giản, nhưng là trên thực tế lại phí hết lớn vô cùng khí lực. Cho nên tại cái này ba cái quỷ yêu hướng về hắn tập kích tới thời điểm, Hắn trong nháy mắt sách thở ra một hơi, chuẩn bị rời xa, nhưng là cái thứ nhất quỷ yêu trực tiếp một trảo hướng về hắn bổ tới. Thậm chí Bạch Vũ lúc này không kịp ngăn cản, cái này một cái quỷ yêu quỷ trảo, trong nháy mắt thì chộp vào Bạch Vũ trước ngực, Bạch Vũ trước ngực, trong nháy mắt có một cái cự đại trảo ấn xuất hiện, mà lại cái này trảo ấn phía trên, tràn ngập một cỗ hủ thực chi lực. Cho dù là lấy Bạch Vũ nhục thân độ mạnh, lúc này đối mặt với cái này trảo ấn hủ thực chi lực, vậy mà cũng có một loại không thể làm gì cảm giác. Cho ta hút Bạch Vũ cuồng hống, lập tức trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ thôn vệ chi lực đi ra. Cái này một cỗ thôn vệ chi lực rõ ràng không phải trên người hắn huấn độn chi lực. Lúc này hắn toàn bộ thân thể đều bày biện ra một loại màu xám trắng tới. Mà trước ngực của hắn hất vụ thì là trong nháy mắt nhanh chóng bị hắn cấp thôn vệ chi lực cấp hấp thu hết, mà miệng vết thương của hắn thì là nhanh chóng khép lại. Mượn nhờ trong chớp nhons này hòa hoãn, Bạch Vũ đã khôi phục lại. Sau đó lần nữa thoát ra bay ngược. Mà lúc này đây. Bạch Vũ đã có kinh nghiệm, hắn rõ ràng cũng là một mực tại học đánh giết cái thứ nhất quỷ yêu đồng dạng, hắn đầu tiên là dùng thiên lý băng phong đem bên trong hai cái quỷ yêu cấp đông cứng, sau đó lại đi toàn lực đánh giết không có bị đông lạnh rơi một cái, tiếp lấy hắn hắn lực xử lý cái này một cái quỷ yêu về sau, lại điên cuồng chạy trốn. Sau đó tại còn lại hai cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu về sau, hắn trong nháy mắt lại làm dạng này thủ pháp, bất quá một lát, toàn bộ ưu minh trên nước quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ vương thì đều bị hắn giải quyết mà tại những thứ này quỷ vương được giải quyết về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị truyền tống ra ngoài. Ừm. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi xem xét, phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở một nơi xa lạ, nơi này phía trên, khắp nơi đều có băng hàn chi lực, làm cho cả người hắn đều có một loại dường như đặt mình vào tại băng xương bên trong cảm giác. Sau đó trắng ngẩng đầu, hắn chợt phát hiện, Ngao ngay tại hắn cách đó không xa, mà lúc này Ngao chính hướng hắn bay tới. Người nhanh như vậy? Bạch Vũ biết Ngao cùng hai người bọn họ gặp phải quỷ vương, tuyệt đối là cùng một cái cực khác, chỉ là hắn không nghĩ tới, ngao đã vậy còn quá nhanh, liền trực tiếp đem đối phương giải quyết. Vẫn tốt chứ? Ngao mở miệng nói. Kỳ thật ngao giải quyết hết những thứ này quỷ vương, xác thực đầy đủ nhẹ nhõm, bởi vì hắn có không gian chi lực, hắn phát hiện hắn ưu minh hải thời điểm, thực lực của hắn, vậy mà không chịu ảnh hưởng. Cho nên hắn muốn giết những thứ này quỷ vương, thì vô cùng dễ dàng. Lúc này hắn đồng dạng phát hiện cùng bạch vũ một dạng vấn đề. Cái kia chính là những thứ này quỷ vương, chỉ cần không trong nháy mắt bị giết chết, như vậy thì nhất định sẽ khôi phục thương thế, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Cho nên hắn đồng dạng đã có kinh nghiệm, sau cùng ngao trực tiếp sử dụng không gian chi lực, đem quỷ này vương đem thả chủ Mà hắn lưu đầy, vậy mà nhận được kỳ hiệu, đó chính là hắn lưu đầy quỷ này yêu về sau, quỷ này yêu phảng phất là cùng u minh nước đã mất đi liên hệ đồng dạng, sau đó cái này quỷ vương, trực tiếp bị không gian chi lực giáo sát mà chết. Đây cũng là vì sao Ngao có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu nguyên nhân, bởi vì hắn trên cơ bản đều không có làm sao xuất thủ. Nơi này là địa phương nào? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, bởi vì cái này một tầng thứ hai, phản phất là băng tuyết thế giới. Mà Ngao nhìn một chút nơi này, mở miệng nói, tầng thứ hai này, chỉ sợ so tầng thứ nhất độ khó khăn phải lớn. Tầng thứ nhất quỷ yêu, không có năng lực đặc thù, nhưng là tầng này quỷ yêu lại là nắm giữ năng lực đặc thù. Ngươi nhìn cái này toàn bộ thế giới. Thì có thể tưởng tượng được, bọn họ có như thế nào năng lực. Chương 797, băng tuyết thế giới. Bạch Vũ cùng Ngao lúc này trực tiếp hướng về tầng thứ 3 cửa vào chạy tới. Ngao có cái này u minh lộ lộ tuyến, cho nên hắn đối với cái này u minh lộ, đặc biệt quen thuộc. Cho nên hai người cũng không mất tí khí lực nào, thì đổi ra ngoài một đoạn đường rất dài. Thế mà, lúc này Ngao lại là ngừng lại. Thế nào? Bạch Vũ mở miệng nói. Ngao nhìn về phía trước, mở miệng nói. Nơi này là một tòa vạn năm băng sơn, phía trên có băng yêu đoàn hiện, cái này băng yêu, là quỷ yêu tiến hóa thể, hắn lue đã có tự chủ năng lực suy tính, cho nên muốn vượt qua nơi này, chỉ sợ độ khó khăn không nhỏ. Vậy ngươi muốn ở tại ta tiểu thế giới sao? Lúc này Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói, thế mà Ngao vẫn lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta cũng không có đem tính mạng của mình, giao tại trong tay người khác thói quen, trước kia giao cho qua ngươi một lần thần hồn chi ấn, hiện tại ta muốn là còn đem mạng của mình giao cho ngươi cái kia liền dứt khoát để cho ta chết ở chỗ này được rồi ngao đồng dạng có sự kiêu ngạo của chính mình nghe được ngao vừa nói như vậy bạch vũ cũng không nhiều cưỡng cầu dù sao mệnh là ngao tùy tiện ngao muốn lựa chọn thế nào hắn chẳng qua là khi ngao là bằng hữu mới có thể như vậy nói đương nhiên ngao có thể nói như vậy hắn cũng rất là vui mừng bởi vì hắn cũng hy vọng ngao có thể tự cường lên hắn không cần thủ hạ hắn cần chính là bằng hữu bằng hữu thực lực càng mạnh hắn càng là cao hứng Sau đó hai người trực tiếp hướng về băng trên núi chạy tới. Làm hai người đi tại băng sơn chân núi chô thời điểm, bọn họ liền mau đến có một cỗ băng hàn chi lực hướng về hai người đánh tới. Theo lý thuyết, hiện tại thực lực của hai người, vô cùng mạnh mẽ, như vậy nói cách khác, hai người căn bản sẽ không sợ hãi đồng dạng giá lạnh. Nhưng là, nơi này băng, là vạn niên hàn băng, cho nên bọn họ ở chỗ này, lại có một loại rất lạnh cảm giác. Thậm chí Ngao phát hiện, không gian của mình chi lực, đều tại vùng không gian này nhận lấy cực lớn ảnh hưởng mảnh không gian này bởi vì cái này băng sơn tồn tại dường như biến đến mức dị thường vững chắc cho nên ngao muốn xé mở nơi này không gian độ khó khăn tăng lớn thêm không ít lúc này bạch vũ tâm thần nhất động hắn trong nháy mắt đem linh lực của mình điều chỉnh thành băng thuộc tính linh lực hắn là tiên thể cho nên bất luận một loại nào thuộc tính linh lực hắn đều có thể thu nạp mà lúc này hắn trực tiếp đem đan điển của hắn cấp điều chỉnh thành băng thuộc tính đan điển Làm hắn đem đan điền của mình điều chỉnh thành băng thuộc tính đan điền về sau, hắn phát hiện hắn linh lực trong cơ thể, cấp tốc vận chuyển lại, thậm chí biến đến vô cùng phát triển. Mà lại, lúc này hắn phát hiện, loại kia đóng băng toàn thân hắn đóng băng chi lực, đồng thời cũng biến mất không thấy. Nam Tào, cái này không khoa học A. Ngao hiển nhiên cũng phát hiện loại tình huống này, bởi vì hắn hiện tại, rõ ràng cảm giác được, bạch vũ thân pháp, biến đến vô cùng nhẹ nhàng lên. Hắn thì tương đương phi muộn, không gian của hắn chi lực, phi thường cường đại. Nhưng là hiện tại cùng Bạch Vũ so ra, nhưng lại lộ ra cũng không coi vào đâu, hắn sớm liền phát hiện, Bạch Vũ trên thân, dường như các loại thuộc tính lực lượng đều cụ thể, cái này khiến được hắn ghen ghét đến phát cuồng, nhưng là hắn biết, cái này cùng cá nhân thiên phú có quan hệ, ghen ghét cũng là ghen ghét không đến. Mà lúc này đây, ở phương xa không chỗ, đồng nhiên thì có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cái này khiến đến bọn hắn trong nháy mắt có một loại cảnh giác cảm giác. Bạch Vũ, tại sao ta cảm giác đến, có một đôi mắt? tại nhìn ta chằm chằm nhóm nhìn ngao đông nhiên có một loại cảm giác giận cả tóc gáy người cũng cảm thấy sao bạch vũ lúc này đồng dạng cảm thấy phảng phất có người nhìn lấy bọn hắn đồng dạng nhưng là bọn họ lại là không có phát hiện nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn người tại vị trí nào lúc này bạch vũ hoàn toàn đắm chìm xuống dưới sau đó thần hồn của hắn chi lực mượn nhờ băng chi lực lượng hướng về chung quanh tràn ngập lái đi mà lúc này đây đông nhiên ở giữa nơi xa cái kia nhìn chằm chằm vào bọn họ nhìn ánh mắt Trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Ừm. Lúc này, Bạch Vũ tự nhiên cảm thấy, cái kia nhìn chằm chằm vào lực lượng của bọn hắn, đột nhiên thì biến mất. Sau đó bọn họ trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ầm ầm. Thế mà, ngay tại lúc này, đột nhiên ở giữa có sụt đổ chi tiếng vang lên. Sau đó Bạch Vũ cùng Ngao hai người đồng thời ngẩng đầu, phát hiện một tòa vạn trượng cự sơn hướng lấy bọn hắn đập xuống, cái này một ngọn núi, toàn thân đều là từ băng tuyết tạo thành. Cái này vạn trượng cao sơn, rõ ràng cũng là ở thời điểm này, phát sinh tuyết lở. Sau đó cái này một tòa băng sơn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt thì đạt đến cái cực hạn Mà lúc này cái này cả toàn núi trực tiếp hướng về Bạch Vũ còn có ngao hai người đợt tới. Chúng ta đi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp lôi kéo ngao, hướng về mặt bên bay đi. Đối mặt với cái này thiên nhiên gào thét, cho dù là Bạch Vũ, cũng không dám chọi cứng, bởi vì vừa mới cái này một tòa băng sơn tốc độ. Trong nháy mắt thì đạt đến cái cực hạn, nếu như lúc này, hắn đi đối cứng cái này chỉnh tòa băng sơn, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đụng thành trọng thương. Lúc này bọn họ lóe đến vô cùng kịp thời, lúc này, cái này một tòa băng sơn, trực tiếp đâm vào bên cạnh mặt khác một tòa băng sơn phía trên, sau đó thì có vô tận băng vụ tràn ngập ra, cái này một cỗ chấn động lực lượng to lớn, bạch vũ cùng ngao hai người, đều cảm thấy. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất là phát sinh động đất đồng dạng, chân của hai người hạ bằng. Đều tại mánh liệt chấn động. Hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau ở giữa cái kia mơ hồ vẻ sợ hãi. Bất quá tại cái này về sau, không còn băng sơn sụp đổ tình huống phát sinh. Thế mà, làm bạch vũ cùng ngao hai người lại đi qua một khoảng cách về sau. Hai người phát hiện, nơi này vậy mà bắt đầu rơi ra băng hoa tới. Không tệ, là băng hoa, mà không phải tuyết hoa. Liền xem như bạch vũ, lúc này hắn cảm giác được cái này băng hoa xuống đến trên người mình thời điểm. Vậy mà làm cho thân thể của hắn hơi hơi không thoải mái lên, hắn hiện tại xem như băng thuộc tính linh thể, thế mà cho dù là dạng này, hắn cũng cảm thấy thân thể của mình vậy mà trong nháy mắt này, chậm lại. Có thể thấy được cái này băng hoa, không phải bình thường băng hoa. Đến mức Ngao, càng thêm không chịu nổi, thậm chí hắn hiện đang hành động đi tới, đều rõ ràng trễ dừng. Ngao có mấy lần đều muốn gọi Bạch Vũ trực tiếp đem hắn cấp thu lúc hắn bên trong tiểu thế giới, nhưng là Ngao cũng là một cái người không chịu thua, không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt không buông bỏ. Lúc này tốc độ của hắn, trực tiếp so với bạch vũ chậm trừng phân nửa, nhưng là bạch vũ hội quay người trở lại chờ hắn. Miêu mộ tiên, ta chỉ sợ đi không được rồi, ngươi vẫn là đem ta thu vào người tiểu thế giới đi. Hai người đi nữa một khoảng cách về sau, Ngao phát hiện, cho dù là có cường đại không gian chi lực, cũng để cho đến cả người hắn, có một loại không làm gì được nơi này cảm giác. Không gian của hắn chi lực, tuy nhiên có thể liền không gian đều có thể cắt, Nhưng là cái kia là ở đó không gian không ổn định mà thôi, nơi này là băng tuyết thế giới, cả vùng không gian, dường như đều bị nơi này băng chi lực lượng làm cho đông lại. Rất đơn giản một ví dụ, không gian của hắn lực lượng, phảng phất như là một thanh dao phay mà thôi, mà hắn trước kia cắt chém không gian, dường như cũng là hết thể bình thường đậu hũ. Vậy dĩ nhiên dùng không có bao nhiêu khí lực, nhưng là hiện tại hắn cắt chém nơi này băng thuộc tính không gian, phảng phất là một khối bị đông cứng cứng rắn đậu hũ, như vậy hắn tự nhiên sẽ vô cùng cố hết sức. Thậm chí là liền nơi này không gian, cắt đều cắt bất động. Nghe được Ngao vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem Ngao cấp thu nhập chính mình tiểu thế giới. Chỉ là, hắn tốc độ của mình, đồng dạng chậm lại. chương 798, băng yêu. Bạch Vũ tốc độ, tự nhiên không có khả năng một mực nhanh như vậy, mặc dù bây giờ hắn băng linh chi thể, nhưng là cũng có một cái cực hạn chịu được. Cái này phảng phất như là dùng bát đi được 100 độ nước sôi, không có vấn đề, nhưng là nếu như cầm chén đi được 1000 độ thiết thủy, Như vậy cái này bát liền sẽ nổ bể ra đến đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ thân thể là băng linh chi thể, có thể dung nạp nơi này băng hàn chi lực, nhưng là loại này dung nạp cũng có một cái cực hạn, một khi vượt qua cực hạn này, băng hàn chi lực càng mạnh, đối với Bạch Vũ tới nói, càng ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Hiện ở chỗ này băng hàn chi lực hiển nhiên đều đã vượt qua thân thể của hắn tiếp nhận cực hạn. Cho nên lúc này, thân thể của hắn ngược lại nhận lấy ảnh hưởng đồng dạng. Tốc độ của hắn so với bắt đầu dường như chậm một phần ba dáng vẻ. bất quá bạch vũ biết lật qua cái này một tòa băng sơn liền có thể tiến vào tầng thứ ba thế giới, cho nên bạch vũ lúc này cắn chặt răng kiên trì từng bước từng bước hướng về sơn đỉnh đi tới. thế mà đúng lúc này bạch vũ đung nhiên có một loại cảm giác cái kia chính là cái kia bắt đầu nhìn bọn hắn chậm chậm nhìn lại biến mất ánh mắt hiện tại lại xuất hiện mà lại hiện tại loại cảm giác này dị thường mãnh liệt Người đến cùng là ai lén lén lút lút tính là gì có loại bình thường đứng ra để tiểu gia gặp một lần ngươi. Lúc này, Bạch Vũ ngũ hành thần thương trước chỉ, tràn đầy khiêu chiến ý vị. Hắn vốn là dự tính, cái này một cái băng yêu không hội xuất hiện ở đây, thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, một cái băng yêu xuất hiện. Cái này một cái băng yêu, chỉ có một đôi mắt, trong thân thể của hắn còn lại bộ phận trực tiếp bị hắn phong ở trong viên đá. Mà lúc này, cái này băng yêu ánh mắt hướng về bên cạnh xem xét, bên cạnh Vạn Nghiên Hàn Băng, trong nháy mắt thì ngưng tụ ở cùng nhau. Tiếp lấy cái này vạn niên hàn băng, trong nháy mắt vậy mà trực tiếp hóa thành một nhân hình bộ dáng. Sau đó cái này một cái băng yêu hai mắt, trực tiếp đặt ở này hình người băng đầu người phía trên. Một kích này hình người người băng, trong nháy mắt này, dường như thu được sinh mệnh đồng dạng. Lúc này hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng về bạch vũ tập đánh tới. Bạch vũ trong nháy mắt thì cảm giác được, cái này một cái băng yêu, cảnh giới bây giờ, lại có yêu vương nhị trọng cảnh. Cái này khiến đến bạch vũ sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi Hắn không nghĩ tới, từng cái có hai con mắt quái vật, đã vậy còn quá hung tàn. Vừa chỉ sợ cái kia cái gọi là sơn băng, cũng là người làm ra a. Bạch Vũ biết, lớn như vậy một tòa băng sơn, không có khả năng một cách tự nhiên trượt xuống, khẳng định là có người động tay chân. Mà bây giờ hắn đã nhìn ra, chỉ sợ là cái này một cái băng yêu động tay chân không thể nghi ngờ. Cái này băng yêu không biết là sẽ không nói chuyện, tóm lại, Bạch Vũ nói lời, hắn không có trả lời. Giết, đã không có đạt được mình muốn đáp án. Bạch Vũ cũng không định muốn cái gọi là đáp án, lúc này hắn nhất thương đánh ra, trên mũi thương, trong nháy mắt thì có vô cùng thần lực bộc phát ra. Lúc này, hắn trực tiếp bạo phát ra 2.100 cân lực lượng. Đây là hắn tự thân 1.800 cân lực lượng, tăng thêm ngũ hành thần thương tự thân mang 3 triệu cân lực lượng. Thế mà, lúc này cái này một cái băng yêu, chỉ là trên không trung bóp, trên tay của hắn, vậy mà trong nháy mắt thì ngưng tụ ra một thanh băng nện đến, sau đó cái này một thanh băng nện trực tiếp cùng bạch vũ ngũ hành thần thương đánh vào nhau với Và anh nhất thời có nổ thật to thanh âm truyền đến sau đó thương nện tương giao về sau nên ảnh đã không thấy nhưng là lúc này bạch vũ ngũ hành thần thương vẫn còn dư lực sau đó hắn một thương này trực tiếp đập vào đại địa phía trên cái này một mảnh khắp nơi trong nháy mắt liền bị đập ra một đạo cự đại khe ranh đi ra mà cái này một cái băng yêu thì là dưới một kích này trong nháy mắt lùi gấp mấy dặm đường lúc này hắn hờ hững nhìn lấy bạch vũ Sau đó tay của hắn trong hư không bóp, một đạo băng mâu trong nháy mắt thì thành hình. Đạo này băng mâu thành hình về sau, cái này băng yêu liền trực tiếp một băng mâu hướng về Bạch Vũ ném ném tới. Băng thương còn trên không trung thì phát ra hoanh minh giống như tiếng xé gió tới. Oanh. Bạch Vũ rút ra trường thương chặn lại, hắn trong nháy mắt phát hiện, đạo này băng mâu, vậy mà lực công kích dị thường cường đại. Thi liên hắn, vừa mới đều kém một chút nhi đem chính mình ngũ hành thần thương tuột tay mà đi. Người muốn chết. Bạch Vũ nộ hống, lập tức hắn trực tiếp nhất trưởng đánh ra, một trưởng này phía trên, lôi quang vần quanh, hắn trong chớp nhóm này, liền trực tiếp hướng về cái này băng yêu vào tới. Thế mà, ngay tại hắn lao ra trong chớp nhóm này, cái này băng yêu trên không trung hơi hơi vung tay lên, đột nhiên, trên mặt đất, trong nháy mắt thì dâng lên lấp kín băng tường đến, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đâm vào cái này trên tường băng. Cả người hắn thân thể, dường như đều muốn bị sụp đổ đồng dạng. Bất quá bởi vì nhục thể của hắn, dị thường cường đại. Lại nói hắn hiện tại là băng linh chi thể, đối với băng thuộc tính công kích, có cực mạnh chống cự tính, mới không có bởi vì chút bị nhất kích đánh giết. Bất quá bị cái này băng tường trùng kích, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt này, dám cảm giác được có một loại cốt nhục tách rời cảm giác. Mà lúc này, Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, cái kia bị đụng nát băng tường, tại đối phương băng yêu trong tay nhẹ nhàng bóp, cái này băng mâu, trong nháy mắt thì hóa thành vô số mũi tên, trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắn tới. Hưu hưu hưu. Những thứ này mũi tên uy lực cũng không lớn, nhưng là số lượng lại là phi thường nhiều, mà lúc này đây, Bạch Vũ thân thể, dường như liền xương cốt đều muốn đụng gãy đồng dạng, cho nên đối mặt một kích này, Bạch Vũ căn bản không có thời gian dư thửa, tới làm ra phản ứng tự nhiên, bất động như núi. Lúc này, Bạch Vũ quá khẽ, lập tức cả người hắn thì biến thành một tòa núi cao giống như tồn tại. Lúc này, vừa vặn là băng yêu băng tiễn phong tới trong nháy mắt, sau đó những thứ này băng tiễn toàn bộ đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại bị người gái cảm rất đột. Bất quá trong nháy mắt về sau, sắc mặt của hắn cũng là đại biến. Bởi vì cái này băng tiễn tập đến về sau, trực tiếp phát ra đinh linh thanh âm đến, mà cái này băng tiễn lại là vô cùng vô tận, cho nên Bạch Vũ ra bề ngoài tầng kia tựa như núi cao lực lượng, trong nháy mắt liền bị tiêu hao, cho nên lúc này thân thể của hắn, trong nháy mắt thì khôi phục được thường quá trạng thái. Nhưng là lúc này, những thứ này băng tiễn số lượng, còn phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng dáng vẻ cho nên hắn lúc này trực tiếp móc ra ngũ hành thần thương, hướng về nơi xa tập kích tới băng tiễn đánh qua. Nhưng là cái này băng tiễn tốc độ vậy mà cực nhanh, hắn phát hiện, cho dù là lấy hắn tướng ngũ được thần thương mua đến kín không kẽ hở tình huống dưới, cũng sẽ có cá lọt lưới tồn tại. Lúc này đồng dạng có không ít băng tiễn trực tiếp đánh vào bạch vũ trên thân, mà khi những thứ này băng tiễn đánh vào bạch vũ trên thân trong nháy mắt, bạch vũ thân thể trong nháy mắt liền bị đâm rách ra. Sau đó cả người hắn dường như cảm thấy Một cỗ cực hạn lạnh leo chi lực Hướng về huyết mạch của hắn tập kích mà đi Cả người hắn thân thể Trong nháy mắt thì biến đến chậm chạp Cái này phảng phất như là một cái tuần hoàn ác tính quá trình Lúc này Tốc độ của hắn biến chậm chạp Dẫn đến hắn múa ngũ hành thần thương tốc độ thì giảm xuống Mà hắn giảm hạ loại tốc độ này về sau Thì có càng nhiều băng tiễn xuất tại trên người hắn Sau đó trong cơ thể của hắn băng hàn chi lực Thì càng ngày càng nhiều Tới hiện tại. Hắn cơ hồ đã nhanh múa bất động chính mình ngũ hành thần thương. Chương 799, đến tầng thứ 3 cửa vào. Mà khi Bạch Vũ lại chiến đấu trong nháy mắt về sau, hắn lúc này, tốc độ hoàn toàn chậm lại. Lúc này, hắn phảng phất như là một cái bình thường nhất người lớn tuổi đồng dạng, đang múa may làm ngũ hành thần thương, loại tốc độ này, chậm làm cho nhìn, đều có một loại muốn thổ huyết xúc động. Sau đó vô số băng tiễn xuất tại Bạch Vũ trên thân, Bạch Vũ trong nháy mắt tựa như là một cái gai vị đồng dạng. Trên người hắn Lúc này hoàn toàn bị băng hàn chi lực chiếm cứ. Tuy nhiên hắn là băng linh chi thể, nhưng là lúc này, loại này băng hàn chi lực, vượt qua bản thân hắn có thể thừa nhận được cực hạn, cho nên liền xem như hắn băng linh chi thể, lúc này cũng không có một chút tác dụng nào. Mà lúc này đây, cái này băng yêu trong tay, trực tiếp viện hóa ra một thanh như núi cao băng đao đi ra, sau đó hắn tay cầm băng đao, trực tiếp một đao hướng về bạch vũ chạm xuống dưới. Phá cho ta à. Bạch vũ cùng hống. Lúc này hắn trực tiếp đem thần hồn của hắn, đắm chìm ở trong cơ thể mình trong thế giới. Hắn biết, hiện tại phải cứu chính hắn, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất tự nhiên là mở ra chính hắn thẩm phán chi lực, đến lúc đó cái này băng yêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, hắn là không định làm như vậy. Mà loại phương pháp thứ hai, cũng là bạch vũ lúc này, tiến hành đột phá. Đối với người khác mà nói, muốn đột phá trước mắt cảnh giới, cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng là đối với bạch vũ tới nói lại là tồn tại khả năng này. Thực lực của hắn, vẫn chỉ là thần linh cảnh thời điểm, hắn liền đi vơ vét vô số thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, tại thực lực của hắn tấn thăng đến thần vương cảnh về sau, thì đã không có sử dụng, mà lại hắn tăng lên tới thần vương cảnh giới. Rõ ràng cũng là một cách tự nhiên đột phá, cho nên lúc này, hắn cũng không có tiêu hao bất kỳ thiên tài địa bảo. Vốn là hắn thiên tài địa bảo, là dùng đến đột phá thần vương cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn thiên tài địa bảo chưa dùng tới. Như vậy những thiên tài địa bảo này, dùng để đột phá hắn trước mắt cảnh giới, là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể nói như vậy, Bạch Vũ trên người thiên tài địa bảo, trên thực tế, đầy đủ hắn đem thực lực của mình đột phá đến thần vương ba trọng cảnh giới. Nhưng là cái này U Minh Lộ, thực lực càng mạnh, càng là bị áp chế, cho nên Bạch Vũ không dám để cho thực lực của mình đột phá đến thần vương ba trọng cảnh giới. Trừ phi hắn một lần nữa hồi nhân loại thế giới, hắn mới sẽ xem xét đem thực lực của mình tăng lên tới thần vương tam trọng cảnh. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn loại ý nghĩ này hắn không thể thực hiện được. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại nhất định phải mang ra lệnh mọi người rời đi cái này u minh lộ, cho nên hắn không thể có thể làm cho mình chết ở chỗ này, cho nên hắn nhất định phải ở chỗ này đột phá trước mắt cảnh giới. Hắn đột nhiên về sau, tuy nhiên thực lực của hắn tăng lên, bọn họ đi ra mạo hiểm lại tăng lên, nhưng là hiện tại đã không có lựa chọn tốt hơn. Mà bạch vũ thần linh hệ thống, bởi vì hắn sau khi đột phá, xuất hiện vô cùng tự nhiên tiến hóa. Mà lúc này đây, Bạch Vũ thần linh hệ thống, tại Bạch Vũ tâm lý nghĩ như thế đến thời điểm, nó thì tự động vận chuyển, lúc này thậm chí thần linh hệ thống không có đi qua Bạch Vũ đồng ý, liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa lên Bạch Vũ trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo. Mà thần linh hệ thống, vậy mà phản phất có vô cùng nhân cách hóa ý nghĩ đồng dạng, lúc này nó trực tiếp chọn là không đáng giá tiền nhất một nhóm kia thiên tài địa bảo. Lúc này, Bạch Vũ tay phải không gian giới chỉ, trong nháy mắt này, trực tiếp nhấc lên to lớn gợn đến Sau đó Bạch Vũ phát hiện mình thần linh hệ thống bên trong đổi lấy điểm, vậy mà tại điên cuồng gia tăng. Sau đó loại này gia tăng, trực tiếp ngừng lưu tại 150 triệu đổi lấy điểm nơi này. Sau đó hắn trong không gian giới chỉ phong bạo biến mất, sau đó không có bị thần linh hệ thống luyện hóa thiên tài địa bảo, vậy mà vô cùng có thứ tự tự chủ sắp xếp. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cảm giác được, hắn đổi lấy điểm đang chậm rãi giảm bớt, sau đó, trên người hắn, vậy mà bắt đầu bước lên một cỗ huyền diệu khó giải thích khí thế tới. Cô khí thế này bắt đầu còn rất yếu, nhưng là theo thời gian đẩy mạnh, hắn khí thế trên người, biến đến càng ngày càng cường đại. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp bắt đầu đột phá. Trên người hắn đóng băng chi lực, trực tiếp ở thời điểm này giải khai. Đây là hắn tăng lên trước mắt cảnh giới, một cách tự nhiên phá vỡ cô này băng hàn chi lực thời điểm bích trướng. Sau đó Bạch Vũ khí thế trên người, trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy đến thần vương nhị trọng cảnh. Mà lại lúc này, theo thực lực của hắn đề cao, trung quanh đây băng hàn chi lực Vậy mà đối với hắn truyền dường như sinh ra không có bao nhiêu uy hiếp đồng dạng. Giết. Làm bạch vũ khí thế trên người nhảy lên về sau, hắn trong nháy mắt thì hướng về băng yêu giết tới. Băng yêu một mực hỉ nộ ở vô hình mặt, trong nháy mắt này, thì biến đến vô cùng đặc sắc. Người muốn chết. Lúc này, cái này băng yêu đã nói chuyện. Sau đó cái này một cái băng yêu thân thù bóc, trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo cự đại hấu. Một trường này, dường như hút hết bên trong thiên địa linh lực đồng dạng, một kích này khí thế đã sớm vượt qua yêu vương nhị trọng cảnh, có thể phát ra tới thực lực. Sau đó hắn một trường này, trực tiếp trộm tới bạch vũ. đến được tốt, bạch vũ không lùi mà tiến tới. lúc này hắn một chân bước ra, mặt đất trong nháy mắt có tầng băng bị hắn một cước này cấp đạp vỡ. sau đó hắn ba nghìn cân hai bên cường độ, trong nháy mắt này, trực tiếp bạo phát. sau đó hắn một kích này, trực tiếp đánh tới hướng băng yêu tập kích tới to lớn chảo ấn. với hắn ngũ hành thần thường, trong nháy mắt cùng cái này chảo ấn đụng vào nhau. Hai hai tướng để về sau, có vô cùng phong bạo chuyển đến. Nếu như là tại Bạch Vũ đột phá trước đó, hắn căn bản không có khả năng đánh ra mãnh liệt như vậy nhất kích đến, nhưng là hiện tại hắn đột phá, cho nên hắn có thể đầy đủ phát ra dạng này nhất kích tới. Làm cái này một cơn bão tiêu tán về sau, toàn bộ không gian, dường như trong nháy mắt yên tĩnh đồng dạng. Bạch Vũ bắt đầu ánh mắt, là nhìn về phía đối phương băng yêu. Nhưng khi cái này băng vụ giống như phong bạo tán đi về sau, Bạch Vũ lại hướng đối phương nhìn qua. Hắn phát hiện cái này một cái băng yêu, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Chẳng lẽ đối phương sợ, chủ động rút đi. Bạch Vũ lúc này không khỏi nghĩ đến. Bất quá Bạch Vũ có thể không cần quan tâm nhiều, hiện tại đã đối phương không đối với mình ra tay. Như vậy hắn liền trực tiếp hướng về cái này một dãy núi xuyên qua. Một khi xuyên toa quá khứ, hắn liền đạt tới tầng thứ ba cửa vào chỗ. Thế mà, Bạch Vũ lại là không biết là, làm cái này một cái băng yêu thối lui về sau, hắn trong nháy mắt lại hóa thành hai con mắt. Chẳng qua là khi cái này hai con mắt, tại cái này băng sơn dạo qua một vòng về sau, bên cạnh hắn, trong nháy mắt lại xuất hiện hai con mắt. Hắn rõ ràng cũng là đi tìm một người trợ giúp tới. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cơ hồ đã sắp đi tới tầng thứ ba lối vào, cái gì đến mức hiện tại xa xa, hắn liền có thể trông thấy tầng thứ ba cửa vào ở nơi đó. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị một chân bước ra một bước kia, thẳng đến cửa vào mà đi thời điểm, hắn phát hiện, trước mặt của hắn, đột nhiên dựng lên một đạo băng tường đến. Đạo này băng tưởng vô biên vô hạn. Nếu như hắn lúc này thật cương ép đụng tới, chỉ sợ cùng hắn vừa mới đâm vào trên tường băng, xương cốt đều muốn đứt gãy thời điểm một dạng. Cho nên lúc này, hắn trực tiếp thu liễm cước bộ của mình. Thế mà, ngay tại lúc này, trên tường băng, trong nháy mắt xuất hiện hai ánh mắt, cái này hai ánh mắt nhìn lấy bạch vũ, tràn đầy một loại coi thường. Trưng 800, dẫn chiến hai cái băng yêu. Làm sao có thể? Bạch vũ nghẹn nào? Bởi vì lúc này hắn đã thấy cái này hai cái băng yêu xuất hiện ở đây, cái kia hai cặp bốn con mắt ở nơi đó, hắn căn bản liền sẽ không nhìn lầm. Mà lại có một đôi mắt, có một loại mùi vị quen thuộc. Hắn biết, hắn muốn thông qua tầng thứ hai này, chỉ sợ còn muốn khổ chiến một phen. Vừa thực lực của hắn đột phá, cho nên mới có thể áp chế cái này yêu vương nhị trọng cảnh băng yêu, nếu như hắn không có đột phá, cũng là tử kỳ của hắn. Nhưng là cái kia cũng chỉ là đại biểu cho hắn áp chế đối phương mà thôi. Tại cái này băng tuyết thế giới bên trong, đối phương dường như cũng là chúa thể của nơi này đồng dạng. Cho nên Bạch Vũ cơ hồ giết không được đối phương. Cái này phản phất như là tại tầng thứ nhất U Minh Hải bên trong một dạng, hắn muốn giết những thứ này quỷ vương vô cùng khó khăn đồng dạng, chỉ có làm đến nhất kích miểu sát mới có thể để đối phương không phục sinh. Mà bây giờ tại tầng thứ hai này, loại tình huống này chỉ sẽ biến càng thêm gian nan. Bởi vì Bạch Vũ gần như không sẽ có đánh giết đối phương cơ hội. Hắn thường xuyên hướng người khác đánh ra thiên lý băng phòng, hắn tự nhiên biết những thứ này hiểu băng thuộc tính pháp thuật băng yêu lợi hại. Nói câu không dễ nghe, hắn đi giết những thứ này băng yêu, những thứ này băng yêu một khi đem hắn giảm tốc, hắn liền cái này băng yêu ảnh đồ không nhìn thấy. Vừa mới một con kia băng yêu có thể thông dong tối lui, cũng là bởi vì bọn họ có thể giảm tốc bạch vũ. Thế mà, liền xem như đối mặt hai băng yêu vương nhị trọng cảnh băng yêu, bạch vũ cũng không có muốn lui e sợ ý tứ. Bởi vì hắn nhất định phải đi tầng thứ ba. Cho nên lúc này hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương ngóc nghiêng tại trên tay, cái kia khiêu khích tư thái mười phần, rõ ràng cũng là làm cho đối phương phóng ngựa tới. Mà lúc này đây, phương xa một con kia băng yêu động. Lúc này hắn hướng về vô gia nhất trưởng, mà sau trên bầu trời, trong nháy mắt thì có vô số băng chi lực lượng thành hình, sau đó những thứ này băng chi lực lượng, trực tiếp như cùng một con băng to lớn trưởng đồng dạng, hướng về bạch vũ vô xuống. Bạch vũ trong nháy mắt tướng ngũ được thần thương khẽ múa một cỗ lực lượng khổng lồ sóng xung kích bao phủ mà ra cái kia to lớn băng chi thủ trưởng trong nháy mắt này trực tiếp bị bạch vũ nhất kích đánh ra một cái cự đại lỗ thủng tới sau đó bạch vũ thì đứng tại cái này lỗ thủng phía trên đến mức cái này bàn tay còn lại bộ phận tốc độ không giảm trực tiếp đánh vào đại địa phía trên sau đó cái này khắp nơi ngoại trừ bạch vũ vị trí còn lại mặt đất trong nháy mắt thì trực tiếp xuất hiện một đạo ngập trời đại thủ lớn tới cùng lúc đó một cái khác băng liêu cũng đi ra Cái này một cái băng yêu thủ đoạn, liền muốn nhu hòa rất nhiều, chỉ thấy hắn đồng dạng là vung tay lên, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì rơi lên băng đào tử. Cái này phảng phất như là băng vũ đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ rơi xuống, bất động như núi. Lúc này, bạch vũ căn bản không có muốn ý một kích này đánh được rồi. Hắn mặc cho cái này băng đào tử rơi vào trên người mình, sau đó có vô số đinh linh chi tiếng vang lên, hắn lúc này, rõ ràng tựa như là một cái bia ngắm đồng dạng trực tiếp bị vô số băng đao tử đả kích. Mà ở trên người hắn, trong nháy mắt có vô số đỏ in ra, những thứ này dấu đỏ, tự nhiên là hắn tiếp băng đao tử thời điểm lưu lại. Tuy nhiên hắn có bất động như núi gia chỉ, nhưng là những thứ này băng đao tử lực lượng cũng là mười phần, nếu không phải Bạch Vũ thực lực tăng lên một cái cấp bậc lại cộng thêm hắn hiện tại nhục thân theo tăng lên, hắn chưa hẳn có thể tiếp được một kích này tới. Mà Bạch Vũ có thể tiếp được một kích này đến, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Hai cái bao nhiêu Hiển nhiên đã sớm liệu đến tình cảnh này đồng dạng. Cho nên lúc này, hai yêu trực tiếp trên không trung rung động, không trung trong nháy mắt thì dâng lên một bóng người tới. Cái này một bóng người rõ ràng cũng là một cái tượng băng, mà lại tại cái này một cái tượng băng trước mặt đầu cùng phía sau đầu phía trên, vậy mà đều có hai khỏa lớn chừng cái trứng gà lỗ thủng. Mà lúc này đây, cái này hai cái băng yêu liếc nhau một cái, bọn họ đồng thời động. Sau đó bọn họ trực tiếp xuất hiện tại cái này một cái tượng băng phía trên, mà cái này tượng băng. Tại bọn họ bay vào về sau, trong nháy mắt phảng phất là biến đến linh động phi thường. Lúc này cái này hai cái băng yêu, vậy mà trong nháy mắt, trực tiếp hóa thân thành một cái hai đầu bốn tay quái vật tới. Ngoại trừ ánh mắt của hắn, phía trước đằng sau đều dài hơn lấy bên ngoài, lúc này, nửa người trên của hắn, trực tiếp phân hóa thành hai người tới. Hắn nhóm khí tức trên thân không có đổi, đồng dạng chỉ có yêu vương hai trọng cảnh giới, nhưng là bạch vũ hiện tại đột nhiên cảm thấy muốn đối phó bọn hắn. Chỉ sợ so đối phó đồng dạng thần vương tam trọng cảnh cứng, giả, đều muốn cố hết sức rất nhiều. Lúc này, cái này một cái hai đầu bốn tay yêu vương, trực tiếp hướng về bạch vũ giết tới. Lúc này bên trái một cái yêu vương đánh ra nhất kích đến, trong nháy mắt có một đạo cự đại băng kiếm thành hình, sau đó đạo này băng kiếm, trực tiếp hướng về bạch vũ chẳng tới. Mà một cái khác yêu vương đồng dạng không có nhàn rỗi Cái này yêu vương chỉ là làm một châu ngoặc cung thủ thế, thế mà, theo cái này thủ thế đánh ra về sau, trước mặt hắn. Trong nháy mắt thì có một đạo cự đại băng tiễn thành hình, đạo này băng tiễn, trực tiếp gào thét lên hướng bạch vũ tập đánh tới. Bạch vũ mặt, thì hung hăng run lên. Hắn biết cái này hai cái băng yêu hợp lại, khó đối phó, nhưng là cũng không nghĩ tới khó đối phó như vậy. Cái gọi là song quyền khó địch nổi bốn trưởng, hắn hiện tại cũng chỉ có song quyền mà thôi, mà đối diện hai cái băng yêu, rõ ràng là có bốn cái tay trưởng. Mà lại lúc này bọn họ đánh ra cái này sau một kích, phối hợp của bọn hắn lại là cực kỳ ăn ý bọn họ phong kín bạch vũ tất cả đường lui lúc này bạch vũ hoặc là cật nhất kích băng đao công kích hoặc là cật nhất kích băng tiên công kích cả hai không có khả năng đều né qua bởi vì đối phương cái này hai đánh đều là lạ thường cường đại yêu vương nhị trọng cảnh cường giả làm sao có thể sẽ không có cường đại công kích mà lúc này đây trong trong nháy mắt có quyết định hiện tại đạo này băng đao đã hướng về hắn chém tới sau đó hắn có dám có bất kỳ mã hồ trực tiếp tay cầm ngũ hành thần thương đồng dạng là nhất thương Hướng về một kích này văng đao đánh tới. Thế mà, làm Bạch Vũ một kích này ôm theo ngũ hành thần thương tiếp xúc đến đối phương đạo này công kích về sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực hàn lực lượng hướng về hắn đánh tới. Bạch Vũ trên người linh lực, trong nháy mắt này, lại có một loại vận chuyển mất linh cảm giác. "Phá cho ta." Bạch Vũ cuồng hống, lập tức thân thể của hắn trực tiếp hóa thành tiên thể, sau đó trong thân thể của hắn, chín loại khác biệt lực lượng đều vào lúc này vận chuyển ra. Lúc này, Bạch Vũ một chỉ điểm ra, Trong nháy mắt cũng là một đạo giã hỏa liệu nguyên đánh ra. Sau đó đạo này giã hỏa liệu nguyên trực tiếp lấy cả người hắn làm tâm điểm, hướng về bốn phía khuyết trương lái đi. Mà đạo này hỏa diễm tràn ngập ra trong nháy mắt, nhiệt độ của nơi này, ngay tại cực tốc tăng lên. Sau đó cái kia một mực ảnh hưởng bạch vũ thân thể linh hoạt độ đóng băng chi lực, cũng biến mất không thấy. Sau đó đạo này hỏa diễm chi lực, cũng không có đình chỉ, mà chính là trực tiếp hướng về cái này hai cái băng yêu tập đánh tới. Liền xem như nơi này là băng tuyết thế giới. Nhưng là đạo này dã hỏa liệu nguyên, lại là phảng phất có cực mạnh dẻo dai đồng dạng, trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp nơi này băng sơn thậm chí đều đốt lên. Cái này hai cái băng yêu trong nháy mắt sắc mặt cũng là biến đổi, trực tiếp hướng về bên cạnh bay lượn mà ra. Bất động như núi. Lúc này bạch vũ hai tay cùng lúc đánh ra hai đánh tới, cái này hai đánh đều là nhắm vào cái này hai cái băng yêu. Mặc dù bây giờ hai cái băng yêu cộng đồng dùng một đôi chân, thân thể hai người, hai cái đầu, nhưng là hắn vẫn là muốn đánh ra hai đánh tới bởi vì hiện tại là vạn phần khẩn trương thời khắc, cho nên hắn không hy vọng ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn đánh ra hai đạo bất động như núi, cũng là muốn cái này hai cái băng yêu mất đi hoàn toàn sức chống cự. Chương 801, trăm Tả Thanh xuất hiện lần nữa. Lúc này, hai đánh băng yêu đang chuẩn bị trốn rời đi, nhưng là trong nháy mắt, hắn phát hiện thân thể của bọn hắn dường như biến thành giống như núi cao, nặng nghề vô cùng. Lúc này hai yêu chuẩn bị rãy rủa, nhưng là hoàn toàn rãy rủa không mở. Mà lúc này đây. Bạch Vũ giã hỏa liệu nguyên thì chạy tới. Giống. Cái này hai đầu bốn tay băng yêu trong nháy mắt cũng là một cái cuồng hống, tiếp lấy hắn trực tiếp hướng về hướng về giã hỏa liệu nguyên lao đến. Ừm. Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, bởi vì lúc này bất động như núi thời gian đã đến, mà giã hỏa liệu nguyên đốt tới cái này hai đầu băng yêu trên thân, nhưng là cái này băng yêu vậy mà không có thối lui, mà chính là đi ngược chiều lấy hướng hắn lao đến. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái này băng yêu trên thân. Bắt đầu có giọt nước theo này mặt ngoài thân thể thẩm tấu ra, giọt nước này bày biện ra một loại trong suốt nhan sắc, trong ngọn lửa, phát ra tinh khiết quang mang tới. Lúc này băng yêu thống khổ gào thét, hỏa diễm này thiêu ở trên người hắn, có một loại ngàn đao bầm thầy cảm giác. Mặc dù nói nước có thể khắc lửa, nhưng là cũng chỉ là so ra mà nói, làm hỏa thế đủ mạnh thời điểm, lửa đồng dạng có thể đem nước cấp buốc hơi rơi. Hiện tại cái này băng yêu chính là như vậy. Hắn một đường xuyên qua trùng điệp hỏa diễm, trực tiếp hướng về bạch vũ đánh tới. Hắn một kích này, tới phi thường đột nhiên, thì liền Bạch Vũ đều không ngờ rằng, cho nên tại đối phương hướng về hắn đánh tới trong ngáy mắt, hắn đành phải bản năng tướng ngũ được thần thương dọc tại trước ngực. Vâng! Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ trực tiếp bị cái này va chạm cấp đánh bay. Hắn ở chỗ này, thực lực nhận lấy áp chế, mà cái này hai đầu bốn tay băng yêu, lực lượng vậy mà lớn đến lạ kỳ, trong lồng ngực của hắn một trận bút lên, một ngụm máu và một tiếng liền trực tiếp phun ra. Thế mà! cái này băng yêu lúc này phảng phất là nổi điên đồng dạng hắn cũng không có vì vậy mà buông tha bạch vũ lúc này chân của hắn tại băng sơn phía trên một bước nhất thời lại có sấm sét chi tiếng vang lên hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực trực tiếp hướng về bạch vũ xông lên trời bạch vũ lúc này ở vào cực đoan bị động bên trong hắn vừa bị đánh lui thể nội vừa tích tụ lên lực lượng trực tiếp bị vừa một kích kia cấp đánh tan lúc này hắn lại chuẩn bị nhấc lên lực lượng đến thế mà trong chớp nhoáng này băng yêu lại giết tới cái này một cái băng yêu lúc này ở không trung bàn tay hướng lên trời nâng lên một chút bạch vũ dưới chân vậy mà trong nháy mắt thì dâng lên một cái từ băng tạo thành đại thủ đến cái này một bàn tay lớn trực tiếp hướng về bạch vũ vừa tới bạch vũ lúc này hoàn toàn không nghĩ tới dưới chân hội có đồ cuốn lấy hắn hắn căn bản cũng không có chú ý cho nên lúc này hắn trực tiếp bị cuốn một cái chết mà lúc này đây băng yêu trong nháy mắt lại giết tới bạch vũ hiện tại cũng chỉ có bản năng cầm lấy ngũ hành thần thương che trước người hắn cái này trả lại Trong nháy mắt lại bị đánh bay ra ngoài, chỉ là bởi vì chân của hắn hiện hữu một đạo đông tuyết đại thủ, cho nên nửa người trên của hắn, bị đánh đến hướng phía sau vừa bay, nhưng là hắn nửa người dưới là cuốn chặt, cái này liền khiến cho thân thể của hắn, cùng cước bộ ở giữa, bày biện ra một loại lôi kéo đến, sau đó cả người hắn thân thể. phảng phất có một loại tê tâm liệt phế cảm giác truyền đến, giống bạch vũ gào thét, lúc này hai chân của hắn phía trên, trong nháy mắt thì tràn ngập hỗn độn chi quang làm cỗ này quang mang xuất hiện về sau, Bạch Vũ dưới chân băng trảo, trực tiếp liền bị cái này Hỗn Độn chi quang cấp hấp thu xong. Nhưng là lúc này, cái này băng yêu trong nháy mắt lại giật tới, lúc này tay của hắn hướng không trung bóp, phía dưới băng sơn nhất thời có vô số băng khối hướng về không gian tập trung, trong nháy mắt thì tụ tập một thanh phía trên vạn trượng cự kiếm đến, cái này một thanh bên trên cự kiếm, có một cú khiến người ta sợ hãi khí thế truyền đến. Giống Bạch Vũ lúc này đồng dạng hóa thân ngàn trượng sau đó hắn lực lượng toàn thân điên cuồng bạo phát, lúc này hắn phảng phất là đỉnh thiên lập địa đại thần đồng dạng, thương gia như rồng, ngũ hành thần thương bên trong thương linh gào thét mà ra, trực tiếp hướng về băng kiếm cắn. lúc này đầu này hỏa long phía trên tràn ngập vô tận hỏa diễm khí tức. wow, trong chớp nhoáng này, hỏa long cuốn quanh ở băng trên thân kiếm, băng kiếm đang nhanh chóng hòa tan, nhưng là băng kiếm vẫn là nghĩa vô phản cố hướng về bạch vũ tập giết tới đây. lúc này băng kiếm lại cùng ngũ hành thần thương nện ở cùng nhau. Cái này băng kiếm không có ngũ hành thần thương cưng rắn, cho nên nó trong nháy mắt, liền trực tiếp bị lệnh thành tói phiến, nhưng là những mảnh vỡ này, trong nháy mắt này, trực tiếp lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà cái này một hương băng kiếm, hiện tại chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng là hiện tại nó một kích này, là thẳng đến bạch vũ bản thể mà đi. Bạch vũ vạn toàn không nghĩ tới, cái này băng yêu công kích, sẽ như thế quỷ dị, cho nên hắn trong nháy mắt này, trực tiếp đem quay đầu đi, sau đó đạo này không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp chém vào trên bờ vai hắn. Bên trái hắn bà vai, kém chút liền trực tiếp bị một kích này cấp tức mất. Muốn không phải bạch vũ hiện tại tăng lên đến thần vương hai trọng cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ bằng vào lấy hắn trước kia thực lực, chỉ sợ một kiếm này liền có thể trực tiếp đem vai trái của hắn cấp tức xuống dưới. Nhưng là cho dù hiện tại vai trái của hắn vẫn còn, cũng trong nháy mắt thủ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Vạn muội phùng xuân, bạch vũ nhanh chóng đánh ra nhất kích đến, một kích này là trị liệu chi thuật. Theo cái này trị liệu chi thuật văng lên, bờ vai của hắn chỗ, bị cắt mở bộ phận, nhanh chóng phục hồi như cũ lên. Hiện tại Bạch Vũ tiểu thế giới mầm cây nhỏ, bởi vì phía trước giúp hắn độ kiếp, lâm vào suy yếu bên trong, cho nên hiện tại cũng không thể đầy đủ tự chủ giúp Bạch Vũ chữa trị thương thế của hắn. Lúc này Bạch Vũ chuẩn bị thoát ra bay ngược, lại đi cân nhắc kéo ra cùng cái này băng yêu ở giữa khoảng cách, sau đó thừa cơ tiến vào tầng thứ 3 cửa vào, chỉ cần đi vào cửa vào này chỗ, hắn thì an toàn. Bởi vì hắn hiện tại phát hiện, chính mình lại còn không phải cái này một cái hai đầu bốn tay băng yêu đối thủ. Bởi vì cái này một cái hai đầu bốn tay băng yêu, rõ ràng cũng là hai cái yêu vương hai trọng cảnh băng yêu tạo thành, yêu vương hai trọng cảnh, cùng thần vương hai trọng cảnh, là trở dạng thực lực. Nhưng là ngay một khắc này, đông nhiên có một bóng người, nhanh chóng hướng về bạch vũ tập đi qua, cái này một bóng người, không là người khác, chính là tả thanh. Chấn. Tả thanh quát nhẹ, lập tức một cỗ chấn phong chi lực hướng về bạch vũ tràn ngập mà đi bạch vũ chuẩn bị tiến lên thân thể trong nháy mắt này liền trực tiếp định trụ sau đó tạ thanh cười to nói miêu mộ tiên ta cũng cảm ơn ngươi hiển nhiên lúc này tạ thanh đồng dạng đến nơi này chỉ là hắn khí tức bây giờ cũng có một chút phù phiếm cho nên hắn không dám ở nơi này tử chiến nếu như hắn ở chỗ này tử chiến như vậy sau cùng hắn đồng dạng hội chết ở chỗ này phía trước hắn tại vượt qua tầng thứ nhất khảo nghiệm thời điểm rõ ràng Đồng dạng trải qua thời gian rất dài, mới tới, mà lại bắt đầu hắn cùng Bạch Vũ chiến đấu, thì bị trọng thương. Hắn hiện tại, thực lực chân thật, cũng chưa hẳn là mạnh như vậy. Cho nên hắn tất nhiên đuổi tới Bạch Vũ phía trước đi, hiện tại Bạch Vũ cùng băng yêu đại chiến, rõ ràng cũng là để hắn lấy tiện nghi, lúc này, băng yêu trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Bạch Vũ hiện tại vừa lúc bị tả thanh Trấn phong lại, cho nên băng yêu trực tiếp một đạo mũi tên, trực tiếp hướng về Bạch Vũ trái tim tập tới. Đối phương vậy mà cũng biết công kích Bạch Vũ nhược điểm chỗ. Thế mà, ngay tại một kích này muốn đánh tại Bạch Vũ trên thân thời điểm, Bạch Vũ đã tránh thoát ra, sau đó một kích này, trực tiếp lướt qua Bạch Vũ thân thể mà qua, gặp may mắn là Bạch Vũ, lúc này cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hòa hòa hòa hòa, lúc này cái này băng yêu, đồng nhiên ở giữa, hoa hoa kêu to lên. Trưng 802, băng yêu dị biến, mà làm cho Bạch Vũ mắt trợn tròn chính là, giờ khắc này, cái này băng yêu vậy mà trực tiếp từ bỏ hắn hướng về phương xa Tả Thanh đuổi tới Bạch Vũ sát mặt trong nháy mắt thì biến đến cổ quái vô cùng vừa hắn nghe thấy băng yêu gọi tiếng còn tưởng rằng cái này băng yêu muốn tìm hắn liều mạng đâu hiện tại ngược lại tốt hắn không nghĩ tới cái này băng yêu lại vào lúc này không phải tìm hắn liều mạng mà chính là tìm Tả Thanh đi liều mạng kỳ thật Bạch Vũ cùng Tả Thanh cũng không biết cái này băng yêu mục đích chính là vì canh giữ ở tầng thứ hai này hiện tại Tả Thanh chỗ sung yếu hướng tầng thứ ba băng yêu tự nhiên muốn liều lĩnh ngăn cản hắn, tựa như bắt đầu bạch vũ muốn đi tầng thứ ba sông đồng dạng. Không tốt. Tả thanh sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, lúc này, băng yêu tại sao lại từ bỏ bạch vũ ngược lại tới đối phó hắn. Phong. Lúc này hắn quát lớn, trong ngay mắt, liền trực tiếp hướng về băng yêu phong tới. Tả thanh phong cấm chi thuật, cũng không phải hoàn toàn không cần đại giới, hắn mỗi phong cấm một lần, hắn linh lực trong cơ thể, đều sẽ có trình độ nhất định giảm bớt cho nên hiện tại hắn vốn là đại chiến một phen, hiện đang sử dụng gia phong thuật đến, thì lộ ra có một chút miếng cưỡng. Lúc này, Bạch Vũ nhìn thấy băng yêu hướng về Tả Thanh Phúc giết tới, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cũng hướng về tầng thứ ba cửa vào vào tới. Hiện tại hắn đồng dạng không có muốn hướng cái này băng yêu tính toán ra tay, lúc này đối băng yêu xuất thủ, vậy tuyệt đối cũng là trợ giúp Tả Thanh. Làm phong cấm chi thuật hướng về băng yêu tràn ngập đi qua trong nháy mắt, băng yêu trong nháy mắt cảm giác được có vô số đạo sợi tơ hướng về hắn cuốn tới. Hắn toàn bộ yêu, dường như trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị hoàn toàn cuốn lấy đồng dạng, phá. Lúc này theo băng yêu trong miệng, vậy mà truyền ra một thanh âm đến, theo cái này một thanh âm truyền tới, cái này băng yêu bốn con mắt, vậy mà trực tiếp theo trong thân thể của hắn chóc ra ra, mà thì ở hai mắt của hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, băng trên núi, trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, lúc này có vô tận băng hàn chi lực, hướng về cái này bốn con mắt cách đó không xa tụ tập mà đi. Loại này băng hàn chi lực biến hóa, cho dù là Bạch Vũ cùng tả Thanh hai người đều cảm giác được. Bởi vì cái này một luồng hơi lạnh hướng về phía này vọt tới thời điểm, phương xa băng sơn không ít địa phương, vậy mà trực tiếp hóa thành nước, mà nhiệt độ của nơi này đang nhanh chóng hạ xuống. Hôn Đản, ngươi làm cái gì? Lúc này Bạch Vũ gầm thét lên. Hắn phát hiện, nơi này xuất hiện biến hóa mới. Ngay tại lúc này, nơi này xuất hiện biến hóa mới, làm những thứ này băng hàn chi khí hướng nơi này tràn ngập đến về sau, đột nhiên Một nói to lớn thân ảnh xuất hiện ở phía trước hai người, mà lại cái này một bóng người, là trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ ba cửa vào. Cái này một bóng người, xuất hiện về sau, trong nháy mắt vô tận băng hàn chi khí, liền trực tiếp hướng về cái này một bóng người vọt lên lái đi. Cái này một bóng người khí thế trên người, trong nháy mắt thì đột nhiên tăng lên, bắt đầu cái này một bóng người khí thế, vẫn là nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng là đảo mắt trước đó, đạo thân ảnh này khí thế, trong nháy mắt thì tăng lên tới thần vương nhất trọng cảnh. Mà lại loại này tăng lên, còn không có đình chỉ, trong ngáy mắt, khí thế của hắn, thì tăng lên tới thần vương nhị trọng cảnh. Mà lại loại này tăng lên, cũng không có đình chỉ, còn có tiếp tục. hỗn đàn, cùng một chỗ động thủ, không phải vậy người ta đều phải chết. Bạch Vũ gầm thét lên. hiển nhiên cái này thời điểm, tả thanh cũng ý thức được chuyện khó giải quyết. Hắn cũng không biết mình đến cùng phát động cái gì, làm đến nơi này, đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Kỳ thật cái này vốn liền là phi thường bình thường sự tình. Cái này toàn bộ u minh lộ, gặp mạnh thì mạnh. Bắt đầu bạch vũ thực lực, chỉ có thần vương nhất trong cảnh, nhưng là hiện tại thực lực của hắn, đến thần vương nhị trong cảnh, bắt đầu chỉ có một mình hắn còn tốt, nơi này băng yêu, là duy trì cùng hắn cùng cảnh giới, nhưng là hiện tại xuất hiện một cái tả thanh, tả thanh thực lực, đồng dạng có thần vương nhị trong cảnh, cái này liền khiến cho nơi này xuất hiện biến hóa mới. Mà loại biến hóa này, cũng là xuất hiện mới băng yêu. Cấm. Tả thanh lúc này, cơ hồ là lấy ra hắn toàn bộ lực lượng đến Hắn một đạo cấm thuật đánh ra về sau, có thể phong cấm người thân thể, linh lực cộng thêm thần hồn. Làm hắn đạo này cấm thuật đánh ra về sau, cái kia băng yêu trên thân tiếp tục tăng lên khí tức, đột nhiên dừng một chút. Tả Thanh trong nháy mắt đại hỉ, thì liền Bạch Vũ, lúc này cũng là vui vẻ. Hiện tại bọn hắn hai người, căn bản cũng không có bất luận cái gì thành kiến, bởi vì hiện tại hai người nếu như muốn tiếp tục các quan cát, chính như Bạch Vũ nói, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Cho nên trong nháy mắt này, Bạch Vũ cũng tương tự động lúc này vừa vặn là băng yêu bị cấm chi lực lượng phong bế thời điểm bạch vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng trên người hắn trong nháy mắt nhảy lên một tầng phù văn bạch vũ ánh sáng sau đó lại có một tầng hào quang màu xám trắng tràn ngập mà lại trên người hắn có một cấu mút trời khí huyết chi lực tràn ngập giết bạch vũ quát lớn hắn nhất chỉ bắn ra một đạo hỗn độn ngũ hành chỉ trực tiếp hướng về cái này băng yêu đánh qua phanh dường như cũng là thạch đầu đánh vào đống cắt thanh em phía trên cảm giác trong nháy mắt Một chỉ này trực tiếp đem cái này băng yêu vị trí trái tim thân tàu mà qua. Thế mà, trong nháy mắt lại có vô số băng hàn chi khí lan tràn ra, trực tiếp đem vừa mới Bạch Vũ một kích này cấp kích thương vị trí cấp đền bù đi lên. Hỗn độn âm dương thức. Lúc này Bạch Vũ cũng gần đến băng yêu trước mặt, mái tóc dài của hắn không gió mà bay, ánh mắt của hắn phảng phất là ngủ say cự long mắt, trong nháy mắt, một cỗ như là biển lực lượng theo trong thân thể của hắn lan tràn ra, thân thể của hắn, trong nháy mắt phảng phất là một đầu cự long đồng dạng. Tay cầm ngũ hành thần thương, dưới hai tay nắm, trực tiếp hướng về băng yêu đập xuống. Ngũ hành thần thương phía trên, trong nháy mắt có một cái thái cực âm dương ngư tràn ngập ở tại phía trên. Thế mà, ngay trong nháy mắt này, cái này một cái băng yêu trên thân, lần nữa phát sinh biến hóa, cái kia theo bên cạnh thoát ly khỏi đi bốn con mắt, trực tiếp trong nháy mắt này, trực tiếp xuất hiện tại cái này một cái băng yêu trên thân. Cái này một cái băng yêu, dường như trong nháy mắt, thì nắm giữ linh trí đồng dạng. Sau đó hắn mở mịt ngoại tính mở rộng tầm mắt, tại mắt của hắn mở ra trong nháy mắt, bạch vũ tâm thần cũng là chấn động. Bởi vì cái này một cái băng yêu, lúc này chỉ có một đôi mắt, nhưng là một đôi mắt này, là kỳ lạ trọng đồng mắt. Cái kia bay về phía trên người hắn bốn con mắt, vậy mà hai hợp thành một, biến thành một đôi mắt, mà một đôi mắt này, hóa thành trọng đồng mắt. Tả thanh phát hiện, chính mình cấm chi lực lượng, trong nháy mắt này, lại có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Hắn cảm thấy dường như cũng là hắn dùng bó nhanh quấn quanh ở cái này băng yêu trước mặt, mà lúc này, băng yêu nhanh chóng sử dụng lực, làm đến hắn gai lưng, trong nháy mắt này, có một loại muốn đứt đoạn cảm giác. Vâng anh! Lúc này, hắn cấm chi lực lượng, rốt cục bị cái này một cái băng yêu giải khai. Sau đó cái này băng yêu bước ra một bước, khắp nơi trong nháy mắt chấn động. Khí thế của hắn, trong nháy mắt này, lần nữa bùng lên, lúc này, một cô thuộc về yêu vương tam trọng cảnh khí thế, theo trên người hắn lan tràn ra. Bạch Vũ cùng tả Thanh hai người, sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ cơ hồ toàn lực đánh ra, vẫn là không có có thể ngăn cản cái này một đầu Băng Yêu xuất thế. Lúc này đầu này Băng Yêu lần nữa bước ra một bước, vừa tốt xuất hiện ở Bạch Vũ đập xuống ngũ hành thần thương phía dưới. Chỉ thấy hắn lúc này tay giơ lên, biến nặng thành nhẹ nhàng giống như, trực tiếp một tay đem Bạch Vũ cái này đập xuống nhất kích, vương vàng cấp tiếp nhận. Các ngươi đều phải chết." Thanh âm lạnh lùng, theo trong miệng của hắn truyền ra chương 803, bị ngược. Sau khi nói xong, cái này một cái yêu vương tam trọng cảnh băng yêu, trực tiếp một tay đem bạch vũ ngàn trượng lớn lên ngũ hành thần thương cấp vững vàng nắm ở trong tay. Lúc này trên tay của hắn, phản phất có một cố đặc biệt hấp lực đồng dạng, cho dù là ngũ hành thần thương so tay của hắn đại vô số lần, nhưng là lúc này tay của hắn lại là vững vàng tướng ngũ được thần thương bắt lấy. Lên, hắn chợt quát một tiếng, lập tức hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương đảo ngược một trảo Ngũ hành thần thương mang theo Bạch Vũ thì ly khai mặt đất. Bạch Vũ hoàn toàn không nghĩ tới cái này, một cái băng yêu có khí lực lớn như vậy, cho nên tại băng yêu bắt hắn lại ngũ hành thần thương trong nháy mắt, hắn hoàn toàn thì chưa kịp phản ứng. Lúc này, băng yêu trực tiếp bắt lấy ngũ hành thần thương, đảo ngược một động, liên đối lấy Bạch Vũ đều thẳng tiếp bị nện hướng về phía băng sơn trên mặt đất. Vô hình. Băng sơn nhất thời nổ tan ra, lập tức lại có vô số hàn khí tràn ngập tới, đem nơi này vết nước cấp tràn ngập rơi mất. Ku ku. Bạch Vũ phát hiện, cái này băng yêu chỉ là tùy ý nhất kích, thì siêu việt cực hạn của hắn, cái này băng yêu có lực lượng, tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh được. Trốn. Hiện tại Bạch Vũ tâm lý, cũng chỉ có một người, lập tức hắn trực tiếp hóa thành thường nhỏ, cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngươi quá ngây thơ rồi, thật sự coi chính mình có thể chạy thoát sao. Cái này một cái băng yêu sau khi nói xong, chân của hắn tại băng sơn trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, lập tức tại Bạch Vũ phía trước. Nhất thời xuất hiện một đạo dày đến ngàn trượng băng tường, dường như cũng là mặt khác một tòa băng sơn ra hiện ở trước mặt của hắn đồng dạng. Mà lại cái này một tòa băng sơn, rõ ràng cũng là từ phía dưới đại trong núi băng bước lên lên. Cái này liền phảng phất lượng căn đột phá đồng dạng đột nhiên bốc lên. Sau đó Bạch Vũ liền trực tiếp đụng ở bên trên. Mở cho ta. Bạch Vũ bạo giống, lập tức hắn nhất thương đập ra, nơi này băng tường, trực tiếp bị hắn đập bể. Thế mà, ngay tại hắn đập vỡ đạo này băng tường về sau Một con kia băng yêu lại là giấm mạnh, tại Bạch Vũ trước mặt, trong nháy mắt lại xuất hiện một đạo băng tường. Bạch Vũ biết, chính mình muốn chạy trốn, chỉ sợ chỉ là tại làm chuyện vô ích mà thôi. tha rằng như vậy, hắn trực tiếp từ bỏ chạy trốn. Cho nên lúc này, hắn quay người nhìn lấy băng yêu, trong ánh mắt có không hiểu quang mang lóe lên. Mà lúc này đây, cái này băng yêu trông thấy Bạch Vũ không có lại muốn trốn dự định, hắn trong nháy mắt đem ánh mắt lại nhìn về phía tả thanh. Tả thanh trong nháy mắt tê cả da đầu. Vừa bạch vũ cùng băng yêu giao thủ, hắn là hoàn toàn nhìn trong tay, bạch vũ cùng cái này băng yêu, căn vốn thì không cùng đẳng cấp tồn tại, bạch vũ hoàn toàn là đang tìm ngược. Lúc này, băng yêu xuất thủ lần nữa. Tả thanh là bay trên không trung không sai mà lúc này đây, băng yêu nhẹ nhàng hướng mặt đất một bước, một đạo ngàn trượng lớn lên đột phá, liền trực tiếp theo băng trên núi sông ra, thẳng đến tả thanh mà đi. Một kích này, phát ra rét lạnh quan mang, thế đi cực nhanh. Tả thanh phảng phất là liệu đến cái này băng yêu muốn ra tay như thế đồng dạng, hắn trong nháy mắt thì lướt ngang ra ngoài, thế mà, cái này một cái băng yêu dường như liệu định tả thanh muốn lướt ngang ra ngoài đồng dạng, thậm chí ngay cả hắn lướt ngang đi ra vị trí đều coi là tốt, ngay tại hắn rơi xuống đất chi điểm, lại có một đạo đột phá xuất hiện, dường như chính là vì chờ đợi đụng vào hắn đi đồng dạng. Không tốt. Tả thanh kinh hãi, hắn đột nhiên có một loại lưng phát lạnh cảm giác, lúc này... Hắn chỉ tới kịp tại trên người mình bố một tầng hộ thuẫn. Phốp vậy. Thế mà, hắn hộ thuẫn chỉ như bọt khí đồng dạng, trong nháy mắt liền trực tiếp bị đâm xuyên, không chỉ có như thế, một nhát này còn trực tiếp đâm vào trên người hắn, hắn trong nháy mắt máu tươi tuôn ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cả người hắn lồng ngực đều trong mơ hồ hãm, hiển nhiên là thụ cực nặng thương tổn. Khắc khắc. Cái này băng yêu, dường như cực kỳ hưởng thụ loại này tra tấn người quá trình, hắn không nghĩ trước tiên đem Tạ Thanh giết chết. Ở bên trái xanh sau khi bị thương, hắn trong nháy mắt lại đem ánh mắt đặt ở bạch vũ trên thân. Người muốn chết như thế nào? Lúc này cái này băng yêu nhìn lấy bạch vũ, mặt không thay đổi mở miệng nói, lập tức hắn từng bước từng bước hướng về bạch vũ đi tới. Ta nghĩ, bạch vũ quá lớn, cho dù là cái này băng yêu rất mạnh, hắn cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết, cho dù cái này một cái băng yêu muốn tra tấn bọn họ, như vậy bọn họ thì sử dụng chút điểm này đến đánh tan cái này một cái băng yêu. Bất quá chỉ là không biết Tạ thanh có nguyện ý hay không phối hợp hắn. Nghe được Bạch Vũ, cái này băng yêu hơi sững sờ hắn nghĩ tới qua rất nhiều loại kiểu chết ban cho Bạch Vũ, nhưng là hắn xác thực chưa từng gặp qua. Bạch Vũ tự nhiên là muốn giết đối phương, cho nên cái này băng yêu nghe xong, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, chợt quát lên, đã ngươi nghĩ, ta thành toàn ngươi, để ngươi thoải mái. Cái này băng yêu song hậu hợp lại, Bạch Vũ sắc mặt lại là đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay tại lúc này, theo cái này băng yêu song Băng trên núi, trong nháy mắt dâng lên hai đạo băng tưởng đến, cái này hai đạo băng tưởng là hiện lên di động trạng thái, lúc này hai đạo băng tưởng trực tiếp đem bạch vũ cấp kẹp ở giữa, sau đó chậm rãi hướng về bạch vũ di động tới. Cái này băng yêu rõ ràng là muốn đem bạch vũ cấp kẹp tử trong này ở giữa. Có một loại tử, lớn nhất khiến người sợ hãi, cái kia chính là biết rõ bản thân sắp chết vong, tại cái này chết vong quá trình bên trong, còn muốn dây rũa vô cùng lâu thời gian. Cái này băng yêu hiện tại làm như thế rõ ràng cũng là muốn đem bạch vũ cấp dạng này hành hạ chết. Lúc này bạch vũ nhìn thấy hai chắn băng tường hướng về hắn đánh tới, hắn trong nháy mắt thì bạo khởi, trực tiếp dùng ngũ hành thần thương hướng về lấp kín băng tường đập tới. Thế mà hắn trong chớp nháy này cảm giác được chính mình một kích này, vậy mà như là đập vào sắt đá phía trên, cái này lấp kín băng tường, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lần nữa hướng về hắn kẹp đi qua. Mở cho ta. Bạch vũ 21 triệu cân lực lượng toàn lực bạo phát, lập tức hắn lần nữa đánh ra nhất kích lúc này hắn bắp thịt toàn thân rủ rủ, hắn toàn lực trên dưới, tràn đầy một cỗ cuồng bạo trạng thái. lập tức hắn nhất thương đập ra, một trận tiếng ầm ầm truyền đến. tiếp theo chính là soạt soạt một tiếng, hắn đập cái này lấp kín băng tường. trong nháy mắt thì xuất hiện một vết nước. bạch vũ trong nháy mắt cũng hỉ. thế mà nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn thì lại là biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn đập ra cái này băng tường vết nước, vậy mà trong nháy mắt thì hoàn toàn khép lại. hắn vừa một kích kia, lại là làm một loại vô dụng công. Mà lúc này đây, cái này lấp kín băng tường, cách hắn càng ngày càng gần, sau đó hắn trực tiếp hướng về hai chắn băng tường khe hở chỗ, chỗ lấy nơi Sa phi nhanh mà ra, không sai mà lúc này đây, hai chắn băng tường khu vực bên dưới, trong nháy mắt ngừng kết ở cùng nhau. Hiện tại Bạch Vũ, rõ ràng liền bị nhốt ở hình tứ phương băng trong tường, mà cái này băng tường diện tích, vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ. Lúc này Bạch Vũ chân tại khắp nơi hung hăng một bước, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời phương hướng bay đi ra đến rồi, lam bạch vũ phi đến cái này băng tường đỉnh chót thời điểm, trong nháy mắt đại hỉ, bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì trở ngại, thế mà, nháy mắt sau đó, một đạo băng nham ngưng kết mà thành ngập trời đại thủ hướng về bạch vũ tập đi qua. Sau đó bạch vũ ra sức chặn lại, hắn trong nháy mắt đỡ được một kích này, nhưng là đại thủ lực lượng cường đại, trong nháy mắt lại đem hắn cấp nện trở về băng sơn mặt đất. chạm tiên kiếm. lúc này, phương xa tả thanh xuất thủ, hắn biết. Nếu như Bạch Vũ thật đã chết rồi, như vậy hắn cũng tương tự không sống được. Lúc này, chỉ có hiệp lực, mới có thể vượt qua cửa gài khó. Trưng 804, quần đầu. Chạm tiên kiếm hết thệ có ba kiếm. Đây là tả thanh sử xuất đệ nhất kiếm. Hắn một kiếm này uy lực cực lớn, một kiếm này, thẳng đến băng yêu mà đi. Cái này một cái băng yêu nhằm vào Bạch Vũ công kích, xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. miêu Mộ Tiên, tại thương thế của các ngươi khôi phục trước đó, chúng ta không được lại lẫn nhau xuất thủ. Không phải vậy hôm nay, ta tình nguyện cùng ngươi vừa chết. Tả Thanh Tại đánh ra cái này sau một kích, thanh âm của hắn trong nháy mắt tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Hắn không phải người ngu, nếu như bọn họ chiến thắng băng yêu về sau, hai người đều trọng thương, nhìn như ai cũng không chiếm tiện nghi, nhưng là, Bạch Vũ bên này, cũng không chỉ là Bạch Vũ một người, bởi vì hắn bên trong tiểu thế giới, còn có ngao đám người tồn tại. Tuy nhiên Tả Thanh không biết ngao bọn họ đi nơi nào, nhưng là một khi hắn bị thương nặng, thì thật là đảm nhiệm bạch vũ bọn họ làm thịt tốt ta đáp ứng ngươi lúc này bảo trụ mệnh trọng yếu nhất còn sống mới có thể có tương lai cho nên bạch vũ trong nháy mắt đáp ứng hai người đều là nhân vật thiên tài quả quyết không lại bởi vì chuyện như vậy mà không tuân thủ hứa hẹn bởi vì một khi một phương trọng thương thời điểm đối một phương khác động thủ cái kia chính là biểu hiện không tự tin cảm thấy mình xác thực so ra kém đối phương lo lắng đối phương khôi phục nếu như vậy liền xem như giết đối phương tại trong lòng của mình cũng muốn lưu lại một ma trường, trở ngại tương lai mình tu hành, cho nên loại chuyện này, bọn họ quả quyết sẽ không đi làm. cho nên hai người căn bản cũng không cần lại phát thể. lúc này, vừa vận là tả thanh đệ nhất kích hướng về băng yêu chạm đi xuống thời điểm. lúc này, băng yêu sát mặt, chung quy là hơi đổi, lập tức hắn tay giơ lên, trên tay của hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh băng thuộc tính bảo kiếm. thanh bảo kiếm này, toàn thân trong suốt, rõ ràng cũng là băng chi kết tinh hóa thành. sau đó hắn đưa tay. Hướng lên bầu trời bên trong trạm tiên kiếm mà đi. Và anh. Kích liệt nổ tung vang lên, hắn trong nháy mắt liền bị một kích này, cấp đánh lui non nửa bước. Mặc dù chỉ là non nửa bước, nhưng là tả thanh cùng bạch vũ hai người, trong nháy mắt phản phất như là thấy được hy vọng đồng dạng. Đến mức, đối phương không phải nhân vật không thể chiến thắng. Trạm tiên kiếm thức thứ hai. Trạm tiên kiếm thức thứ ba. Lúc này, tả thanh trong nháy mắt đem cái này lưỡng kiếm đồng thời xuất ra, hắn sử xuất cái này hai đánh về sau, hơi hơi thở dốc trước mặt hắn vốn là bị trọng thương, vừa cũng là nắm chặt thời gian khôi phục nhất định thương thế mà thôi. hiện tại muốn phát ra cái này hai đánh tới, đều có chút miễn cưỡng. mà hắn cái này chạm tiên kiếm thức thứ hai, là thẳng đến băng yêu mà đi. băng yêu vừa ăn một cái nho nhỏ thua thiệt, cho nên những thứ này một lần đối mặt mới chạm tiên kiếm, sắc mặt của hắn một lần nữa biến đến ngưng trọng lên. sau đó hắn nhất kích đánh ra, đồng dạng thẳng đến cái này chạm tiên kiếm thức thứ hai mà đi. thế mà lúc này tả thanh thức thứ ba trong nháy mắt cũng cùng một chỗ phát ra hắn cái này thức thứ ba là thẳng đến bạch vũ bên cạnh băng tường mà đi băng yêu không nghĩ tới tạ thanh trong nháy mắt sẽ đánh ra hai đánh tới lúc này hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan nếu như hắn đi ngăn cản cái này chạm tiên kiếm thức thứ ba như vậy cái này thức thứ hai khẳng định sẽ đệm ở trên người hắn đến lúc đó liền xem như hắn thuộc về yêu vương tam trọng cảnh cường giả chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này chạm tiên kiếm thức thứ hai cấp đánh cho trọng thương ngăn cản một kích này cùng cái này cản một kích này hiệu quả hoàn toàn không giống cho nên lúc này vì không để cho mình thụ thương hắn đành phải tùy ý cái này chạm tiên kiếm kiếm thứ ba rơi ở bên cạnh trên tường băng ngay tại lúc này bạch vũ trong mắt bộc phát ra vô lượng tinh quang đến lập tức hắn hướng về hung hăng đánh hỗn độn quy nguyên thức một thức này là băng cùng hỏa dung hỏa cùng một chỗ một thức hắn băng thuộc tính công kích cùng hỏa thuộc tính công kích vốn cũng bởi vì hắn lãnh đốn song sinh ngọc nguyên nhân so còn lại thuộc tính công kích mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại một kích này xuất ra, vậy mà nhận được ký hiệu. Bởi vì bạch vũ công kích là công kích hướng băng tường, băng tường đồng dạng là băng thuộc tính. Lúc này hắn ngũ hành thần thương mũi thương tràn ngập cũng là băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lực lượng. Băng thuộc tính lực lượng cùng đối phương băng thuộc tính đồng tông giống nhau, trong nháy mắt thì tạo thành một loại cộng hưởng. Mà lúc này đây hỏa diễm lực lượng lại dẫn một loại nhiệt độ cao, nhanh chóng trải tại trên tường băng, cực hạn ấm lạnh ở giữa, liền để đến cái này băng tường biến đến cực kỳ yếu đối lên. Không chỉ như vậy, lúc này, chảm tiên kiếm kiếm thứ ba cũng chảm tại cái này lấp kín trên tường băng, mà lại cái này chảm ba kiếm chém ra điểm, cùng bạch vũ hướng đánh ra điểm, là tại một chút phía trên. bọn họ không có thương lượng, trong nháy mắt này, làm được nội ứng ngoại hợp. ầm ầm. Trong trước nhóm này, cái này lấp kín băng tường trong nháy mắt bạo liệt ra. Bạch vũ bắt đầu chỗ lấy đánh không ra cái này một tường băng tường, chỉ có thể đánh ra một vết nứt. Là bởi vì một mình hắn thực lực hữu hạ, nhưng là hiện tại hắn cùng tà thanh hai người hợp lực nhất kích, trong nháy mắt liền đem đạo này bằng tưởng cấp đánh ra. Mà một bên khác chạm tiên kiếm, thức thứ hai, lại đánh vào băng yêu bảo bối trên thân kiếm, băng yêu trong nháy mắt lui ra một bước. Cái này thức thứ hai so thức thứ nhất mạnh, thức thứ nhất chỉ thối lui ra khỏi nửa bước, nhưng là cái này thức thứ hai lui ra một bước. Miêu mộ tiên, để cho ta ra ngoài. Thế mà, lúc này, tại bạch vũ bên trong tiểu thế giới, Trong nháy mắt thì vang lên tạ Nguyệt thanh âm tới. Vừa Bạch Vũ Kỳ thật liền muốn đem bọn hắn phóng xuất, nhưng là bởi vì chính hắn đều tại băng trong tường, khi đó thả ra bọn họ đến, không có một chút tác dụng nào, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Lúc này, hắn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi, Tạ Thanh, Ngao Cẩn, có như Tiểu Khai, toàn bộ đều phóng ra. Hiện tại liền xem như bại lộ hắn không gian trí bảo, hắn cũng không quan trọng, giữ được tính mạng quan trọng. Giết. Ngay tại tất cả mọi người thả sau khi đi ra, trong nháy mắt Có vô số đạo cường sát âm thanh vang lên. Lục Đạo luôn hồi tiễn. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi khuôn mặt phát lạnh, lập tức nàng nhất kích đánh ra, nàng cả người dường như hóa thành tiên linh đồng dạng, Lục Đạo Phiêu Miểu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong. Không gian lưu đài. Lúc này ngao đồng dạng đánh ra chính mình đòn đánh mạnh nhất. Mãng lưu tuyển góc sóng. Lúc này Nưu Tiểu Khai trực tiếp hóa thân vận trượng, như cùng một con mãng lưu đồng dạng, trực tiếp theo bên trên bầu trời, cắm ngược mà xuống thẳng đến cái này một cái băng yêu mà đi hắn độc giác lúc này cao tốc xoay tròn Tả Thanh còn có một chút sững sờ thế mà lúc này lại là có một thanh âm vang lên sư minh còn chưa động thủ Tả Thanh trong nháy mắt thì lấy lại tinh thần lập tức hắn căn vốn không hề do dự trực tiếp làm ba đạo thân thể theo thứ tự là tiền thân linh thân còn có bản thể mà lúc này đây Tả Nguyện cũng trong nháy mắt phân ra ba đạo thân thể chấn phong cấm lúc này hai thanh âm của người không có sai biệt, lập tức một cỗ chấn phong thế giới lực lượng, dường như theo trong miệng của bọn hắn lan tràn ra, bọn họ hợp lực lên, dường như cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. trong chớp nhoáng này, băng yêu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ làm cho hắn hít thở không thông lực lượng truyền đến, hắn muốn đem cái này giảm cầm lực lượng cấp chánh ra, nhưng là hắn phát hiện lại là phí công. không, hắn cuồng hống, thế mà lúc này bạch vũ đồng dạng xuất thủ, hỗn độn ngũ hành chỉ hỗn độn chi quang, giã hỏa liệu nguyên. lúc này cái này ba đạo công kích, cơ hồ xem như bạch vũ có thể khắt chế cái này băng yêu lớn nhất công kích. hắn trong nháy mắt đem những công kích này thì toàn dùng tới. chương 805, trăm chém vỡ. tuy nhiên mộ dung vũ nhi bọn họ xuất thủ trước, nhưng lại là bạch vũ hỗn độn ngũ hành chỉ xuất hiện trước nhất tại băng yêu trước mặt. cái này một cái hỗn độn ngũ hành chỉ trong nháy mắt này thì ra cùng tồn tại cái này băng yêu trước mặt mà lại hắn là hướng về cái này băng yêu một con mắt đánh tới. Bởi vì cái này thời điểm, hắn phát hiện, cái này băng yêu nhược điểm, rõ ràng ngay tại cái này trên ánh mắt, một khi con mắt này bị diệt sát, chỉ sợ cái này băng yêu trong nháy mắt liền sẽ tự sụp đổ. Thế mà, ngay tại hắn hôn độn ngũ hành chỉ hướng lấy đối phương mắt trái đánh tới trong nháy mắt, mắt trái của hắn, vậy mà tự động bảo vệ lại hắn chính mình tới. Tuy nhiên hắn lực lượng toàn thân bị chấn giam lại, nhưng là đây là con mắt này bị động sinh ra. đây là trọng đồng. Lúc này cái này hai đạo đồng tử mắt, trực tiếp bắn ra một đạo vô lượng tinh quang, hướng về Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ đánh tới. Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ, có bao nhiêu lợi hại, chỉ có chính hắn có trải nghiệm, thế mà, trong chấp nhóm này, theo trong mắt đối phương bắn ra tinh quang, vậy mà đem Bạch Vũ đạo này công kích, cấp ngăn trở xuống dưới. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ nghẹn nào? Mà lúc này đây, Bạch Vũ giã hỏa liệu nguyên trong nháy mắt giết tới, sau đó băng yêu toàn thân thì bước lên một cỗ hỏa diễm Hỏa diễm này hỏa thế cực lớn, mà lại bạch vũ là đem hỏa diễm này khống chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong, cho nên hắn đạo này giã hỏa liệu nguyên lực sát thương, là phi thường to lớn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngao hai người công kích, gần như đồng thời giết tới. Lúc này Ngao không gian lưu đầy, cũng không phải là hoàn toàn đem băng yêu lưu đầy, hiện tại hắn một kích này không gian lưu đầy, phảng phất như là một trương lưới cá đồng dạng, chỉ có lưới cá chỗ vị trí, mới có thể bị lưu đầy. Nói cách khác Cũng ngay tại lúc này ngao đạo này công kích, rõ ràng chính là muốn trong nháy mắt, đem băng yêu cấp vong thành vô số khối hình dạng tới. Nếu như vậy, băng yêu trực tiếp bị ngàn đao bầm thây căn bản là có thể có thể còn sống sót. Mà lúc này đây, mộ dung vũ nhi công kích cũng giết tới, nàng cùng bạch vũ hai người, phản phất là vô cùng có an ý đồng dạng, bởi vì cái này thời điểm, mộ dung vũ nhi lục đạo luân hồi tiễn, lại là thẳng đến cái này băng yêu mắt phải mà đi. Lập tức băng yêu mắt phải, đồng dạng nổ bắn ra vô lượng thần quang đến Sau đó mộ dung vũ nhi một kích này, cũng trực tiếp bị sụp đổ rơi mất. Nhưng là cái này băng yêu, phát ra cái này hai đánh đến về sau, ánh mắt của hắn, vậy mà xuất hiện vẻ hề hại. Công kích ánh mắt của hắn, bạch vũ trong nháy mắt nhắc nhở. Cái này căn bản cũng không cần bạch vũ nhắc nhở, bởi vì vì tất cả mọi người phát hiện, lúc này nguyêu tiểu khai nguyêu giác, trong nháy mắt cũng giết tới, sau đó hắn trực tiếp một nhưu góc, hướng về băng yêu mắt trái đánh tới. Vậy anh một trực tiếp tập tại cái này băng yêu tả trên mắt hắn trọng đồng mắt trái vừa vì ngăn cản bạch vũ nhất kích đã bị động sử dụng hết tất cả thần lực mà bây giờ đối mặt lưu tiểu khai cái này đánh trong nháy mắt có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác a a các ngươi đều phải chết ngay tại mắt trái của hắn bị lưu tiểu khai nổ nát trong nháy mắt chính bản thân hắn đột nhiên thì tránh thoát tả thành cùng tả nguyệt hai người trói buộc sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về lưu tiểu khai đánh ra một trưởng này cơ hội là toàn lực của hắn một trương tiểu khai mau lui lại bạch vũ hét to lập tức hắn lần nữa một đạo hỗn độn ngũ hành chỉ đánh ra thẳng đến băng yêu mắt phải mà đi hắn chuẩn bị dương đông kích tây đem lưu tiểu khai cấp tiếp ứng xuống tới băng yêu nhất kích cường đại cỡ nào bạch vũ không dám tưởng tượng nhưng là hắn biết lưu tiểu khai tuyệt đối không tiếp nổi thế mà lúc này đã muộn lúc này băng yêu một trường này đã cách lưu tiểu khai rất gần lưu tiểu khai trừ phi chuẩn gì không phải vậy một trường này nhất định có thể đem hắn đánh tới bất động như núi không gian lưu đầy lúc này bạch vũ cùng ngao hai người đồng thời đánh ra nhất kích cái này hai đánh đều là thẳng đến lưu tiểu khai mà đi làm bạch vũ cái này một đạo phòng ngự tính pháp thuật đánh vào lưu tiểu khai trên thân thời điểm lưu tiểu khai trên thân trong nháy mắt tựa như là lớn một tầng bằng đá tầng đồng dạng sau đó tầng này bằng đá tầng lại trở nên hơi mờ đây rõ ràng cũng là ngao đem không gian lưu đầy dùng tại lưu tiểu khai trên thân Ngưu tiểu khai thân ảnh, trong nháy mắt thì biến đến thoát tẩn thoát hiện lên. Vâng! Thế mà, băng yêu một kích này, là ôm hận nhất kích, hắn một kích này đánh ra về sau, cả người hắn khí thế, vậy mà trong nháy mắt hạ lạc, trực tiếp rơi xuống tại yêu vương nhị trọng cảnh. Cho dù là ngưu tiểu khai trên thân nhiều nhiều như vậy tầng bảo hộ, lúc này một kích này đánh tới thời điểm, hắn trong nháy mắt vẫn cảm giác được một loại kéo tâm nước xương đau, cả người hắn trực tiếp bị một trường này đập bay hơn 10 dặm, toàn thân trên dưới, máu tươi chảy ròng. Hiện tại bởi vì băng yêu hai con mắt bị đánh nát, cho nên hiện tại hắn thực tế còn chỉ có hai con mắt, cho nên thực lực của hắn, trong nháy mắt thì ngã trở về yêu vương nhị trọng cảnh. Chết đi. Lúc này, Ngao trực tiếp ở trong hư không, đánh ra vài chiêu đến, cái này vài chiêu hắn đều là ở phương xa đánh ra, nhưng là bởi vì hắn tinh thông không gian lực lượng, mà lại hiện tại hắn hư không vương thú, trực tiếp bị hắn thông linh ở trên người, cho nên một kích này uy lực cực lớn. Ngao hiện tại mỗi gia nhất quyền liền trực tiếp đem băng yêu đánh cho giống lui lại ra một bước. Không thể không nói, đây là một loại tiến bộ, lúc mới bắt đầu nhất, Bạch Vũ toàn lực nhất kích, cũng không có thể làm cho đối phương lui một bước. Bạch Vũ cùng tả thanh hai người, vốn là bị thương không nhẹ, lúc này bọn họ đánh ra cái này hai đánh về sau, hai người cũng không có bất luận cái gì dư lực, trực tiếp không có hình tượng chút nào ngồi ở băng trên núi. Vũ hóa phi tiên, mộ dung Vũ Nhi đem cắn răng một cái, nàng biết, hiện tại cũng chỉ có các nàng tới ra tay. Lúc này nàng trực tiếp cắn nát trực tiếp xinh đẹp lưỡi, sau đó một cỗ quyết tuyệt chi ý theo trên người của nàng nhảy lên, tiếp lấy nàng nhanh chóng bắn ra 6 kiếm đến, cái này 6 kiếm, trong nháy mắt trên không trung tổ hợp thành một cái cự đại tiên chữ, chạm tiên kiếm. Lúc này, tạ nguyệt cũng xuất thủ. Tạ nguyệt thực lực, vốn cũng không so tả thanh yếu bao nhiêu, lúc này nàng vừa ra tay, uy thế trong nháy mắt thì thể hiện ra. Thậm chí, nàng so đột phá thần vương nhị trọng cảnh trước đó bạch vũ, còn phải mạnh hơn một phần. Bởi vì nàng bây giờ, khí thế đồng dạng đạt đến thần vương nhị trọng cảnh. Bắt đầu tạ nguyệt bị thương, nhưng là tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, dùng linh dược đã khôi phục thương thế của mình. Lúc này nàng trong nháy mắt, trực tiếp sử xuất Trảm Tiên Ba kiếm. Mộ Dung Vũ Nhi chử tiền, trực tiếp hướng về băng yêu ánh mắt đánh tới, ánh mắt là băng yêu quan trọng, hắn làm sao cho phép người khác đánh ánh mắt của hắn, cho nên lúc này hắn trực tiếp là đồng dạng nhất trưởng hướng về Mộ Dung Vũ Nhi tiên chưa đi. Thế mà, hắn hiện tại bị thương, Thực lực đã hạ xuống yêu vương nhị trọng cảnh, mộ dung vũ nhi hiện tại là toàn lực bạo phát, chân thực chiến đấu lực, cơ hội là đạt đến thần vương nhị trọng cảnh đỉnh phong. Cho nên nàng một kích này, trực tiếp xuyên thấu băng yêu băng hàn chi khí, trực tiếp tiếp tục hướng về ánh mắt của đối phương đánh tới. Băng yêu kinh hãi, trong nháy mắt thì duỗi ra cái tay còn lại để ngăn cản một kích này. Vô anh, thế mà trong chớp nhons này, hắn trực tiếp bị cái này một cái tiên chử, trực tiếp đem một cánh tay cấp quanh bạo, lập tức tạ nguyện chạm tiên ba kiếm cũng đánh tới. Lúc này, chính là băng yêu thụ thương trong nháy mắt, cho nên ở thời điểm này, cái này băng yêu thậm chí còn không có tới nhập cùng đề khí, liền trực tiếp bị ba kiếm này đánh trúng, ba kiếm này đều là thẳng đến đầu của hắn mà đi. Cho nên đầu của hắn, trực tiếp tại đệ nhất kích phía dưới bạo thoái. Hắn còn lại hai con mắt, đang chuẩn bị chạy trốn, liền trực tiếp bị còn lại hai đạo trảm tiên kiếm đánh nát. Trưng 806, Bạch Vũ tầng thứ ba khảo hạch. Ngay tại Tạ nguyệt đem cái này một cái yêu vương nhị trọng cảnh băng yêu cấp đánh giết về sau. Cái này băng sơn vậy mà bắt đầu biến hóa lên. Ầm ầm. Lúc này toàn bộ băng sơn trong nháy mắt rung động, mặt đất tầng băng trong nháy mắt phạm vi lớn nứt ra, phảng phất như là động đất đồng dạng, thậm chí, liền bên trên bầu trời nhan sắc, đều trong nháy mắt này nhanh chóng biến hóa lên. Sau đó là cái kia tầng thứ 3 cửa vào, nơi đó cửa vào, vậy mà tại trong nháy mắt biến đến bộ dáng lên, lúc này, băng sơn phảng phất là hóa thành biển động đồng dạng, trực tiếp hướng về tất cả mọi người đập vào mặt. Tất cả mọi người là thần vương cảnh cường giả, cho nên dựa vào bản năng của thân thể, hoàn toàn có thể lơ lửng trên hư không. Nhưng là trong chấp nhóm này, Bạch Vũ lại là sắc mặt đại biến. Nếu như cái này cửa vào thật biến mất, như vậy bọn họ cũng chỉ có chết ở chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Ngao cũng nhăn nhăn lông mày đến, tầng thứ hai này đến cùng là thế nào? Hắn cũng là theo ghi chép bên trong biết đến, nhưng lại là xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Cho nên hắn cũng trong nháy mắt mã không cho phép. Đến cùng chuyện gì xảy ra Nay thực sự tình rất đơn giản Bởi vì cái này vốn là một mình khảo hạch Nhưng là bởi vì Bạch Vũ đem ngao bọn người Từ tiểu thế giới bên trong kéo ra ngoài Làm đến nơi này Xuất hiện biến hóa mới Tất cả mọi người đi theo ta Lúc này Bạch Vũ gầm thét lên Sau đó dưới chân của hắn tràn ngập Một tầng lôi đỉnh chi quang Trong nháy mắt hắn liền trực tiếp bay tới lối vào Mà đệ nhị vị đến lối vào người Là Tà Thanh Lúc này Tà Thanh mở miệng nói Thế nào Không định để cho ta đi vào. Hiện tại bạch vũ này phương người thế nhiều, mà lại ngoại trừ bạch vũ cơ bản không có thụ thương, nhưng là bản thân hắn, lại là bị trọng thương. Hắn hiển nhiên là chuẩn bị cầm vừa mới cùng bạch vũ ở giữa ước định lời nói tới nói sự tình. Cút. Lúc này bạch vũ trực tiếp tránh ra cửa vào. Tả Thanh nghe được bạch vũ cái này lan chữ, sắc mặt cũng là hung hăng biến đổi. Lúc này hắn hít một hơi thật sâu, bình phục chính mình tức giận, bởi vì hắn biết lúc này sinh khí xuất thủ khẳng định chỉ có thể bị ngao bọn người cấp chém giết. tuy nhiên hắn có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không định đem loại thủ đoạn này cấp dùng đến. lúc này hắn nhìn thật sâu tạ nguyệt liếc một chút, mở miệng nói: sư muội muốn cùng ta đi sao? tạ nguyệt lúc này chỉ là lắc đầu, nàng làm sao có thể cùng tạ thanh cùng rời đi? tạ thanh cũng là hổ lang thế hệ, rơi ở trong tay của hắn, tạ nguyệt tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. tốt, ta sẽ để ngươi ngoan ngoãn thần phục. nói xong câu đó về sau. Tả Thanh liền trực tiếp tiến vào tầng thứ ba cửa vào, biến mất không thấy. Mà lúc này đây, ngao mấy người cũng đến Bạch Vũ theo, Bạch Vũ một đạo hấp lực truyền đến, đem ngoại trừ ngao bên ngoài tất cả mọi người đều nhận được chính mình bên trong tiểu thế giới. Đến mức ngao, hắn muốn chính mình lịch luyện, Bạch Vũ cũng không miễn cưỡng, cho nên hắn trực tiếp để ngao chính mình đi lịch luyện. Miêu Mộ Tiên, tầng thứ ba cửa vào, đồng dạng có khảo hạch, cái này tầng thứ ba cửa vào khảo hạch là lĩnh ngộ lực, nếu như ngươi lĩnh ngộ lực không đủ như vậy ngươi sẽ chết tại cửa vào này, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt hung hăng run lên, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua cái này tầng thứ ba cửa vào, sẽ có là cái gì khảo hạch, bây giờ nghe Ngao vừa nói như vậy, nếu như hắn tiến nhập tầng thứ ba, đến lúc đó gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng liền thần phán chi lực đều cứu không được hắn. Bất quá Bạch Vũ biết, cơ duyên cùng mạo hiểm là cùng tồn tại, nếu có tử vong khả năng, thì không định tiến lên, như vậy vĩnh viễn không có thể trở thành tối cường giả. Mà mục tiêu của hắn, cũng là tối cường giả, cho nên lúc này, liền xem như không có thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng chuẩn bị đi nếm thử một phen. Lúc này, tầng thứ hai phong bạo càng thêm mánh liệt, thậm chí biển động, đã bắt đầu tràn ra khắp nơi đến bên cạnh của bọn hắn, cô này biển động, lại có cực kỳ cường đại hủ thực chi lực, cho dù là ngăn cách rất xa, Bạch Vũ cũng cảm giác được cái này một cô lực lượng. Cho nên lúc này hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp hướng về tầng thứ ba lấy cửa vào bay đi thế mà lúc này cái tiêu nhất trọng truyền tống màn sáng lại là càng lúc càng mờ nhạt qua trong giây lát liền muốn biến mất tại bạch vũ trong mắt cho ta bình tĩnh bạch vũ quát lớn sau đó hắn nhất kích thiên lý băng phong đánh ra kết giới này vậy mà thật bị hắn cố định tại chỗ trong nháy mắt nơi này là tầng thứ hai là băng sương thế giới lúc này làm băng sơn biến mất thời điểm nơi này biên giới cũng theo biến mất mà cái này biên giới biến mất cũng là bởi vì băng sơn biến mất về sau Nơi này nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lên. Lam Bạch Vũ thiên lý băng phòng đánh ra về sau, tương đương với nơi này nhiệt độ không khí lại nhanh chóng giảm xuống. Kết giới này rõ ràng cùng nhiệt độ không khí có quan hệ, cho nên lúc này, kết giới này trực tiếp bị định trụ. Bạch Vũ có thể nói là chó ngáp phải rồi. Lam cái này kết giới này bị định trụ trong nháy mắt, Bạch Vũ cùng ngao hai người liếc nhau, hai người liền trực tiếp xông vào tầng thứ ba bên trong. Mà lúc này tầng thứ hai, kết giới lại lại xuất hiện. Mà lại nơi này băng sơn cũng lại xuất hiện, tại băng trên núi, có một đôi mắt, đang tản ra ánh sáng ngông lung mang tới. Làm bạch vũ đi tới nơi này về sau, hắn phát hiện ở trước mặt của hắn, lại là ngồi xuống sơn. Nếu như chỉ là một tòa tầm thường sơn, hắn đổ còn sẽ không để ở trong lòng, bay thẳng đi qua chính là. Nhưng là vấn đề tại ngay tại ở, nơi này sơn, lại có gấp trăm ngàn lần trọng lực, cho dù là lấy thực lực của hắn, tại ngọn núi này trước mặt, cũng căn bản đừng nghĩ bay lên, thậm chí liền xem như hắn muốn hành cầu, đều sẽ biến dị thường khó khăn. Làm hắn bị truyền vào tầng thứ 3 trong ngáy mắt, hắn cùng Ngao hai người, vậy mà tách ra. Lúc này, Ngao cùng khảo nghiệm của hắn hoàn toàn không giống nhau, tại Ngao trước mặt là một cái biển lửa, mà cái này trong biển lửa tràn ngập nhiệt độ cao, loại này nhiệt độ cao, thiếu đến hư không đều bấp nghéo, toàn bộ không gian, ở vào trong hỗn loạn, không tính là Ngao tinh thông không gian lực lượng, lúc này, hắn phát hiện, hắn rất dễ dàng thì sẽ mở nơi này không gian. nhưng là tiếp chi mà đến lại là vô tận hư không loạn lưu nơi này không gian là hỗn loạn hư không bên trong có rất nhiều không biết không gian cho dù là ngao nếu như hắn loạn hành tẩu ở trong hư không chỉ sợ trong nháy mắt hắn cũng hội mất phương hướng đến lúc đó thì sẽ trực tiếp mất phương hướng tại cái khắc trường hà bên trong vĩnh viện không có khả năng hồi được đến mà lại có hư không loạn lưu dị thường hung hiểm một khi lâm vào trong đó trong nháy mắt liền sẽ bị cắt làm vài phiến tại bạch vũ trước mặt trước núi không có bất kỳ cái gì nói rõ, cũng không có nói cho Bạch Vũ muốn thế nào đi đến tầng thứ ba, nhưng là, hắn biết, nơi này, không phải tầng thứ ba, bởi vì nếu như là tầng thứ ba, cần phải có đường mới đúng. Mà hắn nơi này, rõ ràng là không có đường. Cho nên lúc này, Bạch Vũ biết, chỉ sợ nơi này chính là cái gọi là khảo hạch. Hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần, suy nghĩ nơi này khảo hạch, nhưng là hắn chầm ngâm một lát, đều không có phát hiện nơi này có cái gì đáng đến lĩnh ngộ. Đã lĩnh ngộ không được Bạch Vũ dứt khoát đứng lên đến, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu theo trên vách núi đá leo núi đi lên. Thế mà, hắn lúc này, đối mặt với một cố áp lực cực lớn, hắn hiện tại không có tới gần vách núi, vẫn chỉ là tại chân núi mà thôi, Dời núi vách tưởng còn cách một đoạn. Thế mà, lúc này hắn phát hiện, hắn vô luận như thế nào cũng không đến gần được vách núi, phảng phất có một cố lực lượng đặc biệt, đang ngăn trở lấy hắn tiến lên đồng dạng. Chương 807, Thạch Linh Vâng Lúc này Bạch Vũ cảm giác được chính mình bị hồn lực lượng, dường như bị hút vào một chỗ đặc thù không gian bên trong. Mà tại không gian này bên trong, hết thảy tất cả đều biến thành hư vô tồn tại. Ta đây là ở đâu bên trong? Bạch Vũ chợt phát hiện, chính mình không nhớ rõ đi qua, không rõ ràng tương lai, thậm chí, hắn ngay cả mình tên gọi là gì, đều dường như đã quên đi. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hết thảy đều là sâu như vậy hắc ẩm, nơi xa bỗng nhiên có từng viên sao băng trôi qua. Những thứ này sao băng tốc độ tức nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thì cùng Bạch Vũ sượt qua người. Chẳng lẽ ta đi tới tinh không bên trong? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Thế mà, lúc này đống nhiên có một thanh âm từ phương xa vang lên. Ngươi trẻ tuổi, hoan nên ngươi đi vào trong cơ thể của ta thế giới. Ngươi là người thứ nhất tiến vào ta thể nội thế giới người. Lúc này Bạch Vũ hướng về phía trước nhìn qua, đột nhiên, liền phát hiện phía trước vậy mà xuất hiện một người. Hắn có người một dạng ngoại hình. Nhưng là cùng người lại là có một loại bản chất khác nhau. Bởi vì hắn không phải người, không phải yêu, không phải quỷ, thất giới bên trong, bất kỳ động vật gì, dường như hắn đều không thuộc về đồng dạng. Trên người hắn, tràn ngập một tầng thật dày tầng nham thạch. ngươi là ai? Ta là ai? Lúc này Bạch Vũ máy móc giống như mở miệng. Người đối diện không có hoàn toàn trả lời Bạch Vũ, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, ta là thạch linh nhất tộc, đến mức ngươi ta cũng không biết là ai. ngươi đã có thể tới nơi này. Như vậy, trừ phi ngươi thông qua khảo hạch của ta, không phải vậy, ngươi cũng đừng nghĩ thông qua tầng này. Khảo hạch, khảo hạch. Bạch Vũ chợt phát hiện đầu của mình có chút đau, hắn nhớ đến, giống như xác thực có một tầng khảo hạch đồng dạng, nhưng là thì là nghĩ không ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần mơ mộng, bởi vì ta tách ra trí nhớ của ngươi, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể đầy đủ bản năng suy nghĩ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ trô lấy có thể tiến trong này đến cũng là bởi vì hắn hội bất động như núi, hắn vốn là biết một chút không quan trọng thổ thuộc tính pháp tắc, cái này liền khiến cho cả người hắn thần hồn có thể tiến vào núi này thể nội bộ tới, mà cái này thạch linh nhất tộc người, chỗ lấy bình phong để bạch vũ thần hồn bên trong chi nhớ, chỉ là muốn để bạch vũ làm đến chuyên chú mà thôi. Bạch vũ hiện tại là muốn lĩnh ngộ đồ vật, chuyên chú như vậy, đối với hắn lĩnh ngộ lớn nhất trợ giúp. Chuẩn bị xong chưa? Lúc này thạch linh mở miệng nói, ta muốn làm sao khảo hạch? Lúc này Bạch Vũ hỏi lần nữa, mà Phương Sa Thạch Linh trả lời lại là vô cùng đơn giản. Ngươi chỉ cần có thể tại cùng cảnh giới phía dưới, không kém gì ta, là có thể. Đơn giản như vậy. Bạch Vũ lúc này phản xạ có điều kiện giống như trả lời, đây là dấu ở hắn thực chất bên trong tiêu ngạo, mặc dù bây giờ trí nhớ của hắn bị tách ra, nhưng là hắn vẫn cảm thấy, chính mình muốn chiến thắng người cùng cảnh giới, là vô cùng sự tình đơn giản. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi cảm thấy đơn giản, không ngại thử một lần. Lúc này Thạch Linh mở miệng lần nữa, hắn dường như vĩnh viễn không có biểu tình biến hóa đồng dạng. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh qua. Phan, Bạch Vũ căn bản là không kịp ngăn cản, liền trực tiếp bị một quyền này cấp đập bay. Làm sao có thể? Bạch Vũ vừa cảm thấy Thạch Linh một quyền này hướng về hắn đánh tới, hắn cũng có tâm muốn trốn tránh, nhưng là hắn phát hiện, tuy nhiên nơi này là trời sao vâu ngẩn, nhưng là đại đất phảng phất mọc dễ đồng dạng, mặc cho hắn dây như thế nào cũng không có khả năng rời đi tại chỗ, cho nên hắn mới có thể bị cái này Thạch Linh trực tiếp nhất đơn giản nhất nhất quyền cấp đập bay. Ngươi trẻ tuổi, hiện tại còn cảm thấy chiến thắng ta rất đơn giản sao? Thạch Linh cười nói, trên mặt của hắn có dòng dòng bùn đất rơi xuống, nhìn lấy có chút dữ tợn khủng bố. Bất quá Bạch Vũ lại không có đi chú ý, lúc này hắn rơi vào trong trầm tư, mà đối diện Thạch Linh cũng không có muốn đánh gãy hắn y tứ, bất động như núi. Lúc này Bạch Vũ mặc danh kỳ diệu. Hắn liền trực tiếp đem một kích này cấp xuất ra, theo một kích này xuất ra, hắn cảm giác được chính mình rõ ràng thì sẽ không thể động. Mà loại này bất động, cùng đối phương bất động, còn có bản chất khác nhau. Bởi vì hắn một chiêu này bất động, đó là bởi vì thân thể của hắn đều dường như hóa thành bùn đất đồng dạng, cho nên hắn tại đã mất đi sinh cơ tình huống dưới, tự nhiên không động được. Một chiêu này, có lợi cũng có tệ. Cái kia chính là, một chiêu này xuất ra, có thể để cho người khác giảm tốc, thậm chí định trụ người khác. Nhưng là, ở dưới một chiêu này, thân thể của đối phương hội vững như sắt đá, hắn dùng ra một chiêu này về sau, lại dùng còn lại chiêu thức công kích đối phương, căn bản nắm chắc không được cái giờ này. Bởi vì thực lực của mỗi người không giống nhau, cho nên mỗi một vị võ giả đối với một chiêu này sức chống cự cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên hắn sử xuất một chiêu này đến, cũng không biết người khác có thể theo cái này trong vòng nhất chiêu tránh thoát. Cái này liền khiến cho hắn có lúc đánh tới thời điểm, thân thể người khác còn giống sắt đá đồng dạng vô cùng cứng rắn. Cái này vô cùng lúng túng. Nhưng là cương thạch linh đánh ra một kích này, hoàn toàn không giống, bởi vì thạch linh đánh ra một kích này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tim đập của mình, cảm nhận được máu của mình đang lưu động, cảm giác được nhục thân của mình chân thực tồn tại. Nhưng là, hắn đồng dạng không động được. Một chiêu này có phải hay không là bất động như núi cường hóa bản đâu? Bạch Vũ tâm lý, dâng lên trong nháy mắt minh ngộ. Lúc này ánh mắt của hắn mở ra, lập tức hắn nổ bắn ra mà ra, thẳng đến đối diện thạch linh mà đi bất động như núi. Lúc này hắn nhất kích hướng về đối phương Thạch Linh đánh tới, thế mà, đối phương Thạch Linh cũng không có trốn tránh, lúc này hắn có chút trào phúng nhìn lấy Bạch Vũ, sau đó hắn tại Bạch Vũ cái này một đánh tới về sau, cả người hai bên giẫm hai bộ, bộ dáng kia dường như cũng là tại nói cho Bạch Vũ, ngươi một chiêu này, vô dụng với ta. Nhưng là mặc dù là như thế, Bạch Vũ vẫn là hướng về cái này Thạch Linh xuất thủ, bởi vì hắn hiện tại muốn, không phải mình có thể hay không chiến thắng đối phương, hắn biết cùng cảnh giới dưới, hắn cách đối phương còn có lớn vô cùng chênh lệnh, cho nên lúc này hắn chỉ là muốn theo trong công kích của đối phương, nhìn ra đầu mối. đến rồi, lúc này bạch vũ tâm hung hăng nhấc lên, đương nhiên hắn không phải đang lo lắng đối phương muốn giết chết hắn, bởi vì đây là bên trong khảo hạch lĩnh ngộ lực địa phương, nếu như không thể kịp thời lĩnh ngộ, nhiều nhất đem chính mình chuyển đi, chí ít tạm thời hắn không có nguy hiểm tính mạng. hắn hiện tại là đem chính mình toàn bộ tâm thần cấp nhất lên, bởi vì hắn hiện tại Cần muốn thấy rõ sở Thạch Linh xuất thủ quy tích, chỉ có thấy rõ ràng, hắn mới có thể đi bắt trước, dạng này mới có thể lý giải đến Thạch Linh một chiêu này tinh tùy chỗ. Mà lúc này đây, Thạch Linh sát thực động thủ. Lúc này hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay của mình, sau đó hắn lại nhẹ nhàng bị hạ thấp xuống, loại cảm giác này, phảng phất như là muốn đem phiến thiên địa này, đều đặt ở bạch vũ trên thân đồng dạng. Bạch vũ trong nháy mắt cảm thấy, hắn phát hiện, dường như từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng, tiến vào trong cơ thể của mình Cố lực lượng này, có một loại bao la, rộng lượng cảm giác. Đúng, cũng là rộng lượng, như đất đồng dạng rộng lượng. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự bên trong không thôi, địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn. Hiện tại Bạch Vũ thì có một loại cảm giác, cái kia chính là, hắn dường như ở vào mặt đất ở giữa, cái kia một loại cẩn trọng, làm cho hắn dường như đều bị phiến đại địa này cấp lại ở đồng dạng. Chẳng lẽ đây là tác dụng của trọng lực? Lúc này Bạch Vũ đống nhiên nghĩ đến. Trường 808, trọng lực phát tắc. Tiên bối, xin hỏi, ta sử dụng thế nhưng là trọng lực pháp tắc. lúc này, bạch vũ đống nhiên to gan mở miệng hỏi, mà thạch linh lúc này trực tiếp đưa tay thu hồi lại, lập tức hắn nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói, lĩnh ngộ lực quả nhiên khác nhau, đã vậy còn quá nhanh liền biết loại này pháp tắc tồn tại. lúc này thạch linh mặc dù không có bộ mặt biểu lộ, nhưng là trong lòng của hắn, lại là tràn đầy giận mình, bởi vì rất đơn giản, hắn tiền tiền hậu hậu cũng chỉ là ra hai chiêu mà thôi, kết quả bạch vũ liền đem trọng lực pháp tắc. Nói ra, nhớ ngày đó, hắn muốn bằng thể hội của mình minh nộ trọng lực pháp tắc, không biết là cỡ nào khó khăn sự tình. Liền xem như hắn là Thạch Linh nhất tộc, nhưng là cũng là tại mấy đời người cộng đồng nỗ lực dưới, mới đưa trọng lực pháp tắc cấp lính nộ được vị. Lúc này Thạch Linh lần nữa nói bổ sung, ta không biết thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra, vẫn là hiện tại võ giả, đều không rơi xuống sao. Ngươi trẻ tuổi, ta đến hỏi ngươi, cái gì gọi là thần vương? Lúc này, Bạch Vũ đông nhiên cảm giác được. Cái kia một cỗ chấn phong lại hắn ký ước lực cái kia một loại sức mạnh, biến mất. Hắn cảm giác được, chính mình dường như nắm giữ tất cả tinh thần cùng lực lượng tới. Lúc này vô số loại công kích, hắn hạ bút thành văn, lúc này, hắn cảm thấy hắn muốn chiến thắng cái này thạch linh, đó là lại cực kỳ đơn giản. Bất quá lúc này, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, chính mình sợ rằng sẽ đạt được chính mình không nghĩ tới đồ vật, cho nên lúc này, hắn không nói gì, mà chính là lặng lặng nhìn thạch linh. Cái này thạch linh lúc này mới mở miệng nói Ngươi cùng ta nói một chút phía ngoài võ đạo thế giới. Bạch Vũ không biết Thạch Linh vì sao muốn hỏi như vậy, nhưng là hắn vẫn là đem hiện tại thế giới bên ngoài võ đạo cấp Thạch Linh nói một lần. Sau khi nói xong, cái này Thạch Linh thì khẽ gật đầu, mở miệng nói, quả là thế. Hiện tại võ giả chỉ sợ không thể gọi cổ võ nhất tộc. Lập tức hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ giảng giải, cái gì gọi là thần vương, cái gọi là thần vương, phía ngoài truyền pháp cũng không sai, chính là muốn đem thần văn hóa thần thị, mà loại này thần văn hóa thần thị. Phương pháp có rất nhiều loại. Cổ võ giả, chỉ tu một loại thần tắc, sau đó đem cái này một loại thần tắc, tu luyện tới cực cao chỗ. Nhưng là hiện tại võ giả, lại là dường như cũng không chuyên tu thần tắc. Kỳ thật đây cũng là thạch linh sai. Bởi vì hiện tại hồng hoang đại địa, do trời ý đem khống, cho nên tất cả mọi người, một khi đột phá đến thần vương cảnh giới, liền sẽ bị thiên ý cảm giác. Lúc này, thiên ý liền có thể trưởng khống những người này hết thảy. Mà Thiên Ý không có khả năng để những người này đã vượt ra khống chế của hắn, cho nên những người này thực lực chân thật là bị hoàn toàn áp chế, bởi vì bọn hắn xứ ra cái gì công kích tới, đều sẽ có ngày ý thân ảnh ở bên trong. Nhưng là Bạch Vũ không giống nhau, bởi vì Bạch Vũ trong thân thể, tuy nhiên có ngày ý. Nhưng là hắn Thiên Ý, cùng Hồng Hoang Đại Địa Thiên Ý, có bản chất khác nhau. Hồng Hoang Đại Địa Thiên Ý, là có thể đem không tư tưởng của người ta ý chí, nhưng là Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới Thiên Ý, lại là thụ hắn khống chế mà cái này liền khiến cho những người này căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được sâu đậm đồ vật. hiện tại bọn hắn cái gọi là thần tắc, đều là dung nhập một chiêu một thức bên trong đi, tựa như bạch vũ cái gì bất động như núi, thiên lý băng phong một loại. chỉ có một chiêu công kích, một chiêu này công kích, trực tiếp ngưng đã luyện thành thần văn, sau đó đạo này thần văn, sau cùng đi qua thiên ý gia trì, trực tiếp từ thần văn hóa thành thần tắc, sau đó thần hóa thành thần tắc, đồng dạng chỉ ngậm chiêu thức ở bên trong, nhưng là cổ võ giả tu luyện cũng không cần đem một chiêu một thức dung nhập vào sự công kích của chính mình bên trong đi, bởi vì là tất cả đều là tự nhiên. Bọn họ bất luận cái gì nhất kích đánh ra, đều sẽ mang theo thần tắc lực lượng. Giống cái này thạch linh vừa mới đánh ra, cũng là trọng lực thần tắc. Cho nên Bạch Vũ mới có thể cảm giác được có một loại nặng nề như núi cảm giác, đối rõ ràng chỉ là phổ thông nhất kích, nhưng là hắn hoàn toàn cũng là không tránh thoát. Đối phương đã đạt đến xong toàn bộ hành trình độ trình độ phản phát quy chân, mà bọn họ ngưng luyện thần tắc, chỉ ngưng luyện một đầu cũng là đem đầu này thần tắc, tu luyện tới chỗ cực kỳ cao. Thạch linh nhất tộc vốn là thuộc thổ, cho nên bọn họ đối với trọng lực pháp tắc linh mộ có một loại thiên sinh ưu thế. Lúc này, hắn xuất thủ lần nữa, một trường này, hắn hướng về Bạch Vũ đắp ép xuống, Bạch Vũ trong nháy mắt lại cảm thấy đến có một loại cảm giác hít thở không thông hướng về hắn đánh tới. Rõ ràng thạch linh tay còn ở chân trời, nhưng là hắn hiện tại chỉ là hướng về hư không đè ép, Bạch Vũ thân thể cũng cảm giác được có một loại chìm xuống tư thái, dường như không duyên cớ Tại trên lưng của hắn, thì có ước vạn cân cự như núi. Bất quá, lúc này Bạch Vũ cảm thụ, lại muốn sâu một chút, lúc này hắn rõ ràng cũng cảm giác được, cái kia phản phất là có một cỗ hướng tâm lực, hướng về chính mình đánh tới đồng dạng. Trong chớp nhóm này, hắn phản phất có một loại minh nộ. Tiên bối, văn bối một hồi lại đánh với ngươi một trận như thế nào. Lúc này Thạch Linh trong nháy mắt thì nhẹ gật đầu. Mà Bạch Vũ, thì là trực tiếp ở phương xa ngồi xuống, sau đó hắn bắt đầu đến cảm ngộ loại này lực lượng. Lúc này hắn đồng dạng tra nhất trưởng nhất trưởng hướng phía dưới lật ra đến, sau đó một trưởng này tiếp nhất trưởng, liên tục không ngừng. Lúc mới bắt đầu, loại này trưởng ấn còn rất nhanh, nhưng là đón lấy, cái này trưởng ấn thì càng ngày càng chậm. Bởi vì hắn phát hiện, cái này thạch linh trưởng ấn, lại có một loại đặc thù vận luật ở trong đó, hắn chỉ cần như cũ bắt trước, dường như liền có thể đem loại này bản lĩnh theo để bản thân sử dụng đồng dạng. Mà liên tại một đoạn thời khắc trên người hắn, trong nháy mắt dâng lên vệ loại minh ngộ. Cái kia chính là, liền xem như hắn không cảm ngộ loại này trọng lực pháp tắc, loại này trọng lực pháp tắc cũng là tồn tại, tựa như hắn thực lực còn thấp thời điểm, hắn một cách tự nhiên, chân nhất định phải rơi trên mặt đất, thậm chí, hắn cũng không có thể bay lên không trung bay lượn. Lúc này, kỳ thật thì có một cỗ trọng lực tại ảnh hưởng hắn. Chỉ là theo hắn thực lực của mình càng ngày càng cao mạnh hơn về sau, võ giả mới có hai loại phương thức bay ở trong hư không, loại thứ nhất là lấy tự thân câu thông thiên địa linh lực, xứ được bản thân bay trên không trung. Cái này một loại, nhưng thật ra là không đề nghị, bởi vì đây là cùng trọng lực đối kháng, thủy chung muốn tiêu hao khí lực của mình. Mà một loại khác, cũng là thân thể thành thánh. Làm bạch vũ thân thể thành thánh một khắc này, hắn dường như thì cảm nhận được loại kia vô câu vô thúc cảm giác, hắn bắt đầu cũng không có cẩn thận suy nghĩ loại này quá trình, nhưng là hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn kỳ thật đã sớm bỏ qua tốt nhất cảm ngộ thời điểm. Kỳ thật, tại một người thân thể thành thánh về sau, một số người nhục thân, tương đương với thì tự thành một thể cái này giống như là hai cái hành tinh đồng dạng giữa bọn hắn có một cỗ dẫn lực cũng có một cỗ sức đẩy lúc này mới xứ cho chúng nó không đến mức thật liền bị dẫn tại một trên hạ thể từ đó phát sinh va chạm nhưng là cũng không đến mức để chúng nó bởi vì không có dẫn lực tồn tại mà trực tiếp hướng về ngược lại hai cái phương hướng di động bạch vũ thân thể thành thánh về sau chính hắn kỳ thật thì có thể coi như một cỡ nhỏ vũ trụ một cỡ nhỏ thế giới cho nên hắn có thể đầy đủ bằng vào nhục thân nổi giữa không trung lúc này Bạch Vũ tay, đập xuất lực độ càng chậm hơn, nhưng là, tay của hắn, vậy mà ẩn ẩn có thạch linh đánh ra cái kia trưởng thời điểm vận vị Loại này vận vị. Bạch Vũ nói không nên lời, đó là một cái nhìn không thấy, sờ không được đổ vỡ. Xong rồi. Lúc này Bạch Vũ mở mắt ra, ánh mắt tinh quang đại thịnh, hắn cảm nhận được loại này trọng lực pháp tác, nói cách khác, hắn thành công. Trường 809, thông qua tầng thứ 3 cửa vào khảo hạch. Đa tạ tiền bối. Lúc này bạch vũ hướng về phương xa thạch linh nhất tộc, thật sâu không người. Cái này không người, là nhất định, bởi vì cái này vì hắn mang đến hoàn toàn mới một con đường. Trước kia hắn chỉ cho là mình tu luyện cái gọi là thần tắc, kỳ thật cũng là tướng nhất loại vũ khí uy lực, vô hạn tăng lên. Nhưng là, đơn thuần là một cái vũ khí uy lực tăng lên, thủy chung là có hạn Nhưng là nắm giữ một loại thần tắc thì không đồng dạng. Nếu như tướng nhất trùng thần thì, luyện tới đại thành thời điểm, thì thật sẽ trở thành một phương thiên địa thần Cái gọi là thần, vốn là ở trong thế giới của mình không gì làm không được, không phải vậy không thể gọi là thần. Hiện tại Thạch Linh tại cái này trời sao vô ngần bên trong, hắn cũng là trọng lực chi thần, bởi vì hắn hiểu trọng lực thần tắc. Ha ha, ngươi cũng không muốn cám ơn ta, linh ngộ là ngươi hàng trợ, dường như không được, đó là cơ duyên của ngươi không đủ. Không nói chuyện tuy nhiên như thế, liền xem như ngươi có linh ngộ, nhưng là nếu như ngươi không chiến thắng ta, ngươi cũng đừng nghĩ đến ra ngoài lúc này thạch linh cũng không có bởi vì bạch vũ hướng về hắn cúi đầu mà nhân từ nâng tay lúc này hắn xuất thủ vẫn là nhẹ nhàng đánh ra nhất trưởng thế mà một trưởng này về sau bạch vũ cảm giác được cả vùng không gian đều đang chìm xuống đồng dạng loại kia cảm giác rất kỳ diệu hắn cảm giác được chính mình nắm chắc lại cảm thấy đến chính mình không nắm chắc được loại kia tự hiểu không phải đồng cảm giác làm cho hắn có một loại kích động đến mức phát điên lúc này hắn đồng dạng dơ lên chính mình một cái trưởng đến Hắn đảo ngược hướng về không trung vô gia nhất trưởng, thế mà một trưởng này sau đó, Bạch Vũ chợt phát hiện, cái kia một mực giam cầm chính hắn hoạt động lực lượng, vậy mà biến đến mỏng manh một lần, cái này liền khiến cho chính bản thân hắn, tại nếu như khả năng tình huống dưới, hiện đang toàn lực ứng phó, hắn liền có thể tránh thoát Thạch Linh đánh ra đạo này trọng lực. Nhưng là, liền xem như hắn tránh thoát cũng vô dụng, bởi vì hắn biết, nếu như Thạch Linh toàn lực xuất thủ, chỉ sợ hắn hiện tại không có nửa điểm có thể dễ dữ cơ hội. Cho nên Bạch Vũ đã có kinh nghiệm lúc này bạch vũ mở miệng nói tiền bối ta lại có cảm nộ ta muốn đi tính tỏa một phen sau đó thạch linh phất phất tay cái kia một mực hạn chế bạch vũ hành động cái kia một cố lực lượng trong nháy mắt lại biến mất loại này thần hồ kỳ thần võ công nhìn là bạch vũ tâm tình khuấy động không thôi hắn thậm chí có một loại cảm giác hôm nay hắn chỗ đụng phải cái này cái gọi là linh ngộ chỉ sợ là không kém gì mầm cây nhỏ thần linh hệ thống tồn tại thần linh hệ thống một mực đối tiếp bạch vũ trưởng thành đến hiện tại với hắn mà nói Khẳng định là tồn tại không gì so sánh nổi công lao Mà mầm tê nhỏ Làm cho Bạch Vũ có thể tại thần vương thời điểm Tiếp tục còn sống sót Hiện lần này lĩnh ngộ Làm cho hắn tại thần vương trên đường Biến là càng thêm cường đại Đi được càng xa Làm Bạch Vũ lĩnh ngộ một phen về sau Hắn lại tuyển chọn cùng Thạch Linh chiến đấu Mà khi cùng Thạch Linh chiến đấu trong nháy mắt về sau Hắn lại hội quay trở về Loại này quá trình Chu Nhi phục chết Bạch Vũ không biết đã trải qua thời gian bao nhiêu. Võ giả tu luyện vốn cũng không có nhật nguyện, lúc này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong võ đạo trong thế giới tới. Tiên bối, ta muốn lần này, hẳn là có thể đầy đủ trong tay người kiên trì. Lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói ra, đây là hắn chuẩn bị hướng Thạch Linh một lần xuất thủ cuối cùng, hắn cảm thấy, hắn có cơ hội tại cùng cái này Thạch Linh đối đầu bên trong, không rơi vào thế hạ phong. Ha ha, người trẻ tuổi, tự tin là tốt, bất quá quá tự mãn, thì chưa chắc là chuyện tốt. Gần nhất ta thế nhưng là một mực tại giảm xuống thực lực của mình, ngươi chỉ là không có phát hiện mà thôi, bằng không, ngươi cùng ta trên lệch một mực lớn như vậy, ngươi chẳng phải là một chút lòng tin cũng không có. Bạch Vũ đột nhiên có một loại muốn thổ huyết xúc động. Gần nhất hắn cho là hắn trọng lực thân tắc, có tăng trưởng nhanh như gió, nhưng là sau cùng phát hiện, loại tăng trưởng này, vậy mà như thế châm chạp. Hắn một mực là lấy cùng thạch linh chiến đấu để cân nhắc tự thân, hiện tại thạch linh lực công kích giảm bớt, như vậy hắn tự nhiên sẽ cảm giác được lực công kích của chính mình tăng cường. Hai người đều là tại lấy trọng lực thần tắc đối đầu, cho nên Bạch Vũ mới có thể vẫn cho là, thực lực của mình tại vững bước tăng trưởng. Tiên bối, ngươi đây không phải hố ta sao? Thế mà, Thạch Linh sắc thực không có nghĩ qua muốn hố Bạch Vũ, bởi vì hắn sắc thực lo lắng Bạch Vũ tuyệt vọng. Cái này phảng phất như là, Bạch Vũ bắt đầu cảm thấy, chính mình muốn bơi qua đối diện là nhỏ suối, thậm chí hắn dẫn theo ống quần liền có thể qua sông. Về sau hắn phát hiện Chính mình muốn vượt qua bờ bên kia chính là sông lớn Như vậy hắn chỉ phải học được bơi lội là có thể Dạng này, lòng tin của hắn Là tại từng bước từng bước tăng cường Nhưng là nếu như ngay từ đầu bạch vũ Nhìn thấy cũng là mênh mông đại hải Như vậy trong lòng của hắn Cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng Hắn cảm thấy, mình coi như là cố gắng thế nào Liền xem như học xong bơi lội Cũng khẳng định du không đến bờ bên kia đi Bởi vì đại hải vô biên Lời mặc dù nói như vậy Nhưng là bạch vũ bất quá là vì phàn nàn mà thôi, hắn biết Thạch Linh là vì tốt cho hắn. Được rồi, thực lực ngươi bây giờ tiến cảnh cũng không xê xích gì nhiều, ta lại sau cùng giúp ngươi một thanh. Lúc này Thạch Linh mở miệng nói, sau đó trên người hắn vậy mà bước lên một cỗ khí thế đến, sau đó cái này một cỗ khí thế, trực tiếp đứng tại thần vương hai trọng cảnh giới. Hiện tại ta cùng thực lực ngươi, hoàn toàn tương tự, nếu như ngươi có thể kiên trì một nén hương thời gian bất bại, ngươi coi như thông qua được khảo hạch của ta. Hắn bắt đầu vốn là nói để Bạch Vũ cùng cảnh giới cùng hắn chiến đấu. Hiện tại hắn nhìn thấy Bạch Vũ bên này lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm, cũng là thời điểm cái kia cùng Bạch Vũ ở giữa tiến hành thực lực. Sau khi nói xong, hắn cũng không đợi Bạch Vũ phản ứng, trực tiếp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh qua. Bạch Vũ nhất thời cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác đánh tới. Loại cảm giác này, thậm chí ép tới hắn đều có một loại khó chịu cảm giác, bất quá trong nháy mắt, loại này khó chịu cảm giác, lại biến mất không thấy bởi vì lúc này hắn thậm chí không có xuất thủ, hắn chỉ là trong lòng dâng lên một cỗ tưởng nghiệm, cái này một cỗ một mực nắm kéo lực lượng của hắn, liền trực tiếp biến mất không thấy. lúc này bạch vũ thoát ra bay ngược, mà lúc này đây, thạch linh trực tiếp gần người mà lên. tuy nhiên hắn là thạch linh nhất tộc, nhưng là thân pháp của hắn, lại là phi thường linh hoạt. bạch vũ phát hiện tốc độ của hắn, lại còn không có thạch linh nhanh. lúc này nếu như hắn dùng lôi đỉnh chi quang, tốc độ khẳng định sẽ trong nháy mắt vượt qua thạch linh. nhưng là hắn biết. Đây là khảo hạch, làm như vậy, hắn chưa hẳn có thể thụ đến bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên hắn cắn chặt hàm răng, hướng về tăng tốc độ, tốc độ của hắn vậy mà bỗng dưng tăng lên 3 phần. Không sai mà lúc này đây, Thạch Linh vậy mà đi thẳng đến Bạch Vũ chết phía trước, sau đó cái này Thạch Linh thì là hung hăng đánh ra nhất trưởng tới. Lúc này Bạch Vũ nhìn thấy đối phương một trưởng này không lấy hoảng không đội vàng, cũng không nhanh, cho nên lúc này hắn đồng dạng nhất trưởng hướng về đối phương giết ra ngoài. Thậm chí, hắn một trưởng này mang theo hắn toàn bộ lực lượng. Lực lượng của hắn, đã đạt đến dọa người 27 triệu cân lực lượng. Đây là hắn đột phá thần vương nhị trọng cảnh về sau, một cách tự nhiên tăng trưởng lực lượng. Và anh, hai người nhất trưởng, trong nháy mắt thì không chút huyền niệm kết nối ở cùng nhau, thế mà cũng là một trưởng này đánh ra cái này về sau. Bạch vũ sắp mặt, lại là đống nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, lực lượng của hắn, lại còn đánh không lại cái này thạch linh. Ha ha, người trẻ tuổi, người chẳng lẽ không biết Loại này trọng lực, không chỉ có thể tác dụng tại trên người người khác, cũng có thể tác dụng trên người mình sao. Ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ trọng lực thân tắc, ngươi bây giờ thiếu hụt, cũng chỉ là chiến đấu mà thôi, cho nên ngươi thông qua khảo hạch của ta, chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, thời gian kế tiếp, giao cho chính ngươi đi chiến đấu đi. Chương 810, Tiểu Thí Ngưu Đao Bạch Vũ còn không rõ ý tứ của mình, nhưng là lúc này, hắn chợt phát hiện, mảnh này trời sao vô ngẩn, đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một mặt cao vút trong mây vắt núi. Hắn phát hiện, hắn lại trở về. Lúc này, Bạch Vũ biết, một đoạn này đặc thù linh mộ, chỉ sợ cũng đến đây kết thúc. Mà ở phương xa, đông nhiên ở giữa có vô số cái thạch quái chen chúc hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Lúc này, Bạch Vũ rốt cuộc hiểu rõ cái kia thạch linh một câu. Thời gian kế tiếp, giao cho chính ngươi đi chiến đấu đi. Đây rõ ràng cũng là để một mình hắn đến đơn độc đối với mấy cái này thạch quái. Phải biết, hiện ở chỗ này đột nhiên Chui ra ngoài thạch quái, có ba mươi con hai bên, mà lại mỗi một cái, đều có thần vương nhị trọng cảnh tu vi, hắn bản thân mình cũng chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Mà lại, tại núi này cước bộ phần, hắn cảm giác được đại địa phía trên, có một cô hấp xả chi lực hướng về hắn vọt tới, thân thể của hắn dị thường phát trầm, liền bay cũng không nổi. Bạch Vũ lúc này biết, đây chính là cái gọi là trọng lực thân tắc. Lúc này hắn tâm niệm nhất động, một đạo hào quang màu vàng đất trong nháy mắt tràn ngập tại trên người mình. Theo đạo ánh sáng này mang khuyết tán ra đến, cái kia một mực nắm kéo hắn trọng lực, trong nháy mắt liền bị đến tiêu đến 7, 8 phần. Mặc dù bây giờ vẫn là có nhất định lực kéo, nhưng là Bạch Vũ chí ít có thể lấy trên không trung ngắn ngủi nhảy vọt. Tiên bối, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Vừa hắn cùng Thạch Linh đối chiến qua, Thạch Linh cũng là đem hắn thực lực của mình khống chế tại thần vương hai trọng cảnh giới, kết quả Bạch Vũ bại thật thê thảm. Hiện ở chỗ này, trong nháy mắt có 30 con thần vương nhị trọng cảnh thạch quấy nhảy đi qua. Bạch Vũ làm sao có thể chịu được nổi? Cho nên lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Mà lại hắn chạy tới phương hướng, rõ ràng thì là hướng về phía những thứ này thạch quái mà đi. Bởi vì hắn phát hiện những thứ này thạch quái chỉ hiểu được một số thô thiện trọng lực thần tắc, thậm chí có một ít thạch quái liền trọng lực thần tắc cũng đều không hiểu. Như vậy đây là Bạch Vũ duy một cơ hội. Lôi đỉnh chi quang. Mặc dù bây giờ hắn biết một chút rõ ràng trọng lực thần tắc. Nhưng là trọng lực thần tắc cũng không phải là vạn năng, chí ít tại hiện tại đến xem, không phải vạn năng, cho nên lúc này, Bạch Vũ dưới chân, trong nháy mắt thì tràn ngập lôi đỉnh chi quang, tiếp lấy trong không khí, phảng phất có phong lôi chi thanh văng lên. Ngay tại Bạch Vũ tới gần những thần vương này, nhị trọng cảnh thạch quái về sau, hắn bay thẳng nhanh hướng về mặt đất bước ra vừa đưa ra, một cước này, thực sự đến đặc biệt dày đặc, lập tức có một loại sấm sét thanh âm, dưới chân hắn nổ tung. Nhờ nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn bỗng dưng một càng sau đó hắn trực tiếp trong nháy mắt vậy mà vượt ngang vài trăm mét trong chớp nhons này hắn liền đi thẳng tới những thứ này thạch quái sau lưng những thứ này thạch quái phản ứng rõ ràng có một chút chế bỗng nhiên bởi vì trong nháy mắt này bọn họ đã mất đi mục tiêu về sau sương sờ chỉ chốc lát mới nhớ tới bạch vũ đã hướng lấy phía sau của bọn hắn ngày tới lúc này những thứ này thạch quái thì hoa hoa kêu to đảo ngược đầu hướng về bạch vũ đổi tới bạch vũ làm như vậy tự nhiên có hắn nguyên nhân nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, có thể dựa vào, cũng chỉ là trọng lực thần tắc ưu thế. Hiện tại núi này vách tường tại trước đây mặt, hắn càng đến gần chân núi, mặt đất trọng lực lôi kéo càng lớn. Mà hắn là hiểu một số trọng lực thần tắc, cái này liền khiến cho hắn ở chỗ này hạn chế tối tiểu, mà đối diện có chút thạch quái, là không hiểu trọng lực thần tắc, cho nên những thứ này thạch quái, chỉ có thể cùng Bạch Vũ ở giữa kéo dài khoảng cách. Nếu như vậy, cái này liền khiến cho Bạch Vũ, có thể không dùng đồng thời đối phó 30 con thạch quái. Hắn chỉ dùng đồng thời nhiều nhất đối phó 2-3 con thạch quái mà thôi. Lúc này Bạch Vũ lại bay ra một khoảng cách về sau, hắn một cái xảo rượu quen người, sau đó hắn trực tiếp hóa thành to khoảng 10 trượng, cùng những thứ này thạch quái thân hình, cơ hội nhất trí. Lúc này, Bạch Vũ ngừng lại, hắn phát hiện, những thứ này thạch yêu, chính như hắn chấu nghĩ như vậy, bởi vì đối trọng lực thần tắc lĩnh ngộ không hoàn toàn giống nhau, cho nên bọn họ chạy ra đến vị trí, trong nháy mắt thì phát sinh biến hóa. Lúc này toàn bộ người đá đội ngũ. Trực tiếp kéo đến tiếp cận 10 km lớn lên lộ tuyến, cách mỗi mấy trăm mét, mới có một cái người đá xuất hiện. Hiện tại xuất hiện tại mạc tà trước mặt, hẳn là tư lịch dài nhất hai cái thạch yêu. Bởi vì tại thân thể của bọn hắn biểu hiện, lại có từng tầng từng tầng thạch đầu đường vân, đây rõ ràng cũng là tuổi tác đến nhất định giai đoạn thạch yêu, mới có thể biểu hiện ra. Giết! Lúc này bạch vũ quá lớn, thậm chí, hắn hiện tại cũng không có tướng ngũ được thần thương cấp móc ra, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại không cần thiết. Những thứ này thạch yêu cùng bạo, vừa vặn có thể dùng để đoán luyện hắn mới lĩnh ngộ trọng lực thần tắc. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về cái này hướng về hắn chạy tới hai cái thạch yêu vào tới. Hắn tay trái tay phải đồng thời nắm quyền, trực tiếp nhất quyền hướng về đối diện hai cái thạch yêu đánh qua, chỉ là trong nháy mắt, cái này hai cái thạch yêu, trong nháy mắt liền bị đánh bay, nhưng là bọn họ lại là cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Không được. Lúc này Bạch Vũ vốn là có lòng dùng một chút trọng lực thần th Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, hắn đánh bay cái này hai cái thạch yêu về sau, phía sau thạch yêu, vậy mà trong nháy mắt này có tụ tập cùng một chỗ su thế. Cho nên hắn nhất định phải vừa đánh trung địch, hơn nữa còn muốn đem địch nhân trọng thương đến không thể động thậm chí là giết chết cấp độ. Chỉ có nếu như vậy, hắn mới có thể tại như vậy đông đảo thạch yêu trong tay sống sót mệnh tới. Phá cho ta. Bạch vũ tại cái này hai cái thạch yêu bị đánh bay trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp giết tới, mà này nơi nhầm vào mục tiêu, cũng là cái này hai cái thạch quái. Lúc này, hắn ngũ hành thần thương, trực tiếp bị hắn cầm trong tay, sau đó hắn trợn quát một tiếng, hắn 2.700 cân thân thể lực lượng, tăng thêm hắn ngũ hành thần thường 308 vạn cân lực lượng, trong nháy mắt thì trọng xếp ở cùng nhau. Lúc này hắn một kích này, trực tiếp hướng về hai vị này Thạch yêu lập tới. Mà lại, nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện, tại Bạch Vũ trên mui thường, còn tràn ngập một cỗ hào quang màu vàng nóng. Cỗ này quang mang, tự nhiên là trọng lực thân tắc. Lúc này hắn học được giống Thạch Linh nói như vậy, Trọng lực thần tắc, không phải chỉ có thể tác dụng tại trên thân người khác, tác dụng tại trên người mình, đồng dạng hữu dụng. Cương Thạch Linh cũng là đem trọng lực thần tắc, tụ tập đến hắn bàn tay của mình phía trên. Bằng không, hắn cũng không có khả năng nhất trưởng đem Bạch Vũ cấp đánh bay. Hiện tại Bạch Vũ bất quá là nhận lấy Thạch Linh dẫn dắt mà thôi. Lúc này, hắn một thương này, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp hướng về hai đầu Thạch Yêu lập tới. Một kích này thế đi vô cùng gấp, mà lại lực đạo phi thường lớn. V Lúc này, một thương này, trực tiếp không chút huyền niệm đập vào hai cái thạch yêu trên thân. Lúc này, hai cái thần yêu vốn là muốn chạy trốn, nhưng là bọn họ cảm giác được một cô áp chế lực lượng của bọn hắn tồn tại, để đến bọn hắn không có cơ hội rời. Mà lúc này, bạch vũ ngũ hành thần thương thêm lực lượng của mình, đều có 30 triệu cân, tăng thêm hiện tại mũi thương của hắn tràn ngập trọng lực thần tác, lực lượng của hắn, trong nháy mắt này, thậm chí là đống nhiên tăng thêm 30%, trực tiếp đạt đến kinh người tiếp cận 40 triệu cân lực lượng cho nên cái này hai cái thạch yêu chỉ đã nhận lấy bạch vũ nhất kích liền trực tiếp bị bạch vũ cấp thanh bạo. chương 811, toàn diện chỉ là nhất kích bạch vũ liền đem hai cái thần vương nhị trọng cảnh thạch đầu quái giết chết hiện tại bạch vũ cảm giác được công kích của mình cường đại chỉ ít có một phần ba dáng vẻ đương nhiên loại này cường đại không phải bạch vũ chỉnh thể thực lực đều tăng lên một phần ba mà chính là nhục thể của hắn lực lượng đông dương tăng lên một phần ba làm thương của hắn phía trên tác dụng trọng lực thần tắc về sau Hắn mới cảm giác được dạng này một loại biến hóa. Không thể không nói, liền xem như Bạch Vũ bản thân cũng bị thật sâu chấn kinh một thanh. Lúc này, Thạch Linh mới thật sự là vì hắn mở ra một cánh cửa, cái này một cánh cửa bên trong là phản phất là một loại khác võ đạo. Kỳ thật Bạch Vũ không biết là Thạch Linh cái gọi là võ đạo, mới là chính thống nhất võ đạo, mà bây giờ hồng hoang đại địa tất cả võ đạo, kỳ thật đều đã bị thiên ý cấp bóp méo. Đây cũng là vì sao, những người này không có thể đột phá đến thần quân cảnh giới nguyên nhân. Bởi vì liền xem như thần tặc, bọn họ cũng chỉ là sử dụng thần tặc luyện thành một chiêu mà thôi, nhưng là bọn họ sẽ không đi khai quật một chiêu này bên trong tầng sâu nhất đồ vật. Nhưng là Bạch Vũ Linh Ngộ đồ vật lại là hoàn toàn không giống, bởi vì hắn đây cũng không phải là một chiêu một thức, hắn Linh Ngộ là một loại trọng lực thần tặc. Tuy nhiên loại này thần tặc, hắn hiện tại dùng, còn thái sinh sơ, không đủ quen thuộc, nhưng là hắn biết, một khi hắn Linh Ngộ được sâu đậm địa phương, như vậy, hắn cũng là trọng lực chi thần. Đến lúc đó hắn tùy ý nhất kích, liền có thể đánh ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ tới. Đây rõ ràng chính là vì thân thể của hắn, xứng đôi một cô lực lượng. Tam nhãn vương tộc, chỗ lấy lợi hại, cơ hồ có thể vượt cấp sát địch, cũng là cùng thiên phú của bọn hắn có quan hệ, bởi vì bọn họ thiên phú, chính là không gian thần thông. Loại này không gian thần thông, là bọn họ xuất sinh về sau, thì bẩm sinh. Bởi vì có loại thần thông này tồn tại, bọn họ tới thần vương cảnh giới về sau, thì sẽ tự động lĩnh ngộ thần tắc không gian Đây chính là vì Hà có chút trùng tộc là siêu thần thú trùng tộc, bởi vì bọn hắn vừa ra đời về sau, thì tự cho mình siêu phàm, đây là thiên phú vấn đề. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, hắn cũng không phải cái gì siêu thần thú trùng tộc, thế nhưng là hắn hiện tại lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc. Đây là hắn lĩnh ngộ, không phải cùng sinh sợ tới, mà hắn là tiên thể, nếu như hắn mượn nhờ đối với trọng lực pháp tắc lĩnh ngộ, lục tục lại lĩnh ngộ còn lại pháp tắc, như vậy lúc này Bạch Vũ, thì lộ ra vô cùng biến thái. Hắn hiện tại tuy nhiên thuộc về thần vương nhị trọng cảnh cường giả, nhưng là hắn tăng lên, còn lộ ra vô cùng miễn cưỡng, bởi vì hắn cũng không có lĩnh ngộ được tương ứng đồ vật. Chỉ ít hắn chín đạo thần văn, hóa thành thần tắc về sau, chỉ là đơn giản chín đạo công kích thăng hoa thành thần tắc, nhưng là hắn cũng không có lĩnh ngộ được cụ thể thần tắc. Nếu như là tại đại thiên thế giới bên trong, hắn độ thần vương kiếp, sẽ tự động lĩnh ngộ những thứ này thần tắc, nhưng là hiện tại hắn là tại hồng hoang đại địa, nơi này thiên ý, là không cho phép hắn dạng này độ kiếp. Đây cũng là hắn vì sao không có lĩnh ngộ được thần tắc, mà chính là trực tiếp đem chính mình thần văn, hóa thành thần tắc. Mà lại, chính hắn tiểu thế giới đản sinh ra thiên ý, là không có các loại pháp tắc tồn tại, hắn thể nội thế giới thiên ý, vẫn là hoàn chỉnh. Vốn đến bên trong thiên địa, thì có các loại pháp tắc, các loại thần tắc tồn tại, cho nên tại người tấn thăng thời điểm, thiên địa tự nhiên hội phản hồi, để này tự động cảm ngộ loại này thần tắc, nhưng là bây giờ đang ở hồng hoang đại địa, chút điểm này là thực hiện không được. nói cách khác Bạch Vũ hiện tại cảm ngộ trọng lực thần tắc, cùng nói là cảm ngộ, không bằng nói hắn là đang mượn trợ Thạch Linh cảm ngộ, tại sáng tạo trọng lực thần tắc. Lúc này Bạch Vũ tiểu thí Ngưu Đao, liền phát hiện cái này trọng lực thần tắc biến thái. Mà lúc này đây, nơi xa lại có mấy chỉ thạch yêu hướng về Bạch Vũ phương hướng chạy tới. Lúc này, Bạch Vũ bởi vì đã đối cái này trọng lực thần tắc có cấp độ càng sâu hiểu rõ, cho nên trong chấp nhóm này, trên người hắn nhiệt huyết phí đằng, có một loại chiến thiên chiến điệu ý chí bất khuất, dường như trong lòng hắn thiêu đốt đồng dạng chiến. Đối mặt với còn lại 28 con thần vương nhị trọng cảnh Thạch yêu, Bạch Vũ không lùi mà tiến tới, vậy mà trong nháy mắt, trực tiếp hướng về này một đám Thạch yêu đã tới. Này một đám Thạch yêu hiện tại cũng tại điên cuồng hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này bay tới, cho nên lúc này bọn họ nhìn thấy Bạch Vũ như thế, ào ào gào thét nói hướng về Bạch Vũ đánh tới. Làm cho Bạch Vũ hơi hơi yên tâm là, những thứ này quái là Thạch yêu, đối phương cũng chỉ am hiểu lực lượng mà không biết pháp thuật công kích, nếu như hội pháp thuật công kích Như vậy hai mươi tám con thạch yêu cùng nhau dùng pháp thuật công kích hắn, chỉ sợ thực lực của hắn, liền xem như cường đại tới đâu gấp đôi, trong nháy mắt cũng sẽ bị hoanh thành mảnh vỡ, giết cho ta. Bạch vũ hét to, trên người hắn, trong nháy mắt nhảy lên một tầng hào quang màu vàng lòng đến, đây là một tầng trọng lực thần tắc ra trị ở trên người hắn, trên người hắn bắp thịt bảy biện ra từng cái từng cái khối hình răng đến, mà kỳ trường lơ mơ tại sau lưng, làm đến cả người hắn, đều trong nháy mắt này nhìn qua. Có một cú cẩn trọng yêu giá cảm giác. Bình tĩnh. Lúc này Bạch Vũ chợt quát một tiếng, lập tức trước mặt hắn hai cái thạch quái, vậy mà thật trong nháy mắt này bị định trụ, sau đó hắn phát hiện, hắn linh lực trong cơ thể vậy mà tại nhanh chóng giảm bớt. Tiêu hao lớn như vậy, liền xem như Bạch Vũ, lúc này cũng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái bình tĩnh chứ, vậy mà làm cho hắn thì giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Hắn vừa chỉ là nghĩ đến tạ thanh sử dụng trấn phong cấm. Hắn bắt đầu đối với Tạ Thanh một kích này, còn không có hiểu rõ tại sao lại như thế, nhưng là hiện tại hắn học xong trọng lực thần tắc về sau, hắn phát hiện, Tạ Thanh loại này thuật pháp, rõ ràng cũng có trọng lực thần tắc cái bóng ở bên trong. Cho nên lúc này hắn xử xuất dạng này nhất kích đến, hắn chỉ là tâm lý có một cái tưởng nghiệm, muốn đem cái này thạch yêu cho định ở nơi đó, thế mà, khác hắn kinh ngạc chính là, hắn một kích này, vậy mà thành công. Chỉ là hiện tại hắn đối với cái này trọng lực thần tắc vận dụng còn chưa thành thục, làm đến hắn dạng này nhất kích Muốn hao phí rất nhiều linh lực. Hắn vừa đã phát hiện, chỉ là đánh ra dạng này nhất kích, hắn linh lực trong cơ thể, vậy mà trong nháy mắt liền thiếu đi một phần năm, cũng chính là như vậy nhất kích, hắn chỉ có thể đánh ra năm lần, hắn cũng chỉ có mặc người chém giết. Ngay tại đối phương bị định trụ trong nháy mắt, Bạch Vũ động. Lúc này Bạch Vũ đâm ra một thương, thẳng đến trong đó một cái thạch yêu đầu mà đi. Cái này tại trước kia, có thể cùng lực lượng của hắn chống lại thạch yêu, mà bây giờ chỉ là bị hắn ngũ hành thần thương đâm một cái. Trong nháy mắt thì có một cỗ mênh mông lực lượng, từ ngũ hành thần thương đâm bắn đi ra, mà cỗ lực lượng này vừa nhanh vừa mạnh, Xứ đến đầu của đối phương, trong nháy mắt thì hoanh bạo ra. Sau đó Bạch Vũ không ngừng xuyên thẳng qua tại tất cả thạch yêu trung gian, hắn lúc này, cho dù là đối mặt núi này vách tường trước mặt càng ngày càng nặng trọng lực, nhưng là hắn lại là thành thạo, hắn hiện tại hoàn toàn quen thuộc nơi này trọng lực chẳng, bởi vì hắn bản thân thì cảm ngộ đến loại này trọng lực thần tác. Cho nên lúc này Bạch Vũ tốc độ không sai biệt lắm là những thần vương này nhị trọng cảnh thạch yêu một tốc độ gấp đôi. Cái này liền khiến cho, những thứ này thạch yêu căn bản là đừng nghĩ đụng phải góc áo của hắn, mà Bạch Vũ mỗi một lần xuất thủ, thì tất nhiên sẽ mang đi một cái thạch yêu. Thời gian đại khái đi qua nửa ngày, lúc này Bạch Vũ hơi hơi thở dài một hơi, bởi vì nơi này thạch yêu, đã bị hắn cấp rõ ràng sạch sẽ, cái kia thông hướng vách núi chi đỉnh con đường, đã hướng hắn mở ra. Trường 812, gặp lại tả thanh. Làm Bạch Vũ đem tất cả Thạch Yêu đều tiêu diệt về sau, hắn lại có một phen mới cảm thụ. Nếu như là tại hắn lĩnh ngộ trọng lực thần tắc trước đó, muốn tiêu diệt những thứ này Thạch Yêu, chỉ sợ còn phải phí một lúc, thậm chí khả năng hắn sẽ chết tại những thứ này tự yêu diện trước cũng khó nói, nơi này Thạch Yêu nhiều lắm, mà lại bọn họ cơ hồ không bị nơi này vách núi trọng lực thần tắc ảnh hưởng. Nhưng là Bạch Vũ nếu như không có lĩnh ngộ được trọng lực thần tắc, hắn là khẳng định phải thụ nơi này trọng lực thần tắc ảnh hưởng, đến lúc đó bị suy yếu phía dưới. Thực lực của hắn, ngược lại sẽ đại giảm. Đến mức ngao bên này, thì là hoàn toàn khác nhau. Lúc này, ngao nơi này là một cái biển lửa, hắn muốn thông qua biển lửa, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vì biển lửa này đem không gian đều cấp tiêu bắp méo, ngao ở chỗ này, liền không gian lực lượng cũng không dám sử dụng. Bởi vì một khi sử dụng, nơi này không gian sợ rằng sẽ lộ ra càng hỗn loạn, đến lúc đó hình thành không gian đổ sụp cũng có thể. Mà ngao muốn làm, chỉ là lĩnh ngộ một loại công kích thủ đoạn mà thôi Hắn tự nhiên không có uổng phí vụ may mắn, cần muốn lĩnh ngộ một loại thần tắc, bản thân hắn có thần tắc không, gian, liền xem như siêu đẳng thần tắc. Đương nhiên, Bạch Vũ sở dĩ có thể tiến vào cái kia mảnh không gian đặc thù, kỳ thật cùng trên người hắn mầm cây nhỏ, vẫn là khá liên quan. Bởi vì âm sơn cùng dương sơn vốn là thần sơn hai cực, Bạch Vũ thể nội mầm cây nhỏ, liền phải tự dương sơn, mà cái này u minh lộ cái này một vách đá, nhưng thật ra là âm sơn hình chiếu, đây cũng là vì sao, Thiên Sơn lão nhân nói cho Bạch Vũ Phải lớn so thời điểm đạt được Câm Sơn, mới có thể sông Hoàng Tuyệt Lộ. Bạch Vũ đối phó những thứ này thạch yêu về sau, thì từng bước một hướng về vách núi đi đến, mặc dù chỉ là cực kỳ chậm rãi hành tẩu, nhưng là toàn thân của hắn đều chuyến đầy mồ hôi. Bởi vì theo hắn tới gần vách núi về sau, hắn phát hiện, càng đến bên trong, loại kia trọng lực thần tắc càng là nồng đậm, cho dù là hắn tự thân nắm giữ trọng lực thần tắc, tại cỗ này trọng lực thần tắc trước mặt, cũng lộ ra là như thế không có ý nghĩa. Bởi vì hắn lĩnh ngộ trọng lực thần tắc vẫn còn tương đối rõ ràng. bất quá bạch vũ biết đây là một cái cơ hội, một cái rèn luyện hắn thể phách còn có hắn trọng lực thần tắc máy hội sở lấy cho dù vô cùng khó khăn, hắn cũng từng bước từng bước hướng về ngọn núi này vách tường đi đến. ba ngày sau, bạch vũ đã đến mảnh này vách núi khác một bên, chỉ là trèo lên dạng này một ngọn núi mà thôi. nhưng là hắn lại là bỏ ra ba ngày. đương nhiên, ba ngày nay bên trong, bạch vũ cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ ít hắn thể phách vậy mà trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Mà lại, hắn đối với trọng lực thần tắc vận dụng, đạt đến một cái độ cao mới. Hiện tại nếu để cho hắn cùng tả thanh đối chiến, hắn có nắm chắc, tại năm cái hội hợp bên trong, liền trực tiếp đem tả thanh cầm xuống. Phải biết, trước đó không lâu Bạch Vũ cũng chỉ là cùng tả thanh chiến tại sàn sàn với nhau mà thôi. Hiện tại mới qua mấy ngày thời gian mà thôi, Bạch Vũ đã hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt, có thể thấy được Bạch Vũ lần này tăng lên, khủng bố đến mức nào. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy cái này tầng thứ 3. Sắc mặt có phần có chút cổ quái, bởi vì bên này tầng thứ ba, chỉ có bảy tòa sơn. Vừa xem hiểu ngay bảy tòa sơn. Nhưng là cái này bảy tòa sơn là hiện lên bắt đầu thất tinh chi thế bốn lượn tại đại địa phía trên. Đầu tiên chờ chút đã Ngao rồi nói sau. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ngồi ngay ngắn ở tầng thứ ba cửa vào chỗ không xa. Hắn biết lúc này, Ngao khẳng định còn chưa hề đi ra. Nếu như Ngao đã ra tới, lại ở chỗ này chờ hắn. Mà lại, hắn ở chỗ này, tự nhiên còn có một cái mục đích Cái kia chính là các loại tà thanh xuất hiện. Phúc. Không lâu sau đó, đột nhiên có một đạo tiếng xé gió vang lên, mà đạo này tiếng xé gió mới xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, thì cuồn phun một ngụm máu tươi. Bạch Vũ hướng về nhìn bên này đi qua, phát hiện người vừa tới không phải là Ngao lại là người phương nào. Ngươi làm sao làm thành dạng này rồi? Bạch Vũ khẽ như mày, nhìn lấy Ngao hỏi. Bởi vì cái này tầng thứ ba cửa vào, khảo hạch là lĩnh ngộ lực, lẽ ra Ngao nếu như lĩnh ngộ trong đó lực lượng. Như vậy hắn tự nhiên sẽ an ổn được chuyển tới, căn bản sẽ không dẫn đến hắn bị thương nặng. Hiện tại ngao sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiện nhiên vừa mới trải qua kịch liệt chiến đấu, không có việc gì. Ngao lao chính mình khoẹt miệng máu tươi, trên mặt lại là tràn đầy một cỗ hưng phấn. Rất đơn giản, vừa ngao tại tầng thứ ba cửa vào thời điểm, nơi này hỏa diễm chi lực vô cùng cuồng bạo, cái kia vặn vẹo hư không lực lượng, làm cho ngao căn bản không thể tiến lên, mà ngao muốn làm chỉ là vượt qua biển lửa. Chỗ lấy cuối cùng ngao vậy mà tại sao cùng, lĩnh ngộ mộ một loại không gian chữa trị chi thuật. Loại này chữa trị chi thuật, liền có chút cùng loại với không gian truyền tống đồng dạng. Bởi vì vì không gian truyền tống, cần muốn mở ra không gian vô cùng ổn định, cái này liền cần thi pháp giả có cực mạnh không gian không chế năng lực. Mà đối mặt với cuồng bạo mà vặn vẹo không gian, lúc mới bắt đầu nhất, ngao vừa chữa trị nơi này không gian, nơi này không gian, lại bị ngọn lửa cấp thiêu đến bóp méo như thế lập đi lập lại. Ngao đối tại không gian của mình chữa trị chi thuật linh lộ, đồng dạng là càng ngày càng sâu. Lớn nhất Ngao liền bắt đầu xông mảnh này biển lửa, nhưng là đi đến nửa đường về sau, hắn mới phát hiện, phía sau mình không gian, bởi vì hỏa diễm tiếp tục tiến hành, làm đến cả người hắn ở giữa thời điểm, thối cũng không xong, tiến cũng không được. Bởi vì mặc kệ là trước người hắn, vẫn là phía sau của hắn không gian, đều lại lần nữa bị ngọn lửa cấp đốt cháy thành cuồng bạo mà hỗn loạn trạng thái, sau cùng hắn không thể không cắn răng một miệng làm khí hơi lửa biển đối diện liền xông ra ngoài, mà lúc này đây, bởi vì hắn là cưỡng ép lao ra, dẫn đến hắn kém một chút nhi thì mất phương hướng tại vết nước không gian bên trong. Không qua vận khí của hắn vô cùng tốt, thời khắc sống còn, hắn trực tiếp sử dụng không gian chi thuật trốn thoát. Lúc này, ngao trực tiếp tại nguyên chỗ tinh tọa bắt đầu khôi phục thương thế, mà bạch vũ thì là ở bên cạnh âm thầm cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Ngay tại một đoạn thời khắc, đột nhiên, lại là một bóng người xuất hiện. Làm cái này một bóng người xuất hiện giờ khắc này, hắn mang theo vẻ vui mừng, bất quá khi hắn nhìn thấy bạch vũ cùng ngao hai người về sau, lại hơi hơi nhữ nhữ mẩy. Bởi vì bạch vũ cùng ngao, vậy mà so với hắn trước đi ra. Hắn biết, cái này tầng thứ ba cửa vào, khảo nghiệm cũng là một loại lĩnh nộ lực. Bạch vũ cùng ngao đều so với hắn trước đi ra, nói cách khác, hai người lĩnh nộ lực, còn ở phía trên hắn, cái này làm sao có thể làm cho hắn cao hứng lên. Hắn là tà thanh, là tiên linh hoàng tộc tương lai. Là thiên tri tiêu tử một dạng tồn tại, hắn làm sao có thể chịu được có người ngộ tính so ngộ tính của hắn cao hơn. Các ngươi ngộ được cái gì? Giao ra, ta tha các ngươi bất tử. Tả thanh một mực là cao cao tại thượng, hắn lúc này không chỉ có thương thế đều khôi phục, thậm chí thực lực cũng tinh tiến một đoạn, cái này khiến lòng tin của hắn, trước nay chưa có thật to. Hắn tiến đến vốn là vì giết bạch vũ, hiện tại hắn nói như vậy, bất quá là vì tự mình ra tay tìm một cái lấy cớ mà thôi. Ta ngộ được cái gì? Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách biết." Bạch Vũ trên mặt tràn đầy một loại nhàn nhạt trào phúng, mà nãy khóe miệng hơi hơi dương lên, hiển nhiên đối với Tả Thanh, hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Tả Thanh khi nào bị người như thế đối đãi qua, lúc này nghe được Bạch Vũ nói như vậy, hắn trong nháy mắt giận theo tâm đến, lập tức hắn cắn răng mở miệng nói: "Miêu Mộ tiên, đã ngươi muốn tìm chết, bổn công tử thành toàn ngươi." Chương 813: Áp chế Tả Thanh. Tả Thanh sau khi nói xong, liền trực tiếp một kiếm hướng về Bạch Vũ đánh tới. Một kiếm này, cùng trước kia tả thanh xuất kiếm thời điểm, hoàn toàn không giống nhau, bởi vì một kiếm này bên trong, tràn đầy một loại phiêu giật cảm giác. Tả thanh tốc độ, tăng lên, mà lại tăng lên chỉ ít một phần ba. Lúc này, Bạch Vũ tâm lý âm thầm siết chặt, hắn biết, chỉ sợ đối phương cũng có nhất định lĩnh ngộ, hẳn là lĩnh ngộ một loại thân pháp, bằng không, đối phương không có khả năng trước mặt mình phách lối như vậy. Nhìn thấy đối phương nhất kích đánh tới, Bạch Vũ có một cái dự phán đoạn. Cho nên tại đối phương hướng về hắn đánh ra một kích này thời điểm, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc thối lui về phía xa. Lúc này dưới chân của hắn, tràn ngập một cỗ lôi đỉnh chi lực, làm đến tốc độ của hắn, cũng biến thành cực nhanh. Đinh! Bất quá, tạ thanh một kích này, cuối cùng vẫn chạm tại bạch vũ ngũ hành thần thương trên thân thương, lập tức cũng là một trận đinh linh thanh âm truyền đến, hai người vừa chạm liền tách ra. Mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng là hai người đối với lẫn nhau ở giữa đều có một cái nắm chắc. Lúc này, Tả Thanh mới chú ý tới, Bạch Vũ đã đột phá đến Thần Vương hai trọng cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ thực lực đã cùng hắn tương đương. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến có chút ngưng trọng lên. Hắn phát hiện Bạch Vũ tăng thực lực lên tốc độ quá nhanh thật là đáng sợ, nếu như bây giờ không đem Bạch Vũ trừ bỏ, về sau Bạch Vũ khẳng định sẽ là Tiên Linh Hoàng tộc đại địch. Cho nên hôm nay hắn giết Bạch Vũ chi tâm không giảm, chỉ có đem Bạch Vũ cấp trừ bỏ hắn có thể đầy đủ tránh thức an tâm. Chấn. Lúc này tả Thanh trực tiếp hóa thành ba đạo thân ảnh. Hắn tiên thân cùng hắn linh thân, trực tiếp hóa thành hai vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả, sau đó tiên thân mở miệng hét to. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ chấn phong chi lực hướng về chính mình đánh tới, cỗ này chấn phong lực lượng làm cho hắn cảm giác toàn bộ không gian đều xèn xịt lên, hắn hành động, trong nháy mắt này, nhận lấy trở ngại cực lớn. "Phá cho ta!" Bạch Vũ hét to, lập tức hắn nhất thương đập ra một phương này bị chấn phong không gian, trong nháy mắt thì nổ nát ra. Không có khả năng." Giả Thanh Thất Thanh nói, hắn chấn phong chi lực có bao nhiêu lợi hại, chỉ có hắn tự mình biết. Liền xem như bản thân của hắn bản thể bị chấn phong lại, hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng cưỡng ép thoát thân, nhưng là hiện tại Bạch Vũ một cái này, biến nặng thành nhẹ nhàng, dường như cũng là nhàn nhã tính bước đồng dạng, liền trực tiếp đem hắn phong tỏa không gian, cấp chấn khai. Nếu như đổi lại trước kia Bạch Vũ Hắn là khẳng định nền không gia đạo này chấn phong chi lực, bởi vì đạo này chấn phong chi lực quá cường đại. Nhưng là bây giờ không phải là một dạng, hiện tại Bạch Vũ lĩnh ngộ trọng lực thần tắc, vừa hắn nhìn như là tùy ý nhất kích, nhưng là cơ hồ dùng ra toàn lực của hắn tới. Hắn lực lượng bản thân tăng thêm ngũ hành trường thương lực lượng ở phía trên, lực lượng đã đạt đến cỡ người 30 triệu cân, nhưng là hắn trọng lực thần tắc, làm cho hắn có thể đem tự thân lực lượng tăng lên tới 40 triệu cân. Lực lượng như vậy, so với hắn thần vương nhất trọng cảnh thời điểm, Cường đại trọn vẹn gấp đôi, cho nên muốn phá vỡ tả thanh đạo này công kích, lại là phi thường dễ dàng. Có cái gì không thể nào, đã ngươi muốn chơi, ta thì chơi với ngươi. Lúc này Bạch Vũ không tiếp tục tiếp tục lui, bởi vì tả thanh đã đến hắn phụ cận, hắn vừa phi tốc lui lại, vốn là hướng bảy ra địch lấy yếu, nhưng là lúc này, tả thanh trực tiếp hướng về hắn xuất ra nhất kích chấn phong chi lực, làm đến tốc độ của hắn, đồng nhiên hạ xuống. Mà lúc này đây, tả thanh đệ nhị kích, cũng hướng về hắn tập đi qua hỗn độn âm dương thức. lúc này ngay tại Tả Thanh tập kích tới trong nháy mắt, Bạch Vũ núi thương trực chỉ Tả Thanh, lập tức trực tiếp hướng về Tả Thanh đâm tới. trong không khí, trong nháy mắt vang lên bạo phá đi âm thanh. phong. lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy tốc độ của mình lại chậm lại. hắn phát hiện, lúc này vốn là hắn chủ động hướng về Tả Thanh phát ra một kích này, nhưng là hiện trong nháy mắt này, hắn phát hiện mình một kích này vô cùng chậm chạp, loại kia cảm giác để hắn có một loại khó chịu cùng biệt khuất mà lúc này đây tả Thanh công kích đã giết tới Bạch Vũ vốn là bị giảm tốc thậm chí có thể nói là bình tĩnh ngay tại chỗ mà bây giờ tả Thanh lại là tại gia tốc cả hai đem so sánh phía dưới Bạch Vũ tốc độ bây giờ ở bên trái xanh trước mặt tựa như là một cái chạy ốc xen đồng dạng mà hắn lúc này trực tiếp một kiếm hướng về Bạch Vũ trái tim đâm tới bất động như núi lúc này Bạch Vũ tâm lý một mực yên lặng độc lập tức một đạo hào quang màu vàng nóng trực tiếp theo trên người hắn vọt lên lập tức Tạ Thanh một kích này trực tiếp đâm vào Bạch Vũ trong lồng ngực. Thế mà, làm cho hắn sắc mặt đại biến sự tình phát sinh, bởi vì hắn truy cầu cực hạn tốc độ, một kích này lực công kích cũng không phải là đủ cường đại, bởi vì vũ khí của hắn vô cùng sắc bén, hắn cảm thấy căn bản cũng không cần toàn lực ứng phó, liền có thể đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Nhưng là hiện thực lại là tàn khốc như vậy, hắn một kiếm này chỉ là đâm vào Bạch Vũ lồng ngực một tấc vị trí, thì vô luận như thế nào cũng đâm bất động. Người bây giờ đánh dễ chịu sao? Nếu như đánh dễ chịu thì để cho ta tới. Lúc này, bạch vũ đối thương thế của mình không có một chút phải chú ý địa phương. Lúc này hắn nhìn lấy tả thanh, khẽ miệng lần nữa lướt qua một vệt đường cong. Thế mà làm cho tả thanh sắc mặt đại biến chính là hiện tại hắn cấm chi lực lượng, vậy mà đối bạch vũ cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Mà lúc này đây hắn muốn thoát ra bay ngược đã không kịp. Tả thanh lúc này ngũ hành trường thương nơi tay trực tiếp nhất thương hướng về tả thanh đâm ra ngoài. Tả thanh tốc độ cực nhanh, đối mặt với bạch vũ một kích này. Hắn có dám mã hổ, lúc này hắn trực tiếp thoát ra bay ngược. Hắn không biết trắng làm sao phá mất hắn phong cấm chi thuật, nhưng là hắn biết, chính mình thuật pháp, đối Bạch Vũ tới nói, mất linh. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Thế mà, lúc này Bạch Vũ quát lớn, theo tiếng quát của hắn ra miệng, hắn vậy mà tại trong nháy mắt xuất thủ, hắn lúc này lại không giống như vừa mới yếu đuối, Lúc này dưới chân của hắn tràn ngập lôi đỉnh chi quang, trên người hắn, trong nháy mắt lại có hào quang màu vàng nóng thoáng hiện, tiếp lấy trên người hắn. Lại có hào quang màu xám trắng xuất hiện, mà lại trên người hắn, còn có vô số phù văn lượn lở. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tạ thanh đột nhiên cảm giác được, chính mình đang chuẩn bị phi hành, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, không biết nơi nào tới một cỗ lực lượng, làm cho thân hình của hắn, không tự chủ được ngừng lại. Lúc này hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Mà bạch vũ hiện tại dùng, tự nhiên là trọng lực thần tắc. Hắn trông thấy Tạ thanh thật bị định trụ, nhất thời sắc mặt vô cùng quyết tâm. Sau đó hắn thương ra cái nào long, trực tiếp nhất thương hướng về tả bề ngoài tập đánh tới. Một kích này, nhìn như rất chậm chạp liền xem như tả thanh, cũng có thể nhìn ra được một kích này cường thế. Cái kia một cỗ nổi lên lực lượng phong bạo, làm cho sắc mặt của hắn phát lạnh Bạch Vũ làm sao có thể mạnh như vậy? Lúc này tả thanh tuy nhiên bị định thân hình, nhưng là còn không có đạt tới hoàn toàn không thể động hình thái. Cho nên tại Bạch Vũ tập kích đến thời điểm, hắn trong nháy mắt một cái quát lớn, trực tiếp một đạo chạm tiên kiếm hướng về bạch vũ bên này chém đúng ra thế mà chỉ là trong nháy mắt sắc mặt của hắn lại là biến đổi bởi vì hắn phát hiện hắn chạm đi ra cánh tay đều có một loại cảm giác cố hết sức đây là cái gì lực lượng lúc này tả thanh rốt cuộc gặp chỗ không đúng chương 814, trăm thanh trốn bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được hắn tại cái này một cố lực lượng trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ yếu bạch vũ lúc này tiêu hao linh lực đồng dạng không nhỏ bởi vì hắn muốn một mực khống chế trọng lực thần tắc đến ảnh hưởng tả thanh Cái này liền khiến cho linh lực của hắn tiêu hao lớn vô cùng. Với hắn sở dĩ có thể tránh ra Tả Thanh bố trí không gian, cũng là bởi vì hắn hiện tại lĩnh ngộ trọng lực thần tắc, làm đến nhục thể của hắn lực công kích, không duyên cơ tăng lên 30% dáng vẻ trường. Hiện tại hắn có thể áp chế Tả Thanh, cũng thuộc về không thể bình thường hơn được tình huống. Trảm tiên kiếm. Lúc này, Tả Thanh trảm tiên kiếm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Lúc này hắn tiên thân cùng hắn linh thân, trực tiếp tại Bạch Vũ mặt bên Hướng về Bạch Vũ đánh ra trí cường hai đánh tới. Bởi vì hiện tại Tả Thanh bản thể gặp nguy hiểm cực lớn, nếu như phân thân của hắn không xuất thủ, hắn có một loại cảm giác, đó chính là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, lúc này hắn có thể nhất thương đánh chết Tả Thanh bản thể, nhưng là cứ như vậy, Tả Thanh tiên thân cùng linh thân liền sẽ hướng về hắn đánh tới. Tuy nhiên Bạch Vũ thân thể lực lượng cường đại, nhưng là đây là tiên linh hoàng tộc sát chiêu, uy lực tự nhiên không nhỏ. Nếu như Bạch Vũ đánh chết Tả Thanh bản thể, Chỉ sợ hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị đạo này tiên thân cùng linh thân đánh trúng, đến lúc đó liền xem như lấy thân thể của hắn cường độ, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị chém giết. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp nắm thật chặt răng, thoát ra bay ngược. Sau đó tạ thanh tiên thân cùng linh thân công kích, cũng trong nháy mắt dễ ra. Lúc này, Bạch Vũ cảm giác được dường như không gian đều tại một chiêu này công kích đến, có một loại phân mảnh cảm giác. Công kích của đối phương quả nhiên là không thể khinh thường A. Bạch Vũ thầm thầm thở dài một hơi. Hắn bắt đầu bày ra địch lấy yếu, chính là vì tại thời điểm mấu chốt, nhất kích sát địch, nhưng là hiện tại xem ra, hắn rõ ràng thực hiện không được chút điểm này. Vừa hắn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Cái này lại không phải lực công kích của hắn không đủ cường đại, mà chính là Tiên Linh hoàng tộc nắm giữ ba đạo thân hình, một đạo bản thể, hai đạo phân thân. Loại này ba hợp một, ba hóa ba phương pháp, thực sự quá biến thái, làm cho hắn không thể không cực tốc bay ngược. Ngươi vừa sử dụng chính là cái gì lực lượng? Lúc này tả Thanh mở miệng hỏi. Lần trước hắn cùng Bạch Vũ giao thủ thời điểm, Bạch Vũ đều không có loại này lực lượng tồn tại, cho nên hắn có lý do tin tưởng, đây là Bạch Vũ tại cái này tầng thứ 3 lối vào lĩnh ngộ ra tới. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trong ngay mắt lần nữa hướng về Bạch Vũ phát khởi thế sông. Cả ngươi hắn lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng, đây là hắn thích hợp nhất chiến đấu hình thái. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tả Thanh không nghĩ tới, Bạch Vũ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này hắn đồng dạng không có cùng Bạch Vũ nói chuyện ý tứ, bởi vì lúc này hắn đã tràn đầy một loại ghen tị và phẫn nộ, hắn cảm thấy chỗ có cơ duyên đều cần phải là của hắn, Bạch Vũ dựa vào cái gì có thể cướp đi cơ duyên của hắn. Cho nên lúc này hắn nén giận xuất thủ, công kích kia là tương đương cùng bạo. Lúc này, tả thanh ba đạo thân ảnh, phân ba phương hướng, hướng về Bạch Vũ vây giết tới đây. Chấn. Phong. Cấm. Hắn mỗi một bóng người, nói ra một chữ đến, thế mà... Làm ba chữ tổ hợp lại với nhau thời điểm, thì liền Bạch Vũ đều có một loại thật sâu ngạt thở cảm giác, hắn có một loại cảm giác không thở nổi, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng là Bạch Vũ từng có cùng tả thanh cùng một chỗ giao chiến kinh lịch, cho nên tại đối phương ra miệng trong chớp nhóm này, hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này hắn trực tiếp nhảy vào chính mình bên trong tiểu thế giới đi, mà tại chỗ, chỉ còn lại có một điểm đen. Ừm, người đâu? Vốn là tả thanh ba đạo thân ảnh là chuẩn bị dùng ra cái này sau một kích, đồng thời đối Bạch Vũ sử xuất trạm tiên kiếm. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ dạng này tại trước mắt hắn biến mất, làm đến hắn có một có loại cảm giác không thật, thậm chí hắn liền nơi này không gian ba động đều không có cảm nhận được. Bạch Vũ lúc này hoàn toàn không lo lắng cho mình tiểu thế giới, hoặc là không gian trí bảo bị Tả Thanh phát hiện, bởi vì hắn thấy, hiện tại Tả Thanh cũng đã là một người chết. Làm Bạch Vũ chui vào chính mình tiểu thế giới về sau, hắn trong nháy mắt lại nhảy đi ra, hắn lúc này trong mắt sát ý bốc hơi, chết đi cho ta." Bạch Vũ hét to, lập tức hắn trực tiếp hướng về Tả Thanh Tiên thân bay đi. Lúc này Bạch Vũ, tràn đầy một loại khí thế một đi không trở lại, hắn tóc đen phấn khởi, loạn thiên động địa. "Ừm." Lúc này, Tả Thanh chính đang nghi ngờ, Bạch Vũ đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là lúc này Tả Thanh, trong mắt đã có một vẻ kinh hãi, hắn không biết Bạch Vũ vừa làm sao biến mất, nhưng là hắn chấn phong cấm lực lượng đã tại Bạch Vũ trước mặt, đã mất đi hiệu quả cái này liền khiến cho cả người hắn vẫn còn một loại mộng bức trạng thái, mà bạch vũ lúc này lại là thẳng đến hắn tiên thân mà đến, chẳng tiên kiếm. tạ thanh hét to, lập tức hắn tiên thân thoát ra bay ngược, mà hắn linh thân cùng bản thể của hắn trực tiếp hướng về bạch vũ vị trí, đánh ra một đạo chém giết tiến tới. thế mà bạch vũ trong ánh mắt lúc này chỉ có chuyên chú, hắn nhìn lấy tạ thanh tiên thân, lập tức dưới chân lôi đỉnh chi quang rũ động, làm cái này lôi đỉnh chi quang ra hiện dưới chân hắn thời điểm. Cả người hắn trong nháy mắt tăng tốc độ, sau đó hắn tâm niệm nhất động, một đạo trọng lực thần tác, trực tiếp tràn ngập tại tả thanh tiên thân trên thân. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Tới hiện tại, tả thanh đều còn không có hiểu rõ, Bạch Vũ sử dụng, đến cùng là cái gì lực lượng? Bởi vì đó là hắn gặp đều chưa từng thấy qua lực lượng. Lúc này tả thanh tiên thân tốc độ, hoàn toàn giảm xuống dưới. Mà Bạch Vũ thì là thân thương hợp nhất, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về hắn tiên thân bay đi trong nháy mắt cũng là một trận kịch liệt nổ tung văng lên tuy nhiên bạch vũ chỉ là đâm một cái nhưng là hắn lúc này thân cao ngàn trượng mà lại ngũ hành thần thương đồng dạng là dài đến ngàn trượng cho nên hắn một kích này đâm ra đi làm đến cả người hắn đều tràn đầy một loại vô địch khí thế thậm chí bởi vì cắn thương quá lớn hắn một nhát này trực tiếp liền đem tả thanh tiên thân cấp đâm làm lộ mà tả thanh chạm tiên kiếm lúc này mới rơi vào bạch vũ vừa dừng lại vị trí một kích này chạm tiên kiếm đồng dạng là đánh vào hư vô chỗ Phất vẩy, Tả Thanh lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn vốn là lĩnh ngộ một loại thân pháp, làm đến tốc độ của hắn phóng đại, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện thân pháp của mình tại Bạch Vũ trước mặt căn bản không đáng chú ý, Bạch Vũ hội một loại thần kỳ lực lượng, làm cho thân pháp của hắn tốc độ nhanh chóng chậm lại. Đây cũng là vì sao hắn tiên thân không thể kịp thời trốn qua Bạch Vũ công kích nguyên nhân. Mà hắn tiên thân lúc này bị hoanh bạo, Tả Thanh trong nháy mắt thì bị đạn tổn thương nghiêm trọng, lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ trong mắt rốt cục có một vẻ sợ hãi. lúc này hắn thậm chí không nói hai lời, trực tiếp thì bản thể cùng linh thân hợp nhất, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. không có ta đồng ý, ngươi đi được không? bạch vũ lúc này một chỉ điểm ra, bên trên bầu trời, dường như trong nháy mắt xuất hiện một đạo tối nghĩa trọng lực thần tắc, sau đó tả thanh cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt siết chặt, cả người hắn thân thể, trong nháy mắt cũng là chăm chú một trận, hắn cực tốc đi tới thân hình, trong nháy mắt chậm lại. sau đó bạch vũ nhanh chóng mà đi trực tiếp hung hăng nhất thường, hướng về Tả Thanh đâm tới. Chương 815, có hay không khen thưởng? Tại sao có thể như vậy? Lúc này Tả Thanh đã để không nổi cùng Bạch Vũ là địch tâm tư. Hắn phát hiện, hắn bại, hắn bị bại rối tinh rối mù. Giết. Bạch Vũ xuất thủ không lưu tình chút nào, lúc này hắn hai mắt như co thần điện giống như, cái kia đồng dạng thần thái phấn khởi khí chất, làm cho hắn tuyệt thế mà độc lập. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Tả Thanh đầu mà đi. Một khi tả thanh bị trúng đích, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hoanh bạo tại chỗ. Cái này đáng chết lực lượng. Tả thanh cuồng hống, nhưng là hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn thuộc về tiên linh hoàng cung tương lai, tiên linh hoàng cung, làm sao lại không cho hắn một số bảo mệnh bảo vật đâu. Lúc này mặc dù tả thanh tốc độ, nhận lấy cực lớn áp chế, nhưng là tay chân của hắn, vẫn là có thể tại nguyên chỗ động đậy. Lúc này hắn liền trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy một vật đi ra, mà cái này một vật, rõ ràng cũng là một cái lập tức tả thanh thân hình nhất động, cả người hắn liền trực tiếp trốn xa biến mất không thấy, mà tại nguyên chỗ, cái này trong nháy mắt thì hóa thành hình dạng của hắn, chỉ là hắn nẹt ra về sau, trên mặt có một vệt càng thêm tái nhợt khí sắc, vừa hắn là lợi dụng huyết độn chi thuật đảo bệnh. Vô Lúc này, bạch vũ 40 triệu cân lực lượng, toàn lực hướng về tả thanh đập ra. Tả thanh trong nháy mắt tầm vang bạo toái, đã chết rồi sao? Bạch vũ trong ánh mắt cũng có một loại cảm giác không chân thật, bởi vì hắn phát hiện. Chính mình đánh giết cái này tả thành quá đơn giản, đơn giản đến quả thực cũng là toàn bộ hành trình nghiên ép. Lão đại, hắn không có chết. Lúc này Ngao đã không sai biệt lắm bay tới, hắn trong lòng cũng là thầm giận mình, hắn không nghĩ tới, mới lâu như vậy không thấy, Bạch Vũ vậy mà như thế lợi hại, hắn cùng Bạch Vũ chi ở giữa tranh lệch hoàn toàn liền bị kéo ra. Ừm, lúc này Bạch Vũ nhíu nhíu mày, mở miệng nói, hắn làm sao lại không có chết, ta rõ ràng. Bạch Vũ còn đang chờ nói cái gì, thế mà. Hắn vừa mới doanh phá địa phương, trong nháy mắt theo hư không bên trong, rơi ra một tôn tàn phá khôi lô đi ra. Bạch vũ nghẹn nào, hắn rốt cuộc biết, vì sao ngao hội nói đối phương căn bản cũng không có chết rồi. Ngươi là làm sao phát hiện? Với hắn đều nhìn không ra, hắn cảm thấy ngao cũng không có khả năng nhìn ra được, đối phương cũng chưa chết. Bởi vì vừa ta cảm thấy một cỗ không gian ba động, đây cũng là một loại đột thuật, hắn mượn nhờ loại đột thuật này chạy trốn, sau đó hắn dùng cái này khôi lỗ, thay mình chịu dạng này nhất kích. Lúc này Ngao mở miệng nói, hắn làm tam nhãn vương tộc người, cho nên đối với tiên linh hoàng tộc một số thủ đoạn, cũng là dị thường hiểu rõ. Lại bị hắn chạy sao? Ta cũng không tin, ngươi có rất nhiều bảo toàn thủ đoạn. Lần sau gặp mặt về sau, là tử kỳ của ngươi. Bạch Vũ tâm ly âm thầm nghĩ tới. Mà lúc này đây, Ngao thì là cùng Bạch Vũ nói cái này tầng thứ ba. Cái này tầng thứ ba, muốn thông qua, chỉ có một con đường. Cũng là theo thất sơn bên trong đánh tới, cái này thất sơn bên trong. Có thất yêu. Thất yêu thực lực, cảnh giới không giống nhau, mà lại cái này thất yêu, hội căn bản võ giả cảnh giới khác nhau, tương ứng điều chỉnh cảnh giới của mình, người thắng sinh, bại giả tử, không có thứ hai con đường có thể tuyển. Mà lại, cái này thất yêu, không phải chân chính tồn tại yêu, chỉ là thất sơn hình chiếu đi ra phản chiếu mà thôi. Cái này lộ ra vô cùng tàn khốc, bởi vì nơi này yêu, là không thể nào chết, nhưng là bạch vũ bọn họ vượt quan không vượt qua nổi, thì là chỉ có tử vong một đường. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hiển nhiên, nếu như Ngao không có chuẩn bị tốt, chẳng như vậy Vũ sẽ để cho hắn ở tại chính mình bên trong tiểu thế giới. Lão đại, ngươi bây giờ đều lợi hại như vậy, ta lại không xong sáo, ta chỉ sợ đối ngươi cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn theo bóng lưng. Ngao cũng là cực làm kiêu ngạo người, hắn làm sao cam tâm rơi vào Bạch Vũ đằng sau? Tuy nhiên hắn hiện tại so ra kém Bạch Vũ, nhưng là không, có nghĩa là hắn tương lai so ra kém Bạch Vũ. Mà con đường võ đạo cũng là từng bước một tại bùi gai bên trong trở nên cường đại. Tốt, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ sông sáo cái này tầng thứ ba. Lúc này bạch vũ hăng hái, con đường võ đạo, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn tự nhiên không nguyện ý chỉ là một người cường đại, có huynh đệ cùng hắn cùng một chỗ, đó là không còn gì tốt hơn. Hai người gần như không phân tuần tự một chân bước ra, lập tức thì xuất hiện ở tầng thứ ba đệ nhất phong phía trên. Sau đó cái này đệ nhất phong, đột nhiên thì có một cố bàng bạc ý chí rất tỉnh. Bất quá cô ý chí này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau đó một đạo như có như không bóng người xuất hiện ở Bạch Vũ hai người trong mắt, chỉ nghe đạo thân ảnh này mở miệng nói ra, hai người các ngươi là muốn cùng một chỗ khiêu chiến vẫn là tách ra khiêu chiến. Bạch Vũ cùng ngao nhất thời cũng là sương sở, lập tức Bạch Vũ mở miệng nói ra, tiền bối, xin hỏi chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến cùng tách ra khiêu chiến, khác nhau ở chỗ nào sao? Ha ha! Cái kia đến bóng người một tiếng cười khẽ, lập tức hắn mở miệng nói, Đối với cường giả chân chính mà nói, không có gì khác nhau, nhưng là đối với người yếu mà nói, tách ra khiêu chiến so cùng một chỗ khiêu chiến, cũng tốt hơn nhiều. Bạch Vũ là loại kia vô lợi không dậy sớm người, hắn đoạn thời gian trước khắp nơi vơ vét tiền tài, đã vơ vét ra không ít tâm đắc, sau đó hắn mở miệng nói, tiền bối, ta thế nào cảm giác ngươi cái này đảo chính là một cái bây dập đâu Ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ còn thừa nhận chính mình là kẻ yếu à. Bất quá Bạch Vũ cùng ngao hai người đều là cực làm kiêu ngạo thế hệ. Cho nên hai người đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là người yếu, nhưng là Bạch Vũ có thể không nguyện ý cứ như vậy thôi lão nhân này cấp hố. Sau đó Bạch Vũ mở miệng đến, tiền bối, dám hỏi chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến, có hay không khen thưởng. Cái kia đến thân ảnh nhất thời bị Bạch Vũ nói đến xương sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy người nói, đi tới nơi này tầng thứ ba dám cho hắn muôn thưởng người. Bất quá, phần thưởng này còn thật có, hắn ở chỗ này đã ngốc vô số năm, không biết có bao nhiêu người đến lại đi nhưng là chưa từng có người nào cho hắn đề cập qua khen thưởng một chuyện đến mức hắn hiện tại kém chút đều quên khen thưởng sự tình hiện tại bạch vũ đột nhiên mở miệng hắn trong nháy mắt thì nghĩ tới sau đó đạo này mông lung bóng người mở miệng đến ngươi muốn thưởng nha phần thưởng này tự nhiên có chỉ là ngươi xác định ngươi muốn à bạch vũ vừa nghe nói có khen thưởng ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên lập tức bạch vũ lộ ra hàm răng trắng đóa mở miệng nói có khen thưởng làm sao không muốn ngươi trước tiên nói nói là ban thưởng gì Nếu như bổn công tử cảm thấy tốt, như vậy chính mình nguyện ý tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Đạo thân ảnh này cũng không má hổ, hắn trực tiếp mở miệng nói, căn cứ khác biệt khiêu chiến độ khó khăn, có thể thu hoạch được khác biệt khen thưởng. Độ khó khăn có phổ thông, mạo hiểm, dũng sĩ còn có ác ngộng cấp khác. ngươi muốn khiêu chiến loại nào? Bạch Vũ nhất thời lật ra một cái lít mắt, mở miệng nói, đương nhiên là khen thưởng càng tốt thì khiêu chiến cái nào độ khó khăn. Cho dù cái kia đến bóng người rất mơ hồ. Số lần hắn cũng bị Bạch Vũ nói đến thân thể khẽ run lên, hắn không nghĩ tới hắn gặp một cái muốn tiền không muốn mạng người. Lúc này hắn lần nữa mở miệng nói, "Người trẻ tuổi, ngươi có thể nghĩ kỹ, cơn ác ngộng này cấp bậc độ khó khăn, có thể còn không phải là các ngươi có thể thông qua, nếu như khảo hạch không có thông qua, đây chính là muốn đem mệnh đều lưu lại." Bạch Vũ nhìn ngao liếc một chút, lập tức ngao phảng phất là có cảm giác đồng dạng, hai người trong nháy mắt liền hướng bước về phía trước một bước, lập tức bọn họ trăm miệng một lời mở miệng nói, "Tiền bối, Chúng ta khiêu chiến ác ngộng cấp khác độ khó khăn. Trường 816, cùng thiên sơn lão nhân đối chiến. Làm bạch vũ cùng ngao mở miệng về sau, đạo thân ảnh này rõ ràng là sững sở, lập tức hắn mở miệng đến, chết sống có số, giàu có nhờ trời, đã các ngươi như thế lựa chọn, vậy ta thành toàn các ngươi. Sau khi nói xong, bạch vũ cùng ngao hai người còn chưa kịp phản ứng, đạo thân ảnh này liền đem vung tay lên, hai người trong nháy mắt bị truyền đến một chỗ không biết tên không gian. Sau đó hai người mở mắt ra thời điểm phát hiện tại bọn hắn đối diện cách đó không xa, đột nhiên thì xuất hiện một bóng người, cái này một bóng người rất mơ hồ, bất quá trong nháy mắt thì rõ ràng lên. Thiên sơn lão nhân. Lúc này bạch vũ nghẹn ngào, hắn không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này người lại là thiên sơn lão nhân. Có thể tiếp được ta ba chiêu, các ngươi coi như thông qua được khảo hạch của ta. Thiên sơn lão nhân một bộ bạch gì, không gió mà động, hắn lúc này lộ ra là như thế tuyệt thế mà xuất trận. Hắn câu nói này không phải nói đến nào mà chính là hắn có tuyệt đối tự tin ở bên trong, bởi vì hắn tại cùng cảnh giới thời điểm, đồng dạng là như vậy vô địch tồn tại. Cái này bệ Toa Sơn nhìn như tầm thường, nhưng thật ra là trực tiếp đem đi qua mỗi cái thời đại tất cả cường giả lạ cấn đều ném thả đến nơi này mặt tới, chỉ cần tham gia qua nơi này khảo hỏi người, đều sẽ đem người này công pháp, chiến đấu lực, cấp minh sắc phân xét đi ra, sau đó sau cùng chiến lực người mạnh nhất, thì tương đương với là nơi này bá chủ một dạng tồn tại. Mà bây giờ cửa này bá chủ. Lộ ra lại chính là Thiên Sơn Lão Nhân. Từ một điểm này Nhi cũng có thể nhìn ra được, hiện tại Thiên Sơn Lão Nhân, tại cảnh giới này bên trong, lớn át vô số thiên kiêu nhân vật, hắn chính là cái này thời đại cùng cảnh giới tối cường giả. Mà hắn nói tới Ba Chiêu, cũng không phải nói ngoa, hắn Ba Chiêu, đã so với bình thường thần vương cảnh Tam Trọng Ba Chiêu, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Thiên Sơn Lão Nhân mở miệng. Đây chỉ là hắn một đạo hình chiếu chỉ có thể chiếu lại ra hắn lúc còn trẻ ấn tượng đến, cho nên hắn cũng không nhận ra lúc này Bạch Vũ. Bạch Vũ cùng ngao liếc nhau một cái, lập tức Bạch Vũ mở miệng nói, chuẩn bị xong, phóng ngựa đến đây đi. Lúc này Bạch Vũ, đồng dạng tràn đầy một loại vô địch khí thế, hắn không tin chính mình cùng cảnh giới dưới, hội yếu tại bất luận kẻ nào, mà lúc này đây, Thiên Sơn lão nhân ra chiêu. Lúc này Thiên Sơn lão nhân chỉ là tùy ý đánh ra nhất trưởng đến, nhưng là một trưởng này bên trong. Dường như mang theo một cỗ hỏa diễm khí tức ở bên trong, cho dù là hư không, dường như đều muốn tại một trường này bên trong đổ sụp đồng dạng. Làm sao có thể? Lúc này Ngao thở nhẹ ra âm thanh, bởi vì hắn phát hiện, đối phương một kích này, vậy mà bao hàm một cỗ dường như hắn tại tầng thứ ba cửa vào thời điểm, kinh lịch khí tức đồng dạng đồ vật tồn tại. Hắn không nói ra loại vật này là cái gì, nhưng là hắn biết, cũng là bởi vì loại vật này tồn tại, làm đến cả người hắn kém một chút không thể lĩnh ngộ được không gian thuật chữa trị. Nếu như lĩnh ngộ không được, như vậy hắn liền có thể vĩnh viễn bị vây chết tại tầng thứ ba cửa vào. Thiên sơn lão nhân bởi vì có dương sơn tồn tại, cho nên công kích của hắn mang theo một cỗ cùng bạo hỏa diễm chi lực. Mà bây giờ hắn một trường này đánh ra, rõ ràng liền mang theo vô cùng nhạt một cỗ hỏa diễm thần tắc. Thiên sơn lão nhân có thể vô địch cùng cảnh giới, xác thực có đạo lý của hắn tồn tại, bởi vì vì lúc này thiên sơn lão nhân xác thực siêu việt vô số hồng hoang đại địa cái gọi là nhân vật thiên tài. Mà Bạch Vũ lúc này lại là một loại khác cảm nhận. Một trường này hướng về hắn đệ qua đến thời điểm, hắn cảm thấy một loại nóng dực, đó là một loại cực hạn nóng dực, mang theo một loại cuồng bạo, một loại hủy diệt. Cái này phảng phất là một loại ý chí, một loại thần tác đồng dạng tồn tại. Hỏa diễm thần tác. Bạch Vũ thấy qua trọng lực thần tác, cho nên lúc này gặp lại hỏa diễm thần tác, hắn trong nháy mắt thì có phán đoán của mình. Thần tác đối thần tác sao? Lúc này Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sau đó hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp đồng dạng là nhất trưởng đánh ra, hắn một trưởng này là bắt trước Thiên Sơn lão nhân một trưởng này đánh ra. Lúc này hắn một trưởng này phía trên mang theo một cỗ trọng lực thần tắc, mà hắn một kích này vừa nhanh vừa mạnh, mang theo một cỗ vô cùng rồi dảo lực lượng. Với anh, hai đánh trong nháy mắt thì đánh ở cùng nhau. Trọng lực thần tắc thuộc về nhất đẳng thần tắc, mà hỏa diễm thần tắc thì là thuộc về nhị đẳng thần tắc. Nhưng là, hiện tại Bạch Vũ trọng lực thần tắc rõ ràng còn không có thành thục lúc này hắn đối với trọng lực thần tắc lĩnh nộ còn xa xa không đạt được thiên sơn lão nhân tại cảnh giới này phía trên đối với hỏa diễm thần tắc lĩnh nộ cho nên trong chớp nhoáng này hắn một trưởng này trực tiếp bị một cỗ cuồng bạo hỏa diễm lực lượng cấp vỡ nát sau đó một trưởng này thế đi không giảm thẳng đến ngao cùng bạch vũ hai người mà đến mà lúc này đây ngao xuất thủ lúc này ngao tay trong nháy mắt trên không trung tiến hành phát hỏa mà theo hắn phát hỏa một trưởng này trước mặt không gian trong nháy mắt biến đến sền sệt lên Mà một trường này, dường như nhập bùn vào đồng dạng. Đây là ngao theo không gian thuật chữa trị bên trong nộ ra tới. Không gian thuật chữa trị, có thể chữa trị cuồng bạo không gian, đồng dạng có thể cho đến vững chắc không gian, biến đến càng thêm vững chắc. Mà lúc này đây ngao cần phải làm là, làm cho thiên sơn lão nhân một trường này trước mặt không gian, biến đến vô cùng vững chắc lên. Nếu như vậy, thiên sơn lão nhân một trường này, phảng phất như là đánh vào tường trên hạ thể, như vậy một trường này còn chưa tới nơi thân thể bọn họ trong ngáy mắt thì sẽ trực tiếp bị băng diệt rơi. Quả nhiên, lúc này Thiên Sơn Lão Nhân một trưởng này thậm chí còn không có cận thân, liền trực tiếp bị ngao không gian thuật chữa trị cấp tiêu tan mài đi mất. Bắt đầu bạch vũ công kích, vốn là đem Thiên Sơn Lão Nhân một trưởng này cấp suy yếu hơn phân nửa, hiện tại lại thêm ngao không gian chi thuật, hai người rất là nhẹ nhõm, liền đem một trưởng này cấp đoá lấy. Có chút bản sự. Lúc này Thiên Sơn Lão Nhân mở miệng nói, chỉ là sắc mặt của hắn biến đến có chút ngưng trọng lên. Theo hắn suy nghĩ. Bạch Vũ hai người, liền cái này đệ nhất kích, đều cần phải không tiếp nổi mà thôi, nhưng là hiện tại, đối phương không chỉ có nhẹ nhõm đón lấy, mà lại hắn chả cảm thấy một loại mùi vị quen thuộc, cái kia chính là Bạch Vũ cũng lĩnh ngộ một loại thần tác. Tiếp ta thứ hai trưởng đi. Lúc này Thiên Sơn lão nhân, trong ngáy mắt, trực tiếp đánh ra hắn thứ hai trưởng. Thiên Sơn diệt hồn trưởng. Thế mà, cái này thứ hai trưởng, uy lực so đệ nhất trưởng lớn không chỉ gấp mười lần. Một trưởng này đánh ra về sau. Cho dù là Thiên Sơn lão nhân chính mình sắc mặt đều có một ít trắng xám, bởi vì hắn một trường này là liền hồn đều có thể diệt đi. Hiển nhiên một kích này xuất ra, hắn vô cùng không thoải mái, không tốt. Bạch Vũ tâm lý kinh hãi, một trường này đánh tới trong nấy mắt, hắn cảm giác được thần hồn của hắn lại có một loại dung chuyển cảm giác bất an, hắn cảm giác được thần hồn của mình chi trong nước, phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Cô này hỏa diễm chi lực, phảng phất muốn tướng nhất cắt đều hóa thành hư vô nhất giống như. Phá cho ta. Bạch Vũ quát lớn, lập tức trong mắt của hắn có tinh quang chớp động, lúc này thần hồn của hắn chi hải bên trong, trong nháy mắt thì tràn ngập vô số tử khí, sau đó hắn một đạo tử khí đông lai đánh ra, thẳng đến cái này một đám lửa mà đi. Ma ngoại giới một trường này, đồng dạng mang theo một cỗ hỏa diễm chi lực, hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Hỗn độn âm dương chỉ. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất nhất kích, mà một kích này, hắn không phải thẳng đến cái này một đạo trường ấn mà đi mà chính là thẳng đến lúc còn trẻ thiên sơn Lão nhân mà đi. Trưng 817, lúc còn trẻ tiên linh cung chủ. Đông dạng người, chỉ sợ đều sẽ cực hạn tại phòng thủ bên trong, bởi vì thiên sơn Lão nhân nói, chỉ cần tiếp được hắn ba chiêu, liền xem như thông quan. Nhưng là bạch vũ lúc này, lại là phương pháp trái ngược. Hắn không chỉ có muốn đón lấy thiên sơn Lão nhân ba chiêu, còn muốn chuẩn bị đánh bại thiên sơn Lão nhân. Hắn đồng dạng có niềm kiêu ngạo của hắn, người khác có thể làm được sự tình, hắn đồng dạng có thể làm được. Thiên Sơn lão nhân có thể đánh bại tại hắn trước đó tới nơi này thí luyện người, chẳng như vậy Vũ lại thế nào không thể đánh bại xuất hiện tại hắn cái này trước đó người đâu. Bạch Vũ cái này một hỗn độn ngũ hành chỉ, mang theo một cỗ trọng lực thần tắc, vừa nhanh vừa mạnh, nhưng là thế đi cực nhanh. Cơ hồ ngay tại Thiên Sơn lão nhân đánh ra đệ nhị kích thời điểm, Bạch Vũ thì xuất thủ. Thiên Sơn lão nhân cái này đệ nhị kích, chỗ lấy so đệ nhất kích uy lực mạnh mẽ gấp 10 lần, bởi vì một trường này, ngậm lấy một loại kỳ lạ ma lực, hỏa diễm vốn liền có thể đạn sinh tại trong hư vô, cho nên hắn một trường này không chỉ có thực lực công kích, còn có hư vô thần hồn công kích. vừa bạch vũ thần hồn thì bị công kích, nếu như không phải hắn có tử khí đông lai một thức này, như vậy cho dù là hắn, chỉ sợ tại vừa mới trong nháy mắt cũng muốn bị thương nặng. lúc này bạch vũ tại đánh ra hỗn độn ngũ hành chỉ về sau, hắn linh lực vận chuyển toàn thân, sau đó trực tiếp hướng về phía trước một cái thiết sơn háo. bởi vì cái này thời điểm ngao kệch miệng đã tràn ra một khe máu tươi tới chỉ là cái này trưởng ấn hư ảnh tại ngao thần hồn chi hải bên trong biến ảo, liền đã làm cho ngao thụ thương nếu như cái này một ngập trời bàn tay thật tập kích tới lúc này ngao tuyệt đối không có thời gian đi ngăn cản cho nên bạch vũ mới chủ động đem thân thể của mình đụng ra ngoài lúc này trên thân thể của hắn tràn ngập một cỗ hào quang màu vàng đất đây là thuộc tính khắp nơi quang mang trọng lực thần tắc là so thổ thuộc tính thần tắc càng cao một cấp bậc thần tắc lúc này bạch vũ đối loại này thần tắc dùng đến càng ngày càng thành thạo Bất động như núi. Tuy nhiên hắn dùng bất động như núi, để thân thể của mình, biến đến giống như là giống như núi cao trầm trọng, biến đến như là sắt đá đồng dạng cứng rắn. nhưng là lúc này thân thể của hắn, chỉ là nhận lấy cực nhỏ trọng lực dẫn dắt, làm đến cả người hắn, đồng dạng có thể linh hoạt vận chuyển tự nhiên. Vâng. Lúc này, thiên sơn lão nhân một trường này, liền trực tiếp khắc ở bạch vũ trên thân, bạch vũ nhất thời cảm giác được phía sau lưng một trận đau rát đau cảm giác đánh tới. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ trong nháy mắt này, Thiên Lý băng phong đều xuất hiện, trực tiếp đem dư âm nổ mạnh làm cho đông lại. Chỉ là Bạch Vũ phía sau lưng cũng bị thương không nhẹ. Ngươi dám? Thế mà lúc này Thiên Sơn lão nhân lại là hét to, bởi vì Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ đã hướng về thân thể của hắn đánh tới. Lúc này, cho dù là hắn cũng không có khả năng không nhìn Bạch Vũ đạo này công kích, bởi vì hiện tại Thiên Sơn lão nhân đồng dạng là thần vương hai trọng cảnh giới, cùng Bạch Vũ là cùng cảnh giới tồn tại. Phức vậy. Thiên Sơn lão nhân căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Vũ sẽ chủ động xuất thủ, cho nên hắn không để ý đến chút điểm này, làm Bạch Vũ Hỗn Độn Ngũ Hành Chỉ xuất hiện tại hắn bên người thời điểm, đã muộn. Bạch Vũ Hỗn Độn Ngũ Hành Chỉ vốn là trước mắt hắn có thể phát ra nhanh nhất công kích. Hắn một chỉ này bắn ra, ở trong hư không liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó cái này vòng xoáy trong nháy mắt liền sẽ đem phụ cận thiên địa linh lực thu nạp, sau đó mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến địch thủ mà đi. Lúc này Làm thiên sơn lão nhân nhìn lấy xuyên thủng trái tim của mình nhất kích, còn tràn đầy một loại khó có thể tự tin. Làm sao lại như vậy? Thế mà, chỉ coi hắn sau khi nói xong, cả người hắn, liền trực tiếp biến mất không thấy. Thù Ma đợi chi, tại cái này thí luyện không gian bên trong, đống nhiên ở giữa, lại có một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện, cái thân ảnh này cùng Bạch Vũ lại có bảy phần tương tự. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cùng ngao hai người liền bị truyền ra, mà thất sơn ở giữa đệ nhất sơn, trong nháy mắt liền bị hắn đốt sáng lên mà lại lúc này ngọn núi này bị hắn thắp sáng về sau cũng không phải là sáng ngời chi sắc mà là một loại vinh quang tột đỉnh trạng thái đại hồng đại tử cái này phía ngoài đạo thân ảnh này nhìn lấy bạch vũ còn có ngao sắc mặt đột nhiên cổ quái bởi vì hắn phát hiện hắn vậy mà đánh giá thấp bạch vũ còn có ngao hai người ngọn núi này thắp sáng thành tử sắc về sau hắn biết điều này có ý vị gì đó là hoàn mỹ thông qua thí nghiệm biểu hiện phải biết Đây chính là ác mộng cấp khác thí luyện, mà không phải phổ thông khó khăn thí luyện. Lao đầu, khen thưởng đâu? Thế mà, Bạch Vũ, lại là làm cho phía ngoài lão giả bóng người đều khẽ run lên, hắn mới nghĩ đến, đáp ứng Bạch Vũ, một khi Bạch Vũ thông qua được thí luyện, là muốn cấp Bạch Vũ khen thưởng. Khu khu, người trước tiên đem đằng sau sáu tòa sơn đô sông qua lại nói. lão đầu, ngươi không đáng tin cậy, mau mau cho ta đem chuyển vào tòa thứ hai sơn đi. Lao đầu này hiện tại cũng không muốn cùng Bạch Vũ cùng ngao nói nhiều. Hắn hận không thể hai người sớm một chút bị chuyển đi, lúc này, hắn đang muốn phất tay để Bạch Vũ cùng Ngao biến mất, Ngao lại là trực tiếp gọi lại lao đầu. Chờ một chút. Sau đó Ngao tiếp tục mở miệng nói, tiền bối, ta muốn khiêu chiến dũng giả khó khăn thí luyện. Tuy nhiên không thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận, hiện tại Ngao, còn không phải Bạch Vũ đối thủ, chí ít, vừa mới nếu không phải Bạch Vũ, hắn thậm chí cũng có thể chết tại tòa thứ nhất sơn thí luyện bên trong. Cho nên lúc này, hắn sẽ cùng Bạch Vũ ngốc cùng một chỗ. Chỉ có hai loại khả năng, một là kéo Bạch Vũ chân sau, hai là mình trực tiếp bị chấm giết. Cho nên hắn lúc này thì thông minh lựa chọn chiến đấu. Tốt. Lúc này, Bạch Vũ đồng dạng mở miệng nói, hắn cũng biết, Ngao thật muốn cùng với hắn một chỗ, xác thực có một chút miễn cưỡng. Lập tức Bạch Vũ một chân bước ra, liền trực tiếp đi tòa thứ hai sơn, sau đó cái này tòa thứ hai sơn bên trong, trong nháy mắt lại xuất hiện một bóng người. Cái này một bóng người thanh lệ phiêu miểu, có một loại như tiên đồng dạng khí chất. Nếu như đơn thuần là chỉ kỳ Mỹ diện mạo như vậy thì xem như mộ dung Vũ Nhi cùng người này so ra, chỉ sợ đều phải kém hơn một phần. Thế mà, Bạch Vũ sau khi đi vào, ánh mắt của hắn lại là hung hăng co rụt lại. Bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, không là người khác, lại là tiên linh hoàng tộc công chủ. Lúc còn trẻ tiên linh hoàng tộc công chủ, là không biết Bạch Vũ, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là nhận biết vị này tiên linh hoàng tộc công chủ. Cho dù là qua vô số tuổi tác, Năm tháng cũng không có tại trên mặt của nàng lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, cho nên hiện tại tiên linh hoàng tộc cung chủ, cùng lúc còn trẻ tiên linh hoàng tộc cung chủ, cũng không có cái gì khác biệt. ngươi bây giờ đón lấy ta. Thế mà, tiên linh hoàng tộc cung chủ còn không có xuất khẩu, bạch vũ thì xuất thủ, mà lại bạch vũ vừa ra tay, cũng là cực kỳ nghiêm khắc công kích. hỗn độn ngũ hành chỉ Bạch vũ lúc này xuất thủ thì vô cùng tàn nhẫn, hắn cùng tiên linh hoàng tộc có thủ không đợi trời chung, mà hết thể này cũng là bắt nguồn từ vị cung chủ này, cho nên hắn căn bản không có cùng đối phương nói lời nói dự định, thậm chí hắn không phải suy tính đón lấy một kích này, mà chính là trực tiếp đem đối phương chém giết, làm cản. Cho dù chỉ là lúc còn trẻ tiên linh hoàng tộc cung chủ, cũng mang theo một loại thâm bất khả chắc uy nghiêm tới, nàng thân thủ nhẹ nhàng vừa nhất, sau đó nàng làm trưởng múa nhẹ, bạch vũ một kích kia hỗn độn ngũ hành chỉ, vậy mà trong nháy mắt này thì chậm lại, sau đó nàng cả người thì hướng về bên cạnh một cái lưng ngang. Liền trực tiếp tránh qua, tránh né một chỉ này. Trường 818, đôi chiến tiên linh cung chủ. Nàng hiện tại đem chấn phong cấm chi thuật, dùng đến xuất thần nhập hóa. Mặc dù bây giờ nàng đồng dạng chỉ có thần linh nhị trọng cảnh, nhưng là thủ đoạn, không biết so với tả thanh cao minh gấp bao nhiêu lần. Bởi vì tả thanh chấn phong cấm, không chỉ có muốn thi pháp thời gian, hơn nữa còn chỉ có thể tác dụng tại trên thân người. Nhưng là vừa mới tiên linh hoàng tộc cung chủ, lại là trực tiếp liền bạch vũ công kích, đều bị nửa cầm cố lại. Cái này bên trong ở giữa tranh lệch, có thể thấy được lồng đốm. Bạch Vũ sắc mặt cũng là trở nên nặng nề hắn phát hiện, cái này tiên linh hoàng tộc cung chủ, cũng không có mình suy nghĩ một chút bên trong đơn giản như vậy. Nhưng là vô luận như thế nào, hôm nay hắn chính là muốn chém giết tiên linh hoàng tộc cung chủ, nếu như cùng cảnh rơi rơi, Bạch Vũ còn giết không được vị cung chủ này, liền xem như hắn về sau tấn thăng đến thần vương 9 tầng cảnh, cũng chưa chắc lại là tiên linh hoàng tộc vị cung chủ này đối thủ. Giết! Bạch Vũ hét to! Tiện tay ngũ hành thần thương trực tiếp bị hắn cầm tại trên tay. Tiếp lấy hắn đâm ra một thương, trên mũi thương, có một cỗ hào quang màu vàng nóng thoáng hiện, cái này khiến hắn một kích này xem ra tràn đầy hào hùng khí thế, nhưng là lại không mất một cỗ bén nhọn. Trường thương vốn là có da thương như dòng chi thế, lúc này lại thêm trọng lực thần tắc, làm đến bạch vũ một kích này, càng là to lớn hùng vĩ. Lúc này hắn một thương này đánh ra, bên trong thiên địa, dường như đều xuất hiện dị tượng đồng dạng, dường như thật có một đầu chân long. Hướng về tiên linh cung chủ gào thét mà đi. Thương chưa đến, thương khí phát lệnh. Lúc này, tiên linh cung chủ nhìn lấy bạch vũ, sắc mặt phía trên, không buồn không vui. Đây chỉ là nàng lưu tại nơi này hình chiếu, cho nên nàng biểu hiện được rất lạnh nhạc. Lúc này nàng nhìn thấy bạch vũ một kích này đánh tới, chỉ nghe nàng nhẹ giọng xuất khẩu, phân. Ngay tại nàng phân chữ xuất khẩu về sau, nàng một người, nhất thời thì hóa thành ba người. Ba người này rõ ràng chính là nàng tiền thân, linh thân lại thêm bản thân. Nàng hóa thành ba bóng người về sau, nàng ba đạo công kích trong nháy mắt thì đánh ra ngoài, cái này ba đạo công kích là theo ba phương hướng cùng một chỗ đánh, thế mà, đánh ra cái này sau một kích, nàng ba đạo công kích trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau, sau đó một cái mini phượng hoàng trực tiếp hướng về Bạch Vũ trường thương phốc giết tới. Trường thương như rồng, phượng vũ cửu thiên. Lúc này, dường như cũng là một cái chân long cùng một cái chân phượng tại trường thiên bên trong chém giết đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt dường như cái này một cái chân long cùng cái này một cái chân phượng đã chiến đấu trăm ngàn cái hội hợp đồng dạng lập tức bạch vũ trường thương lắc một cái tất cả thương ảnh đều biến mất sau đó bạch vũ trường thương nhất thương trực tiếp đâm về phía phượng hoàng cổ chỗ thế mà cái này một cái phượng hoàng dường như vô cùng có linh tính đồng dạng chỉ thấy nó một tiếng thanh minh vô số hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn buốt hơi mà ra cái này một cỗ hỏa diễm không giống với bắt đầu thiên sơn lão nhân hỏa diễm thần tắc, đây là một cỗ tiên linh chi hỏa Bên trong có được một cố diệt tuyệt thiên địa lực lượng ở bên trong, làm đạo này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Vũ thoát ra bay ngược. Sau đó một kích này, trực tiếp đánh vào Bạch Vũ vừa mới dừng lại vị trí, trong nháy mắt nơi này hư không, trực tiếp bị một kích này cấp đánh ra một cái hấp động tới. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng sợ, hắn nhìn lấy cái này tiên linh cung chủ, trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Bình thường chỉ có thực lực đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, này công kích mới có thể đem hư không đều hóa thành hư vô động nhưng là tiên linh cung chủ một kích này hiện nhiên đạt đến trình độ này phải biết hiện tại tiên linh cung chủ cũng chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi bất quá bạch vũ không biết là một kích này kỳ thật cũng không phải là tiên linh cung chủ một kích mạnh nhất đây là lúc trước tiên linh cung chủ ở chỗ này thử lúc luyện sử dụng hắn tiên linh hoàng tộc bản nguyên thủy khí phát ra dạng này nhất kích dạng này siêu việt chính mình thực lực nhất kích nàng cả đời cũng chỉ có thể đầy đủ phát ra ba đòn mà thôi mà ở trong đó chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi Cho nên nàng sử xuất một kích này đến, đối bản thân nàng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này đối với hiện tại cái này một đạo huyễn ảnh trạng thái tiên linh cung chủ, vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Hiện tại nàng phát ra cái này sau một kích, cả người lộ ra đều có chút hư hảo. Chỉ là vừa bạch vũ cái kia một đạo công kích, quá sắc bén, cho nên nàng cũng không thể không liều mạng. Chiến. Lúc này, vô luận tiên linh cung chủ có bao nhiêu lợi hại, bạch vũ đều khó có khả năng bông tay. Hắn có thể không đánh bại bất luận kẻ nào, nhưng là Tiên Linh cung chủ, hắn nhất định phải đánh bại, đây là hắn chứng minh thực lực của hắn, gia tăng niềm tin của hắn cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên Lý Băng Phong, Dạ Hỏa Liệu Nguyên, Hỗn Độn Quy Nguyên thức. Lúc này, Bạch Vũ trong ngáy mắt, vậy mà đem ba đạo công kích dùng ở cùng nhau. Hắn Thiên Lý Băng Phong, thuộc về băng thuộc tính công kích, có một loại cực lệnh, mà hắn Dạ Hỏa Liệu Nguyên, có một loại cực nhiệt, thuộc về lửa thuộc tính công kích, mà hắn Hỗn Độn Quy Nguyên Tức Rõ ràng cũng là băng hỏa công kích hình thành thái cực cá, lúc này, băng hỏa ở giữa cũng không có nghiêm khắc cực hạn. Bạch Vũ Hỗn Độn Quy Nguyên thức băng thuộc tính âm ngư, lúc này điên cuồng hấp thu hắn thiên lý băng phong chiêu thức, mà Hỗn Độn Quy Nguyên thức hỏa thuộc tính dương ngư, thì là điên cuồng hấp thu hắn dã hỏa liệu nguyên chiêu thức. Ba chiêu đều xuất hiện, hòa vào một chiêu. Không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ Ngũ Hành Thần Thương bên trong bị một cỗ hào quang màu vàng nóng bộc lại, mà Bạch Vũ toàn thân thì là bị lúc thì trắng vũ quang mang cấp bộc lại. Ngũ hành thần thương quan mang, là thuộc về trọng lực pháp tắc quan mang, mà trên người hắn màu trắng quan mang, là thuộc về lôi đỉnh chi quan quan mang. Lúc này, Bạch Vũ tăng tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại tiên linh cung chủ bên người. Cái này trí cường nhất kích, hướng về tiên linh cung chủ đánh tới, làm đến tiên linh cung chủ đều âm thầm cảnh giác. Trấn. Phong. Cấm. Lúc này tiên linh cung chủ ba đạo thanh âm nhẹ nói ra ba đạo trấn phong cấm lực lượng đi ra, lập tức Bạch Vũ chỉ cảm thấy mình toàn thân linh lực vậy mà trong nháy mắt này bị áp xúc đến một loại cực hạn, thậm chí hắn phát hiện, hắn vận chuyển linh lực thời điểm, thực lực đại khái bị áp chế khoảng 3 phần 10. Đây là Bạch Vũ thực lực bây giờ phóng đại tình huống dưới, nếu như là đổi lại hắn vẫn là thần vương nhất trong cảnh, cũng không có lĩnh ngộ trọng lực thần tắc, chỉ sợ sẽ là một kích này, liền có thể trực tiếp đem hắn cấp phong cầm rơi. Khi đó hắn cũng là mặc người chém giết thì cá. Nhưng là đối với Bạch Vũ tới nói đã không trọng yếu, bởi vì Bạch Vũ dường như đã liệu đến đối phương sẽ dùng đến một kích này đồng dạng. Cho nên hắn mới cưỡng ép đem chính mình mấy đạo công kích dung tại một đạo trong công kích đi, lúc này thời điểm, liền xem như cả người hắn đều bị giam cầm ở, hắn cũng sẽ lấy một cái tiến lên tư thế hướng về tiên linh cung chủ đánh tới. Quả nhiên, lúc này Bạch Vũ tuy nhiên giảm tốc, nhưng là hắn cũng có lôi đỉnh chi quang tăng thêm tốc độ, cho nên hiện tại tốc độ của hắn cũng không so trước kia ít hơn bao nhiêu, mà tiên linh cung chủ, tuy nhiên cũng bị Bạch Vũ thủ đoạn cấp kinh trụ. Bởi vì nàng đạo này công kích, cùng cảnh rơi dưới còn không ai có thể dạng này biến nặng thành nhẹ nhàng tiếp đó, thậm chí khởi sướng phản công. mà lúc này kiếm của nàng rốt cục ra khỏi vỏ. bạch vũ không có thấy rõ ràng tiên linh cung chủ kiếm là từ nơi đó rút ra, nhưng là lúc này nàng xuất kiếm, lúc này nàng một kiếm tràn đầy một loại sắt thần đồ phật vô địch khí thế. chạm tiên kiếm ba chữ theo nàng ăn không nhẹ nhàng phun ra, lập tức bên trong thiên địa phảng phất tại trình diễn một trận tiên táng bi ca đồng dạng, dường như thật có tiên dưới một kích này vỡ lạc. Vâng Sau đó hắn một kiếm này, trực tiếp cùng Bạch Vũ một thương này, đan vào với nhau. Chương 819, Hắc Cá Ma tử ám dạng. Một kích này, dường như vượt qua thời gian cùng không gian sông dài đồng dạng. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy, hắn dường như thật muốn tử dưới một kiếm này đồng dạng. Tiên linh cung chủ chạm tiên kiếm dùng đến, cùng tả thanh dùng đến, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tả thanh dùng ra một kích này đến, chỉ là đồ có kỳ hình cũng không có trong đó thần vận ở bên trong, nhưng là tiên linh cung chủ một kích này lại là có kỳ thần vận ở bên trong, bởi vì vì bên trong thiên địa dường như đều vang lên một loại tiếng tiên chi ca đến, nói rõ một kích này cường đại đã có dị tượng sinh ra. Bạch Vũ đối mặt một kích này, dường như cũng là tại đối mặt thượng thương thẩm phán đồng dạng. Cái thế giới này không thể có tiên, chỉ có thể có thần, tất cả tiên đều muốn toàn diện tăng rơi phá cho ta. Bạch Vũ cuồng hống, hắn ngũ hành thần thương bên trong trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ cực hạn băng hàn lực lượng đến, lập tức hắn tăng tốc độ trực tiếp xuất hiện tại Trạm Tiên Kiếm phía dưới. Thế mà, hắn lúc này thiên lý băng phòng bị hắn áp xúc đến cực hạn, lúc này, Tiên Linh cung chủ trong tay cầm kiếm tay, đột nhiên cũng cảm giác được một cô băng hàn chi lực đánh tới. Cái này khiến đến thân thể của nàng hơi hơi cứng đờ, chìm xuống kiếm thế, ở thời điểm này, không khỏi trầm ba phần. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, sau đó mũi thương của hắn chuyển một cái, hỗn độn quy nguyên thức dương cực, trong nháy mắt thì băng phát ra Tại cực hàn cùng cực nhiệt ở giữa, thậm chí Tiên Linh cung chủ trường kiếm, vào lúc này, đều truyền đến vết rách, sau đó Bạch Vũ cái kia một cỗ hào quang màu vàng nóng ở tại thân kiếm rung động, một khí thế bàng bạc quanh kích mà ra, Bạch Vũ tại trọng lực thần tốc tăng thêm dưới, hắn 40 triệu cân lực lượng, trong nháy mắt bắn ra. Tiên Linh cung chủ trường kiếm, rốt cục trải qua bất quá Bạch Vũ một kích này, trực tiếp vỡ nát ra. Tiên Linh cung chủ lúc đó tới nơi này thí nghiệm thời điểm, vũ khí bởi vì trước mặt đại chiến, trực tiếp bị mất đi được cho nên mới nơi này thí luyện thời điểm chỉ là cầm là phổ thông trường kiếm cái này khiến nàng hiện tại hình chiếu tới bóng người cũng chỉ là cầm cái kia thanh phổ thông trường kiếm mà thôi cũng là bởi vì này bạch vũ chiến vũ khí chi lợi trạm tiên kiếm không có kiếm tại sao trạm tiên cho nên ở tại kiếm vỡ nát trong nháy mắt cái kia một cỗ trạm tiên diệt địa khí thế thì tan thành mây khói đến mức tiên linh cung chủ bản thân bị bạch vũ cái này 40 triệu cân lực lượng nàng cả người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt lúc này bạch vũ còn muốn tiến một bước đối phương, thế mà lại là trong nháy mắt này chuyển đến tiên linh cung chủ thanh âm người thắng. sau khi nói xong, tiên linh cung chủ bóng người trong nháy mắt thì trở thành nhạn, không chỉ có như thế, nàng lúc này tại tầng này bóng người giống như tầng thứ nhất thiên sơn lão nhân đồng dạng tại trở thành nhạn, thay vào đó là một đạo khác bóng người sừng sững tại cái này một ngọn núi đỉnh núi. cái này một bóng người dĩ nhiên chính là bạch vũ bóng người. bắt đầu tiên linh cung chủ vốn muốn nói. Bạch Vũ tiếp được nàng ba đòn về sau, coi như là thông qua khảo hạch, hiện tại Bạch Vũ trực tiếp đánh bại nàng, vậy dĩ nhiên thông qua được khảo hạch. Nàng trường kiếm đều bị Bạch Vũ cấp nện phát nổ, cho nên lại chiến đấu tiếp, nàng cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Bạch Vũ thắng, nhưng là hắn hiện tại không có một chút thắng lợi vui sướng. Kỳ thật nói đến, hắn cùng Tiên Linh cung chủ, cùng cảnh dưới dưới, vẫn là có chênh lệch nhất định. Bạch Vũ bất quá là chiếm vũ khí chi lợi mà thôi. Bạch Vũ cảm giác được, Tiên Linh công chủ trường kiếm Chỉ là một thanh phổ thông thần linh cấp vũ khí, mà vũ khí của hắn, thế nhưng là thần vương cấp vũ khí. Nếu như vứt bỏ vũ khí không có nói, hiện tại Bạch Vũ còn không phải tiên linh cung chủ đối thủ. Dù sao Bạch Vũ mới đột phá đến thần vương nhị trọng cảnh, hắn tại cảnh giới này, đường phải đi còn rất dài, chỉ có chờ tích lũy đầy đủ, hắn có thể đầy đủ một lần hành động đánh vỡ hiện tại tu luyện bình cảnh, từ đó đạt tới một cái cấp độ mới tinh. Ừm. Lúc này, Bạch Vũ lại chuyển ra, theo hắn chuyển tới Cái này tòa thứ hai sơn, cũng trong ngáy mắt, vinh quang tột đỉnh. Cho nên lúc này, phía ngoài đạo thân ảnh này, càng ngày càng kinh ngạc. Hắn thậm chí đang hoài nghi, Bạch Vũ có phải hay không nào đó một lão quái vật tới thử luyện, tiêu khiển hắn. Bất quá Bạch Vũ sau khi đi ra, hắn cũng không có lập tức đi ngay tòa thứ ba sơn, bởi vì hiện tại hắn có nhất định càng ngộ, hắn cảm thấy, càng cả ngộ một phen về sau, thực lực của hắn, còn sẽ có tăng trưởng. Chiến đấu vĩnh viễn là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức. Bạch Vũ đối chút điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Lao đầu, ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Phía ngoài cái kia một bóng người trong nháy mắt bị Bạch Vũ xin hỏi đến sức sở. Lúc này vị Lao đầu này mới mở miệng nói. Ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu thời gian, đó là chuyện của ngươi. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, nếu như thực lực của ngươi tiến bộ, chỉ sợ khiêu chiến độ khó khăn cũng sẽ gia tăng, chính ngươi nghĩ thông suốt. Hiển nhiên, nơi này khiêu chiến độ khó khăn. Là căn cứ võ giả thực lực để phán đoán, giống Bạch Vũ thực lực bây giờ, là thần vương nhị trọng cảnh, như vậy thì chỉ làm cho hắn đi ra thần vương nhị trọng cảnh đối ứng nhân vật thiên tài. Nếu như thực lực của hắn đột phá đến thần vương tam trọng cảnh, như vậy chỉ sợ đến lúc đó đi ra nhân vật thiên tài, cũng là thần vương tam trọng cảnh. Bất quá đạo thân ảnh này hiển nhiên là hiểu lầm Bạch Vũ ý tứ, bởi vì hiện tại Bạch Vũ chỉ là muốn cảm ngộ một phen, hắn cũng không có muốn đột phá dự định, tuy nhiên hắn hiện tại mượn nhờ thần linh hệ thống có thể đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Nhưng là hắn biết, một người tấn thăng quá nhanh, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Mà muốn từng bước từng bước đi an tâm, tại mỗi cái cảnh dưới, đều lắng động xuống, sau này đường mới có thể đi được càng xa. Bạch Vũ nghĩ tới đây về sau, thì lặng lặng nhắm mắt lại, mà tại một đoạn thời khắc một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Cái này một bóng người không là người khác, chính là Ngao. Lúc này Ngao, lộ ra có mấy phần chất vật, thậm chí hắn áo bảo đều thẳng tiếp bị phá vỡ một cái hố, mà lại sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng, muốn đến là chiến đấu mới vừa rồi cũng không thoải mái. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cũng đúng lúc mở mắt, lúc này hắn nhìn lấy Ngao, mở miệng nói: ngươi không sao chứ? Ngao đương nhiên sẽ không có việc, hắn vừa chỉ là không biết công kích của đối phương phương thức, không cẩn thận mắc lửa mà thôi, chờ hắn quen thuộc về sau, hắn thì thói quen loại phương thức công kích này. Hắn tuy nhiên muốn một người vượt qua ác ngông sẽ phi thường khó khăn, nhưng là hắn đi sông dũng giả độ khó khăn lại là không hội phí bao nhiêu khí lực. Sau đó Bạch Vũ thì khẽ gật đầu, tiếp lấy hắn thì xuất hiện ở tòa thứ ba trên núi. Mà khi Bạch Vũ đến tòa thứ ba trên núi về sau, nơi này trong nháy mắt thì xuất hiện một thân ảnh, cái thân ảnh này dường như tới từ địa ngục đồng dạng. Loại cảm giác này làm cho Bạch Vũ rất không thoải mái, bởi vì cái này một bóng người, toàn thân đều bao bọc ở trong bóng tối. Bạch Vũ thậm chí thấy không rõ lắm mặt của hắn. Người là ai? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hắn phải biết đối phương là ai, dạng này hắn thắng, mới hội biết mình chiến thắng người nào, bại lại là thua ở vị nào lao yêu quái trong tay. Mà lúc này đây, đạo thân ảnh này mở miệng, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ngươi có thể xưng ta là ma tử. Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái, hắn mở miệng nói, hắc ám ma tử. Đối diện hắc ám ma tử rõ ràng đem lông mày nhớ lên, cái kia trên người hắc khí, trong nháy mắt cũng là một trận rũng động, lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi biết ta. Chương quỷ dị công kích. Hiển nhiên, người này chính là Hắc Ám Ma tử không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nơi này cái gọi là Hắc Ám Ma tử, không phải hiện tại Hắc Ám Ma tử, mà chính là đời trước Ma tử, hiện tại đã là Hắc Ám Ma điện điện chủ. Hắc Ám Ma điện cùng Hắc Ám Thánh điện đều là hai điện tồn tại, nhất điện chi chủ, kỳ thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Bạch Vũ cũng là bởi vì đối phương nói đối phương là Hắc Ám Ma tử, hắn mới có đoán. Hắn không nghĩ tới, cái này một bóng người, vậy mà thật là đồng dạng là nhân loại thế giới một cái truyền kỳ tồn tại. Có phải hay không chỉ cần đón lấy ngươi ba chiêu, liền có thể thông qua ngươi cửa này khảo hạch. Lúc này Bạch Vũ chủ động mở miệng nói. Đối diện trong nháy mắt cũng là sư sở, có điều hắn vẫn gật đầu, mở miệng nói, không tệ, ngươi chỉ cần tiếp được ta ba đòn, ngươi liền có thể thông qua cửa ải của ta. Thế mà nếu như chỉ là đón lấy đối phương nhất kích, Bạch Vũ cảm thấy cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Những người này mặc dù là truyền kỳ. Nhưng là lại chuyển kỳ người, đó cũng là người, Bạch Vũ thế nhưng là không kém gì bất luận người nào tồn tại. Cho nên lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói, nếu như ta đánh bại ngươi thì sao? hiển nhiên, đối diện đạo thân ảnh này, so với bắt đầu thiên sơn lão nhân còn có tiên linh cung chủ, càng có linh tính, muốn đến càng đi về phía sau trên núi bóng người, thì càng có linh tính. Lúc này cười khẽ một tiếng, trên người hắn đêm tối thì một trận không ngừng run rẩy chỉ nghe hắn mở miệng nói, nếu như ngươi chiến thắng ta, Ta đưa ngươi một dạng lễ vật như thế nào? Ừ. Bạch Vũ hiện tại vốn là có một loại tham tiền ca tính, có điều hắn loại này tham tài là bởi vì hắn cần những thứ này thiên tài địa bảo tới tu luyện. Cho nên hắn lúc này ánh mắt trong nháy mắt phóng xạ ra hào quang chói mắt đến. Chỉ nghe hắn mở miệng nói chuyện này là thật. Đối diện muốn chỉ chốc lát, mở miệng nói tự nhiên là coi là thật, mà lại có ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Là ai? Bạch Vũ tại hắc ám chi địa ngốc lâu như vậy, hắn lại biết rõ rành rành. Giống dạng này người, từ trước đến nay là nhất ngôn cựu đỉnh cho nên hắn mở miệng nói, tốt, vậy hôm nay mà đắc tội tiền bối. Vì cái gọi là khen thưởng Bạch Vũ cũng là liều mạng. Lúc này Bạch Vũ trường thương nơi tay, cả người hắn liền như là một thanh thẳng tắp thương đồng dạng, chỉ là đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Quả nhiên thật sự có tài. Lúc này mở miệng. hiển nhiên, Bạch Vũ mặc dù chỉ là bảy một cái khởi thủ thế, nhưng là chính là cái này khí thủ thế, bình thường người đều khó có khả năng nắm giữ dạng này vì thế. Thiếp ta một chiêu, Hắc Diệu Phệ Nhật. Lúc này mở miệng, lập tức hắn một chiêu đánh ra, tay của hắn trong nháy mắt tại nguyên chỗ tung bay, cái này liền phản phất tại Bấm Niệm Pháp Quyết Đồng dạng, theo hắn một chiêu này đánh ra, bên trên bầu trời, đột nhiên có một loại ảm đạm chi sắc truyền đến, toàn bộ bầu trời dường như đều lâm vào hắc ám đồng dạng, bất quá loại tình huống này chỉ kéo dài trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời lại khôi phục lại, sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy cái này đem tới Phảng phất là bị thôn phệ đồng dạng Sau đó hắn phát hiện Tại trên tay, nhiều một cái quả cầu ánh sáng màu đen Cái này quan cầu Là như vậy loa mắt phảng phất là hắc đến tỏa sáng đồng dạng Chính như tên của nó đồng dạng Hắc rượu trục nhật Theo cái này một cái trong quan cầu Bạch Vũ cảm nhận được một loại bàng bạc bà quy áp, uy thế như vậy, làm cho hắn hoảng sợ Mà lúc này đây, xuất thủ Hắn chỉ là dối ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra Đạo này hấp thủ quan cầu Thì thẳng đến Bạch Vũ mà đi Cái này quả cầu ánh sáng màu đen bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng không dám đón đỡ, hắn liền ở tại chỗ lóe lên, cả người cách mặt đất mà đi, hắn trong nháy mắt thì chỗ cũ tránh qua, tránh né vài dặm khoảng cách. Thế mà, cái này quả cầu ánh sáng màu đen dường như nắm giữ linh tính đồng dạng, ngay tại Bạch Vũ rời trong nháy mắt, đạo ánh sáng này bóng cũng trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ hướng tại phương hướng chuyển tới. Cái gọi là hắc diệu chụp nhận, dường như cũng là có một loại truy đuổi vị đạo ở bên trong. Cái này khiến Bạch Vũ cả người đều không khá hơn. Hắn không nghĩ tới, tùy ý một đạo công kích, thì lộ ra quỷ dị như vậy. Một cách này, rõ ràng cũng là đuổi theo hắn tới, trừ phi hắn đem đối phương một chiêu này đánh rơi, bằng không, hắn chỉ sợ trốn đến không thể chạy đi đâu được rơi. Bạch Vũ cũng là người quyết đoán, cho nên có sau khi quyết định, hắn trong nháy mắt quay người. Lôi đỉnh chi quang. Đây là một đạo hắc ám công kích, vạn vật tương sinh tương khắc, cho nên Bạch Vũ trực tiếp đánh ra cái này một tia chớp ánh sáng. Trong thấy Bạch Vũ vậy mà đánh ra một tia chớp ánh sáng đến, ánh mắt hơi hơi nhảy một cái, mở miệng nói: "Ngươi là thánh điện người?" Bạch Vũ hiện tại có thể không có thời gian đi trả lời vấn đề, bởi vì hiện tại hắn phát hiện hắn đánh ra cái này một tia chớp ánh sáng về sau, cũng không có thu đến bốn có hiệu quả. Một cái này, vậy mà hàm ẩn một tia hắc ám thần thi ở bên trong, tuy nhiên cái này thần tắc rất yếu, nhưng là cũng không phải hiện tại Bạch Vũ phổ thông lôi đỉnh công kích có thể ngăn cản. Mặc dù nói quang khắc thẩm, nhưng là ở trong tối đạt đến mức cực hạn về sau, cho dù là ánh sáng cũng muốn nhượng bộ lui binh, mà lại đạo này hắc diệu trục nhật vậy mà nhanh vô cùng, bạch vũ lôi đỉnh chi quang mới đánh vào đạo này công kích phía trên, hắc diệu trục nhật liền đem bạch vũ công kích nuốt chửi lấy, bạch vũ cũng không ngờ rằng đối phương một kích này như thế mãnh liệt, cho nên số lần tại hắc diệu trục nhật hướng về hắn lần nữa tập đến về sau, hắn lại có một loại tránh không kịp cảm giác hỗn độn chi quang, tại hắc diệu trục nhật tới người thời khắc cuối cùng. Bạch Vũ chỉ có thể chống lên một lồng ánh sáng. Sau đó thì có phốc vẩy thanh âm phát ra tới, Bạch Vũ cảm nhận được một loại cực hạn hắc ám tại trên da rẻ của hắn Du Tẩu. Liên xem như có hỗn độn chi quang thôn vệ giả nhất kích, nhưng là Bạch Vũ vẫn là cảm nhận được cái kia chạm mặt tới hắc ám chi lực, loại lực lượng kia phảng phất muốn đem hắn vĩnh viễn đánh vào vực sâu không đáy đồng dạng. Ừm. Lần nữa giật mình, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà tiếp nhận công kích của hắn. Mà lại, tại Bạch Vũ trên thân Hắn cảm thấy một cố làm cho hắn đều kinh hãi lực lượng, chỉ là cố lực lượng này còn rất nhỏ yếu, hắn mới không có cảm giác được trong đó uy hiếp mà thôi. Cảm thụ một chút ta đệ nhị kích đi. Ngay tại Bạch Vũ coi là có thể trong nháy mắt thời điểm, mở miệng lần nữa. Bình minh. Một thức này gọi là bình minh, một cái toàn thân bao khỏa trong bóng đêm người, lại gọi ra bình minh hai chữ đến. Loại này quỷ dị không nói lên lời, làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt cảnh giác. Kỳ thật, càng là đến tối hậu quan đầu, càng là nguy hiểm cái này giống như là trong đêm tối bình minh vừa tới trong nháy mắt đó trong chớp nhons này chí mạng nhất là tâm thần của người ta bung lỏng nhất trong nháy mắt đây chính là đạo này công kích tinh túy chỗ ngay tại hắn đánh ra cái này sau một kích giữa thiên địa trong nháy mắt cũng là một mảnh trang xóa cho dù là ánh sáng mặt trời cũng tại thời khắc này đã mất đi hào quang loại kia trướng mắt làm cho bạch vũ phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại thế mà ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm giác được một loại toàn tâm giống như đau đớn Hắn phát hiện không biết khi nào, thần hồn của hắn chi hải bên trong, nhiều một cái màu đen mặt trời. Cái này màu đen mặt trời quang mang cũng là màu đen, phàm là cái này màu đen mặt trời những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hắc ám. sau đó trong bóng đêm trôn vùi. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được, lực lượng thần hồn của mình, vậy mà tại một cái cực chậm tốc độ tiếp tục giảm bớt. Trưng 821, chó ngáp phải rồi. Bạch Vũ rốt cuộc hiểu rõ một kích này chân lý chỗ. Cái gọi là bình minh có một loại trước tờ mở sáng hát gám cảm giác lúc này hát gám là thuần túy nhất hát gám phá cho ta bạch vũ hét to lập tức hắn trực tiếp một đạo tử khí đông lai hướng về hắn thần hồn chi hải màu đen mặt trời đánh qua thế mà tại hắn trong thần hồn không có gì bất lợi tử khí đông lai lúc này dường như nhận lấy trở ngại cực lớn đồng dạng một vòng này màu đen mặt trời tối đến quá thuần túy bạch vũ tử khí không đủ thuần túy cho nên căn bản không thể đem bóng tối này cấp chôn vùi rơi làm sao bây giờ Lúc này, Bạch Vũ mới nhận thức đến, mình cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài ở giữa, còn có chênh lệch nhất định, những thứ này đỉnh phong thiên tài đều có chính mình áp dương thủ đoạn, không là dựa vào ngoại vật lực lượng, nhưng là hắn không giống nhau, hắn rất nhiều áp dương công phu, đều là tại dựa vào ngoại giới lực lượng mới có thể đi ra. Rõ ràng nhất cũng là hắn thẩm phán chi lực. Hắn thẩm phán chi lực là một cỗ sức mạnh nguyên thiên, nhưng là cỗ lực lượng này không được đầy đủ thuộc về hắn, hắn dùng một lần liền thiếu đi một lần. Lúc này, Bạch Vũ có một loại muốn trở nên mạnh hơn lớn khát vọng, không có bất kỳ cái gì một khác, hắn khát vọng có mãnh liệt như vậy. Cho tới nay, hắn dường như biến đến có chút kiêu ngạo. Bởi vì hắn có người khác không có ưu thế, hắn có tiên thể, cho nên hắn cảm thấy có thể tự ngạo tại giữa đồng bối, mà hắn lại có thần linh hệ thống, cầm giữ có người khác không có thăng cấp ưu thế. Mà lại, hắn cái này một loại sát địch, đều là một loại quét ngang, cái này dị vực cái gọi là nhân vật thiên tài, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích mà so với hắn đẳng cấp cao người đến đuổi giết hắn, đều hoàn toàn bị hắn giết rơi mất. Cho nên lúc này, Bạch Vũ một cách tự nhiên thì sinh ra một cỗ lòng kiêu ngạo tới. Nhưng là tại thời khắc này, hắn phát hiện, hắn loại này tự ngạo rất buồn cười, tại những thiên tài này nhân vật trước mặt, hắn cái gọi là tự ngạo, căn bản là không đáng một đồng. Nếu như không phải hắn tới cái này U Minh Lộ, lấy hắn ngang cấp thực lực, thậm chí không phải Thiên Sơn lão nhân đối thủ, bởi vì Thiên Sơn lão nhân tại ngang cấp dưới, là nắm giữ Hỏa Diễm thần pháp. Nhưng là hắn tại tiến U Minh Lộ trước đó, là không có nắm giữ trọng lực thần tắc. Chớ đừng nói chi là phía sau Tiên Linh cung chủ, thậm chí là hiện tại. Nếu như không phải hắn trong này lĩnh vực trọng lực thần tắc, chỉ sợ tại hải thứ nhất, hắn liền bị chém giết. Hắn cùng những thứ này chân chính lúc đại thiên kiêu so ra, trên lệch thật là quá lớn. Hiện tại, thậm chí làm cho hắn hiện lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng tới. Bởi vì hiện tại bình minh một chiêu này, mười phần khắc chế Bạch Vũ. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng đang chậm rãi bị tổn khế. Cái này khiến Bạch Vũ chính mình căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào, mà tại Thẩm Phán chi lực không có cảm giác được Bạch Vũ có thời điểm nguy hiểm, nó là sẽ không bị động nổi lên. Đến mức Bạch Vũ chủ động đem Thẩm Phán chi lực biểu diễn ra, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn không có ý định làm như vậy. Đầu tiên hắn không làm như vậy, là vì đem Thẩm Phán chi lực lưu tới đối phó thiên ý tiếp theo, nếu như bây giờ hắn mượn nhờ ngoại giới lực lượng tới đối phó, nhìn như là hắn thắng lợi, kỳ thực là hắn bại, bởi vì hắn mượn không thuộc về hắn lực lượng đây đối với bạch vũ tới nói là một cái cự đại đả kích, đây đối với hắn sau này tu hành bất lợi, dễ dàng lưu lại tâm ma tới. Mà muốn trừ hết cái tâm ma này, hắn chỉ có cùng cảnh giới hạ chiến thắng. Nhưng là hiện tại đã là hắc ám ma điện điện chủ, hắn muốn cùng cùng cảnh giới, cái kia chính là muốn đạt tới thần vương cửu trọng cảnh giới. Nhưng là nếu như cái này tâm ma tại hắn đến thần vương cửu trọng cảnh giới trước đó thì bạo phát, vậy thì phiền toái. Càng là thời điểm nguy hiểm, bạch vũ thì càng tỉnh táo. Lúc này. Hắn mặc cho đạo này công kích chậm rãi thôn vệ lực lượng thần hồn của mình, hắn dường như đã bắt đầu cảm thấy tử vong của mình, nhưng là hắn lại là không hề động. Càng là thời khắc xuống còn, hắn biết càng không thể loạn trận cướp, lúc này chỉ có giữ vững tỉnh táo mới có biện pháp. Bạch Vũ trực tiếp đem lực lượng thần hồn của mình chạy không, lúc này liền xem như có khỏa màu đen mặt trời tại thần hồn của hắn chi hải thôn vệ lực lượng thần hồn của hắn, nhưng là hắn lại là không có chút rung động nào, thậm chí lúc này thần hồn của hắn đều biến đến vô cùng bình tĩnh lên. Thế mà ngay tại bạch vũ thần hồn lực lượng biến đến vô cùng lúc cắn tĩnh. Đạo này màu đen mặt trời lại là ầm vang bạo liệt ra. Trong nháy mắt, ngay tại bạch vũ thần trong biển hóa thành hư vô.